t r ư ơ n g bốn mươi chín không thể ngăn cản t r ư ơ n g bốn mươi chín không thể ngăn cản t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy không thể ngăn cản lý phi tại trúc thanh yến ánh mắt tuyệt vọng bên trong đi vào lầu canh bên trong sau đó lầu canh bên trong truyền ra tiếng thét trói thai tiếng súng tiếng b a chạm ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ trúc thanh yến mấy chuyến muốn khiến người sông đi vào nhưng đều n h ị n được lấy lý phi cho thấy lực lượng k i n h khủng chính là đem trần ra thôn sở hữu thủ vệ đều phái đi vào chỉ sợ cũng vô dụng mà lại lý phi đám người hôm nay chỉ là người tới bắt cũng không đến như lung tung giết người lầu canh bên trong động tĩnh kéo dài một hồi lâu mới dần dần an tĩnh lại nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy lý phi từ bên trong ra tới tiểu phi sẽ không ra chuyện gì a lý điền vũ có chút không chờ được muốn vào xem nhưng bị lục thắng ngăn cản đừng nóng đội lấy tiểu phi thực lực không có nguy hiểm lại đợi mấy phút vẫn là không gặp lý phi ra tới lục thắng cũng chờ không ở gọi một đội người mang lên chống đạn thuẫn vào xem chống đạn vẫn là độ dày đạt tới tám mm thép tấm tăng thêm thuộc ra tạo thành trọng thuẫn mỗi một mặt trọng lượng đều vượt qua một trăm cân khoảng cách gần vẫn có có thể sẽ bị súng trường viên đạn bắn thủng đối thông thường đốc cha viên tới nói cần hai người tài năng g ơ lên một mặt tấm t ẫ n bởi vì hôm nay có khả năng gặp được công thành chiến cho nên lục thắng c ô ý khiến người mang vài lần chống đ ạ n thuẫn ngay tại những ngày đ ố c cha viên chuẩn bị đi vào lúc một bóng người từ bên trong đi ra chính là lý phi y dịch vụ của c hắn bên trên dính một chút máu tươi bất quá nhìn qua cũng không có thụ thương tay phải cầm ra khỏi vỏ quỷ c h à n đao tay trái thì dẫn theo một cái đầu người lân nhi cách đó không xa c h ú t thanh yến thấy rõ lý phi trong tay xách theo đầu người về sau lập tức kinh hô một tiếng kém chút ngã xuống lão đại nhân bên cạnh thị nữ vội vàng đỡ lấy nàng xúc sinh n g ư ơ i có tư cách gì thiện giết ta trần ra người t r ú c thanh yến thở ra hơi về sau đẩy ra thị nữ chống phải trượng tiến lên chỉ vào lý phi nghiêm nghị mắng nàng ánh mắt hung lệ giống như hộ con hộ mẹ nếu là người bình thường tới đối mặt sợ rằng đều sẽ không g i ế t mà run một bên lục thắng nhìn thoáng qua m ặ t không cảm giác lý phi tại lý phi mở miệng trước đó giành nói nghi phạm bạo lực k h á n g p h á p tập kích bên ta chấp pháp nhân viên hiện đã bị giết chết t r ú c thanh yến nghe vậy nổi giận nói nói vậy nhà ta lân nhi như vậy thông minh tuyệt không có khả năng dưới loại tình huống này p h ạ kích là hắn lạm sát kẻ vô tội ngươi lục thắng đang muốn mở miệng lại bị lý phi cắt đứt không sai lý phi ánh mắt b ă n g lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m chúc thanh yến nâng lên trong tay đầu người cái này người s á t thực không dám hướng ta xuất thủ hắn còn quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ đau khổ cầu khẩn ta bỏ qua hắn nhưng ta vẫn là một đau giết hắn thiện nghi hắn rồi ngươi chúc thanh yến không nghĩ tới lý phi vậy mà trực tiếp đã nhường bị tức giận đến s á t mặt t r ắ n g bệnh lão đại nhân thị nữ lần nữa đi lên đỡ lấy nàng ta trần ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi tuyệt đối sẽ không chúc thanh yến chỉ vào lý phi tay đều ở đây phát d u n nghiêm nghị quát À. lý phi đột nhiên nợ nụ cười cất b ư ớ c hướng đối phương đi đến tiểu phi l ụ c thắng thấy thế liền vội vàng tiến lên ngăn lại lý phi hắn nhìn ra lý phi lúc này cảm xúc có chút không đúng sợ lý phi lại xung động làm ra chuyện gì tới trần gia dù sao không phải người bình thường tại còn không có bị minh xác định tội tình huống đem người trực tiếp riết cái này kỳ thật đã phạm vào kiên kỵ cũng may lý phi giết hẳn là chỉ là trần gia một cái phòng bên con cháu không tính quá nghiêm trọng nhưng nếu như lý phi dám ngay ở như thế nhiều người mặt đem chúc thanh hiến cũng chính là trần gia ra, ra chủ đương thời mãi mãi cho trực tiếp、đết. chuyện kia liền lớn rồi chuyện này tuyệt đối không phải lý lôi một cái đại diện đốc tra trưởng có thể đẻ xuống đừng xúc động chỉ cần chứng cứ có chúng ta có thừa biện pháp chậm rãi đối phó bọn hắn l ụ c thắng thấp giọng nói với lý phi lý phi gật gật đầu nhìn xem t r ú c thanh yến nói từng chữ từng câu ghi nhớ ta trước đó đã nói ta sẽ để ngươi tận mắt thấy trần gia là thế nào ở đây biến mất nói xong hắn cầm trong tay s á c h theo đầu người hướng t r ú c thanh yến e m tới ba máu loang vẽ lên ở tại chúc thanh yến dày bên trên nàng cúi đầu xuống nhìn mình thương yêu nhất chắc t a i nhi đầu người đột nhiên hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh lão đại nhân lão đại nhân tại chỗ trần gia người nhất thời một trận kinh hoàng có người đột nhiên bi phẫn hô lớn quá mức coi như các ngươi là viện đốc cha cũng không thể đem người vào chỗ chết bơ ca thanh em này đưa tới tại chỗ trần gia người c ộ n m ì n h đúng a quá mức các ngươi dựa vào cái gì giết người dựa vào cái gì mắt thấy thế cục phải trở nên hối loạn đôn đốc viên môn ảo h ảo dơ lên trong tay hổ thức súng trường nhắm ngay đám người tất cả chớ động có gan ngươi liền nổ súng a lùi ra phía sau thảo có gan ngươi đánh chết l ã o tử chụ ảng coi như thế cục s ắ p mất khống chế lúc một đạo sáng trói ánh đao màu vàng n ó n g đột nhiên l o ạ qua t h a n h mặt đất lần nữa chấn động một cái đá vụn bắn tung tóe b ù i đất tung bay vừa mới còn lớn hơn âm thanh tê gào trần ra đám người lập tức yên tĩnh trở lại một cây đao cắm vào cách bọn họ cách đó không xa trên mặt đất mặt đất bị nổ ra một cái hố lý phi dùng ánh mắt lạnh như băng quét về phía những này trần ra người bị ánh mắt của hắn quét đến người hào hào cúi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt ngắn n g i xúc động về sau tại lực lượng kinh khủng trước mặt những người này lần nữa trở nên trùng được rồi đi vào bắt người lục thắng mắt thấy cục diện đạt được k h ô n g chế lập tức hạ lệnh tiến vào lầu canh bên trong bắt người một đội đốc tra viên từ cửa sắt vỡ miệng tiến vào lý điển vũ đi đến lý phi bên cạnh lo lắng mà hỏi thăm tiểu phi n g ư ờ i không sao chứ nàng cũng không thèm để ý lý phi giết người bởi vì nàng tin tưởng lý phi không phải loại kia lạm sát người lý phi giết cái kia người nói rõ cái kia người đang chết nàng lo gì từ trước đến nay đều là đơn giản như vậy ta không sao lý phi đối lý điển vũ gạt ra một vệ tiêu dùng nỗi lòng bình phục rất nhiều mấy phút sau có đốc tra viên mang theo bắt người hiềm nghi từ lầu canh bên trong ra tới Hẹn, một tên đốc tra viên đột nhiên chạy đến một bên nôn mửa lên Hẹn, theo cái này người bắt đầu nôn mửa rất nhanh lại có mấy người cùng theo nôn mửa chuyện gì xảy ra lục thắng nhíu mày đi lên trước dò hỏi đại đội thứ nhất người là hắn một tay mang ra ngoài đều là kinh nghiệm phong phú đốc tra viên cái gì đấm máu một nôn tràng diện đều gặp hiện tại thế mà lại như cái chim non một dạng nôn mửa đại đội trưởng ở trong đó một tên đốc tra viên tại lục thắng bên thai nhỏ giọng nói vài câu lục thắng sau khi nghe xong sắc mặt đại biến lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ hắng s i bước đi hướng đám kia trần ra người các ngươi lại dám nuôi người trệ hắn hiện tại cuối cùng biết do vì cái gì vừa rồi lý phi cảm xúc sẽ là như vậy con tin cái gì con tin lý điển vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm lý phi nghĩ nghĩ không có dấu giếm nàng tại bên thai nàng giải thích một câu cái gọi là người trệ chính là đem người tứ chi toàn bộ chặt nước đào đi con mắt cắt mất cái mũi đầu lưỡi cùng lỗ thai sau đó dùng dược vật duy trì hắn sinh cơ đem nuôi dưỡng ở bình bên trong người nói cái gì lý điển vũ lần đầu tiên nghe nói như thế không có nhân tính thủ đoạn bản năng cảm giác được buồn nôn sau đó nàng vậy nổi giận chỉ vào đám kia chân ra người chửi ấm lên kết quả đội xe vừa mới lái rời trần gia thôn không bao xa liền bị chặn lại con đường phía trước hết thảy mười mấy chiếc xe hơi màu đen tạo thành đội xe đem con đường ngăn chặn rồi viện đốc c h a xe ban toàn bộ dừng lại l ụ c thắng xuống xe lý phi xuống xe cùng lý điển vũ xuống xe còn có một tên tên cầm thương đốc tra viên xuống xe một bên khác từng người từng người mặc k ì n h trang võ giả từ xe hơi màu đen bên trên xuống tới mỗi người trong tay đều cầm vũ khí lạnh song phương nhân số không sai bị lắm nhưng một phương tất cả đều là võ giả trên khí thế có ưu thế á p đảo cảm giác gác bách mạnh mẽ tựa như ngập trời sóng thần t hướng v i ệ n đốc c h a cái này bên cạnh của tới để chỉ là người bình thường thể chất đốc tra viên môn sinh ra một loại ngạt t cảm giác viện đốc tra đội xe cũng dám ngăn muốn tạo phản sao lục thắng mạnh đứng mức to lớn cảm giác c áp bách tiến lên một bước quát lớn phía trước người đầu lĩnh là trần gia thủ tịch cung phụng xài giác khi biến kỳ đ ỉ n h phong luyện kính võ sư hắn cũng tới trước một bước nhìn chằm chằm lục thắng lục đại đội trưởng thật có lỗi xe thả neo không có cách nào nhường đường lục thắng biểu lộ n g ư i ê m trọng trần gia cách làm giống như trúc thanh yến cũng là muốn kéo dài thời gian kéo tới thượng tầm phái người đến cưỡng chế bước lục thắng không thể không thả người lấy bây giờ trần gia tại hưng thành quan trường lực ảnh hưởng lại thêm tổng trưởng làm trường còn xuất phát từ cân bằng suy xét khả năng này rất lớn lục thắng suy đoán lúc này lý lôi khẳng định đỉnh lấy áp lực cực lớn cũng không biết lúc nào sẽ chịu không được chỉ có đem người thuận lợi mang về viện đốc tra đem chuỗi chứng cứ bù đắp trần ra mới có thể thật sự bị định tội trước đó trận này đánh cờ kết quả cũng còn khó mà nói toàn thể đều có lâm thương lục thắng giơ cánh tay lên lớn tiếng ra lệ n h xe thả neo đương nhiên chỉ là mực cớ nếu như lục thắng phái người đi lên xem xét hoặc là muốn mạnh mẽ chuyển xe đối phương khẳng định còn có một hệ liệt thủ đoạn đang đợi mình mấy chục tên cầm thương đốc tra viên đối lên mấy chục tên võ giả vậy khẳng định là ở vào hạ phong cho nên lục thắng quyết đoán hạ lệnh làm cho tất cả mọi người nâng thương trực tiếp xuất ra tối cường ngạnh thái độ xoát xoát xoát xoát sở hữu súng xe đốc t r a viên ả o hào giơ lên trong tay hổ thức súng trường nhắm ngay phía trước trần gia đám báo giả sai g i á c thấy thế cười lạnh không sợ chút nào hắn dùng kinh lực thôi động thanh âm của mình cất cao giọng nói lục đại đội trưởng chúng ta chỉ là xe thả neo các ngươi cái này liền muốn nổ súng giết người không thể nào nói nổi a chuẩn bị lục thắng căn bản không tiết lời tiếp tục cho đối diện làm áp lực tạch tạch các đội viên n o h o kéo động chốt súng đem nạp đạn lên mỏng sai rác ánh mắt cũng thay đổi l x o á t một lần rút ra bản thân bộ i đao các người viện đốc cha nếu là khăng khăng muốn lạm sát kẻ vô tội vậy chúng ta cũng không thể không xuất thủ tự vệ tương lai chuyện này coi như nào đến đại đồng p h ủ đi cũng là chúng ta c h i ế m lý theo hắn rút ra bộ i đao phía sau hắn mấy chục tên võ giả vậy hào hào lộ ra binh khí của mình đồng thời đem đội hình tảng ra bày ra tùy thời chuẩn bị s u n g phong t ư thái lục thắng tâm bắt đầu chìm xuống dưới hắn nhìn ra được hôm nay nếu như hắn dám hạ khiến nổ súng đối phương là thật dám p h ả n kích mấu chốt nhất là mấy chục tên đôn đốc viên dù là nổ súng ở khoảng cách này vậy tuyệt đối không thể nào là đối diện mấy chục tên või s o n phương cách xa nhau không đến năm mươi m viện đốc cha cái này bên cạnh nhiều nhất có thể mở một vòng thường trừ phi có thể bảo chứng mỗi một súng trúng đích nếu không cũng sẽ bị võ giả cẩn thân coi như lục thắng tiến thối lưỡng năn lúc một bóng người vượt qua hắn hướng phía trước đi đến lục thúc để cho ta tới đi lý phi để lại một câu nói sau đó một thân một mình đón lấy phía trước mấy chục tên võ giả theo hắn hành động này đối diện tia cô cường đại cảm giác g á c b á c h lập tức chuyển r ờ i đến một mình hắn trên thân lý phi bình tĩnh nhìn về phía trước những ngày võ giả từng bước một hướng phía trước đi đến rực rỡ kim quăng quanh quẩn ở trên người hắn khí thế trên người không ngừng cất cao lúc này chân trời mặt trời chiều ngay tại rơi xuống ánh chiều tà chiếu dọi trên người lý phi cùng trên người hắn sáng trói kim q u a n g kêu gọi kết nối với nhau giờ k h ắ c này lý phi một người khí thế đúng là vượt trên đối diện người sở hữu hắn nhìn qua so trời chiều nơi xa càng thêm lóa mắt trần ra đám võ giả rối loạn tư mừng sai rác sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem từng bước một tới gần lý phi hắn cũng không biết lý phi tại đại đống phủ thành những sự tình kia dấu vết nhưng không trở ngại hắn cảm nhận được lý phi cường đại đặc biệt là tại nhận ra lý phi trên người kim cương kình sau các hạ muốn như thế nào sai g i á c lớn tiếng hỏi lý phi không có trả lời hắn chỉ là tiếp tục hướng phía trước đi các hạ lại không dừng lại ta coi như ngươi là muốn uy hiếp đội xe vì bảo hộ sinh mạng của chúng ta tài sản an toàn ta chỉ có thể ra tay với ngươi rồi sai g i á c tiếp tục hô đáp lại hắn chính là càng ngày càng gần tiếng bước chân sai g i á c sắc mặt chìm xuống dưới đ ỗ n g nhiên hướng phía trước vung ra một đ ạ o chụp ảng một đạo màu xanh đ a o cương xé rách không khí hướng lý phi chém tới lý phi không tránh không né cũng không có xuất thủ cứ như vậy mặc cho cái này đạo đau cương chém chúng mình kinh phong thổi đến hai bên đường đ u ổ i cỏ kịch liệt lay động màu xanh đao cương bể thành một cỗ màu xanh tiên thiên nhất khí lý phi trên người kìm quang vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì tiếp tục hướng phía trước s a i rác tiếp tục xuất đao trong chớp mắt liền hướng phía trước liên c h ạ m b ả y đao b ả y đạo màu xanh đao cương đan sen vào nhau chém về phía lý phi lý phi cuối cùng ra tay rồi rút đao thủy trạm đao quét ngang ầm ầm ầm ấm, ấm, liên tiếp nổ vang b ả y đạo màu xanh đao cương bị nháy mắt chạm phá không đợi xài rác tiếp tục xuất đao lý phi đã vọt tới trước người hắn xài rác hai tay cầm đao bổ xuống lý phi một tay cầm lưới đao đụng vào nhau màu xanh k ì n h lực bị kim cương kỉnh chém mỡ xài rác cảm giác lưới đao đụng nhau địa phương tựa như nổ tung một tiết chớp to lớn chấn kỉnh nhường hắn hai tay rách gan bàn tay kém chút cầm không được đao trong tay không đợi hắn điều chỉnh xong lý phi hoàn toàn không thấy song phương k ì n h lực va chạm sinh ra dư vị không hề dừng lại vung đao lại chém xài rác hành đao đó nữa đồng thời vận chuyển k ì n h lực h ộ t h ể trước người hình thành một đạo tập vẫn tình lực ngoại phóng tăng thêm mô phòng hình có thể làm cho võ giả thủ đoạn trở nên phong phú hơn sai g i á c cấp tốc điều chỉnh kinh lực hóa giải cố này kim cương kình đồng thời phản chấn trở về một cố kinh lực của mình nhưng lý phi y nguyên không thấy cố này phản chấn kinh lực không có bất kỳ cái gì dừng lại chém ra đào thứ ba lần này kim cương kình cao tốc chấn động f r a n h tấm tuấn h bỡ ra tiếp theo là thứ bốn nào kim cương kình nhanh chóng cắt chém sai g i á c đã theo không kịp lý phi xuất đao tốc độ cùng kinh lực biến hóa tốc độ hộ thể kinh lực bị phá ra cuối cùng là thứ năm nào frank sai rác hướng về sau bay n g ư ợ tại phụ cận không ít võ giả trong mắt lý phi chỉ là xông lên chém xải rác một đao trên thực tế là nháy mắt liên chạm năm đao năm đao dùng đều là không hoàn chỉnh bản phá giáp thức lý phi trước mắt còn không có cách nào giống hách nghị như thế nháy mắt hoàn thành nhiều lần biến hóa cho nên hắn dùng số lượng để đền bù chất lượng lấy tầng sóng phương thức đem nhiều loại phương thức điệp ra cùng một chỗ xuất một cái đầu người bay lên cao cao tại phòng ngự bị đột phá về sau sai rác bị lý phi một đao chặt đầu lần này là hắn trước ra tay với lý phi cho nên lý phi cũng có thể là tự nhiên phòng vệ xung quanh trần ra đám võ giả hào hào biến sắc vội vàng hướng lui về phía sau chương năm mươi lý gia chương năm mươi lý gia chương một trăm tám mươi tám lý gia giết chết x à i rác về sau lý phi không có tiếp tục đối với những người còn lại xuất thủ mà là quay người một c ư ớ c nặng nề mà đá vào một chiếc xe hơi trên cửa xe vê anh ô tô cửa xe bị đ á được hướng vào phía trong lõm sau đó tại lực lượng k h ủ n g lồ thôi thúc giới trên mặt đất trượt một khoảng cách lý phi xông đi lên bù đắp thứ hai trần lần này chiếc xe này bị hắn cưỡng ép đá ra con đường lật nghiêng tại bên đường trong bụi cỏ khủng bố như vậy lực buộc phát dọa đến trần gia võ giả căn bản không dám lên trước lý phi thì quay người phóng tới chiếc tiếp theo ô、tô. Hán tại trong i c Sài Giác lúc giao thủ liền đã bận dụng nộ tiêu hao này trần lượng ra đám võ giả ý đồ liên thủ vây công lý phi tại trả giá bảy tám người tay cụt đại giới về sau cuối cùng không còn dám xuất thủ một lát sau lý phi trở về viện đốc tra đội xe một lần nữa khởi động nên ngang rời đi sau đó lộ trình không tiếp tục gặp được khó khăn chắc t r ở đội xe thuận lợi về thành quay trở về viện đốc tra lý lôi cuối cùng vẫn là đứng bước áp lực chống đến lục thắng đem người mang về đêm đó viện đốc tra trong đêm thẩm án đồng thời còn trực tiếp phái ra lớn thứ hai đội tiến về trần gia thôn tri viện phòng ngừa bên kia ngoài ý muốn nổi lên lý phi đi theo lớn thứ hai đội cùng đi liền canh giữ ở trần gia thôn trần gia đương nhiên không có ngồi chờ chết một mực tại dùng các loại biện pháp ý đồ cản trở viện đốc tra phá án tổng trưởng lam trường quần thư ký tôi h định vào lúc ban đêm thậm chí vẫn đợi tại viện đốc cha không hề rời đi qua nhưng không có tác dụng lần này lý lôi ai mặt mũi cũng không có cho trừ phi có người có thể trực tiếp triệt tiêu hắn cái này đại diện đốc cha trường nếu không không ai có thể cải biến hắn ý chí chỉ cần trần gia không dám trực tiếp dẫn người d i ế t tiến đôn đốc viện đến cướp người tình tiết vụ án thẩm tra liền sẽ không đình chỉ ngày 22 tháng 3, trần gia thôn người bị mang về viện đốc cha ngày thứ hai viện đốc cha lần nữa phái người tiến về kia trần phủ lần này vẫn là bắt người trần gia thôn bên kia dính đến vụ án tự nhiên không thể nào cùng trần phụ hoàn toàn không liên quan lần này trần gia thành viên chủ yếu lại bị nắm đi rồi bảy cái trong đó địa vị cao nhất chính là trần gia tam phòng người cầm lái trần vũ trí trần tam gia vị này trần tam gia đã từng đi thanh nguyên quyền trại cùng lý phi ở trước mặt nói qua dị thú trại chăn nuôi sự hắn là trần gia thôn dược liệu buôn bán người phụ trách chủ yếu cho nên trần gia thôn xảy ra chuyện hắn thoát không khỏi liên quan trường hành đường phố trần phụ tại tam phòng người cầm lái trần vũ trí bị bắt đi về sau trần phụ không khí liền thay đổi trong hành lang trần gia một đám cao tầng tề tụ một đường ta đã hỏi rõ ràng trần gia thôn bên kia sở hữu dính đến án mạng đầu đôi kỳ thật đều xử lý rất sạch sẽ lần này viện đốc cha tìm được chứng cứ cùng người làm chứng đều là bị người âm thầm bảo lưu lại đến đây không phải ngoại nhân có thể làm được trần gia thôn bên kia khẳng định có nội ứng một tên nam tử mở miệng nói ra và nó tìm ra đánh chết hắn loại người này nên bị làm thành người trệ đủ rồi ngồi ở chủ vị trần vũ cảnh nghiêm nghị cắt đứt mọi người lời nói bây giờ không phải là t h à n h tra nội ứng thời điểm trần gia thôn sự lần này hẳn là không thoát được tội viện đốc cha rõ ràng muốn miễn tưỡng lam tổng trưởng cũng không còn biện pháp t ư ơ n g chế ngẫm lại khắc phục hậu quả ra sao đi trần vũ cảnh nói kia vũ trí hắn chẳng lẽ liền từ bỏ rồi một nữ tử mang theo tiếng khóc nước nở hỏi đạo hắn là trần vũ trí lao bà trần vũ cảnh l u ố t l u ố t mi tâm ta sẽ nghĩ biện pháp để viện tư pháp bên kia theo nhẹ xử trí kỳ thật lời này nói ra chính hắn cũng không tin lúc trước thanh diện bị giết nhiều nhất quan viên chính là viện tư pháp cho nên viện tư pháp bị thay đổi rất nhiều người bây giờ viện tư pháp tại thẩm phán g i i hàn trương văn ảnh hưởng giới có thể nói là khó chơi a i mặt mũi cũng không cho sở hữu vụ án đều là theo luật phán quyết sẽ không xử nạ ai nhưng là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ai cho nên trần gia muốn ảnh hưởng viện tư pháp phán quyết kỷ thật vô cùng khó khăn gia chủ không thể cứ tính như vậy a có người nói lần này chúng ta trần gia ăn lớn như thế một cái thiệt thòi nhất định phải p h ả n kích muốn để viện đốc cha biết đau trần vũ cảnh ánh mắt cũng biến thành lăng lệ đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy nhưng vào lúc này có người hốt hoảng chạy vào chạy đến trần vũ cảnh bên người nói khẽ với hắn nói vài câu trần vũ cảnh nghe xong sắc mặt lập tức biến trắng thân thể lung lay một lần gia chủ đã xảy ra chuyện gì rất nhanh lần lượt có người tiến đến báo cáo tình báo mới nhất cái khác hai phòng người cũng nhận được tin tức viện giám sát đột nhiên vậy bắt đầu động thủ bắt người mà lại bắt đều là trần gia nhất hệ quan v i ê n lần này tất cả mọi người hiểu được nhằm vào trần gia mỗi lần xuất thủ trần gia thôn bên kia chỉ là bước đầu tiên địch nhân thế công còn chưa kết thúc nếu như nói nút trong bóng tối tên địch nhân kia có thể lợi dụng nội ứng nắm giữ trần gia thôn chứng cớ phạm tội vậy có hay không khả năng cũng có thể nắm giữ không ít trần gia nhất hệ đám quan chức chứng cớ phạm tội đâu khả năng này làm người ta kinh ngạc run dậy viện giám sát tại sao phải như thế không dư di lực giúp lý lôi rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu viện giám sát trước đây xác thực cùng lý lôi rất thân cận nhưng cũng không có minh s á t đứng đội cùng mới tới tổng trưởng làm trưởng quần quan hệ cũng rất tốt nhưng mà bây giờ tại làm trưởng quần minh s á t biểu thị chấn nộ tình hồ giới viện giám sát lại nhảy ra giúp viện đốc trang một đợt đối phó trần gia đây chính là cờ xí tươi sáng do nét tại đứng đội rồi trần vũ cảnh mơ hồ đoán được nguyên nhân trong đầu lóe qua một cái tên lý phi hắn đã biết rồi lý phi tại đại đồng phụ thành những sự tình kia dấu vết bây giờ lý ra ra một cái tuyệt thế thiên tiêu chỉ cần lý phi bất tử tương lai v á n đã đóng thuyền sẽ trở thành đạo cơ k ỳ cường giả hơn nữa còn không phải tầm thường đạo cơ k ỳ dạng này đạo cơ k ỳ cường giả đã có thể chống lên một cái gia tộc chưa tới rồi cho nên viện giám sát rất có thể là bởi vì lý phi tiềm lực lựa chọn toàn lực ủng hộ lý lôi coi như viện giám sát vậy xuất thủ chúng ta liền chưa hẳn liền sẽ thua lam tổng trưởng sẽ không nhìn xem trần gia nga n g xuống đúng có lam tổng trưởng đứng tại chúng ta cái này một bên chúng ta sẽ không thua đám người nào nào cho mình đ ộ n i ê n trần gia tại quá khứ trong vòng nửa năm có thể nói phong quang vô hạn gia tộc thế lực phát triển không ngừng để rất nhiều người đều sinh ra một loại trần gia tại hưng thành không gì làm không được ảo giác nhưng bây giờ đối mặt viện đốc cha tăng thêm viện giám sát bất kể đại giới xuất thủ mọi người mới cảm giác được loại kia như bài sơn đảo hải áp lực trong hành lang ngay cả không khí đều là trắng bệnh ngày 23 tháng 3. trần gia nhất hệ quan viên bị viện giám sát mang đi ba cái ba cái đều là đệ nhị đ ả n g thuộc quan trong lúc nhất thời đứng tại trần gia bên kia đám quan chức người người cảm thấy bất an nữ vương phong tăng lương s á t thực lợi dụng nội ứng nắm giữ một bộ phận trần gia nhất hệ quan viên chứng cứ phạm tội bất quá có thể liên lụy tới quan viên cũng chỉ có mấy cái như vậy người cũng là nói tiếp xuống viện đốc tra cùng viện giám sát muốn đối trần gia áp dụng tinh chuẩn đả kích sẽ không dễ dàng như vậy rồi cho nên lý lôi bước kế tiếp thủ đ u ậ t là công tâm h ã n khiến người đem trần gia nhất hệ quan viên bị tóm tin tức tiết lộ cho này chút bị tóm về viện đốc tra trần gia người sau đó hoặc uy hiếp hoặc lợi dụng khiến cái này trần gia người phun ra càng nhiều trần gia phạm tội sự thật từ trần gia thôn đến trần gia nhất hệ quan viên mấy ngày nắn g ngủi thời gian lý lôi cùng viện giám sát liên thủ tạo nên một loại trần gia lầu cao sắp đổ không khí bị tóm trải trần gia người tự nhiên thấp thỏm lo âu rất nhanh liền có người không chống nổi lựa chọn bán đứng người trong nhà Thế là viện đại ố xuống c Cha lần nữa xuất động, tiếp tục bắt người. Có cái thứ nhất, liền có cái cái cái chọn khác thứ nhất, thứ hai, cái thứ ba. Mà những nhà nhiên hận, những nữa ba. kia lựa lần liền động, người. người trong nhà bán đứng, bị bắt vào người tràn ngập oán hận, quyết đoán lựa chọn kéo những người khác xuống nước. xuất quyết tiếp bắt bắt tới tự đ bị bị Mà vào kéo vậy phòng người kéo nhị phòng dưới người nước nhị phòng người kéo tam phòng dưới người nước tam phòng người lại đi nhằm vào đại phòng trần gia tam phòng ở giữa đấu tranh vẫn luôn tồn tại oán hận chất chứa đã lâu chỉ là khiếm khuyết một cái buộc phát thời cơ hiện tại thùng thuốc nổ bị nhét lửa nổ tung ngày hai mươi lăm tháng ba một mực đóng tại trần gia thôn viện đốc cha lớn thứ hai đội lấy được mệnh lệnh bắt đầu đại quy mô bắt người tính cả trần gia người hộ vệ người hầu vân vân hết thạy có một hơn trăm người bị tóm viện đốc cha bên kia đối trần gia thôn bên này vụ án hoàn thành bước đầu kết án kỳ thật có hai loại phương thức xử trí một loại theo nhẹ xử trí chính là chỉ bắt thủ phạm chính một loại là toàn diện đà kích chính là không vung tha bất kỳ một cái nào thiệp án nhân viên bây giờ lớn thứ hai đội đột nhiên đại quy mô bắt người hiển nhiên viện đốc cha bên kia xử lý lựa chọn là loại thứ n h ì đây là bởi vì đến từ tổng trưởng làm trường còn bên kia lực c ả đột nhiên biến mất vị này tổng trưởng xem ra đã quyết định từ bỏ trần ra cái này liền để lý lôi không còn cả tay có thể b u ô n g tay đi làm án tăng lớn đối trần gia đả kích cường độ trần gia trong đại v i ệ n lý phi mặt không thay đổi nhìn xem đốc cha viên môn mang đi cái này tiếp theo cái kia trần gia người hắn mấy ngày nay một mực thủ tại chỗ này nhưng thật ra là đang đợi trần gia vị kia một mực tại bế quan tu hành lão tổ vị lao tổ này cùng chúc thanh yến là cùng đồng lửa năm nay đã hơn bảy mươi tuổi rồi dựa theo năm mươi tuổi không thành đạo cơ cả đ ờ i vô vọng định luật vị này trần gia lão tổ theo lý thuyết đã sớm hẳn là không súng kích đạo cơ kỳ hy vọng nhưng hắn lại mở ra lối riêng lựa chọn một loại khác phương thức đến phá cảnh hắn đem thể nội đã tiến vào già yếu kỳ cấy ghép thể cho trừ bỏ sau đó một lần nữa thay đổi một cái mới cấy ghép thể bắt đầu lại từ đầu tu võ giả cảnh giới càng cao cấy ghép thể cùng bản thân kết hợp được lại càng chặt chẽ cho nên càng đi về phía sau trừ bỏ cấy ghép thể mang cho tự thân tổn thương lại càng nặng dưới tình huống bình thường một tên k ý biến kỳ đỉnh phong luyện kỉnh võ sư nếu như muốn mạnh mẽ trừ bỏ trong cơ thể mình cấy ghép thể bệnh đều m u ố n không cho nên không ai cảm thấy vị tiên trần gia lão tổ có thể thành công nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền thành công rồi tại trừ bỏ thể nội cấy ghép thể lựa chọn trùng tu về sau vị lao tổ kia những năm này vẫn tại bế quan không còn có trước mặt người khác xuất thủ qua trần gia đối ngoại tuyên bố lao tổ trùng tu thuận lợi ngay tại lần nữa xung kích đạo cơ kỳ nhưng k ì thật rất nhiều người đều cảm thấy vị lao tổ này tỷ lệ lớn đã chết phong tam lương cho lý phi tình báo là vị kia trần gia lao tổ còn sống chỉ là không xác định trước mắt là cái gì cảnh giới lý phi làm xong đối phương thành công phá cảnh chuẩn bị mấy ngày nay một mực chờ đợi đối phương tới nếu như vị lao tổ kia dám đến kia thanh diện bị rất nhanh cũng sẽ hiện thân bất q u cuối cùng vị lao tổ kia không có hiện thân lý phi cất bước hướng trần ra đại viện một nơi trong sân đi đến nơi này là t r ú c thanh yến ở trạch viện ngày đó bị lý phi dẫn n g ấ t về sau vị này lao thái thái vẫn bị bệnh liệt giường lý phi một đường đi vào trạch viện nơi này bọn hạ nhân tự nhiên không dám ngăn hắn dừng lại t r ú c thanh yến thiếp thân thị nữ tại ngoài cửa phòng ngăn cản lý phi lao đại nhân còn tại bên trong giữa bệnh không cho ngươi đi vào ba lý phi lười nhác nói nhảm một cái cái tắt quất vào tên này thị nữ trên mặt đưa nàng cả người đều đánh bay ra ngoài sau đó hắn đẩy cửa phòng ra đi vào trong phòng có một cỗ nhà thuốc đông ý vị t r ú c thanh yến đang nằm trên giường hơi thở mâm anh nàng nghe tới động tĩnh về sau khó khăn mở to mắt thấy được lý phi người ta tới là nói cho ngươi trần gia ngã không có khả năng t r ú c thanh yến cắn răng nói lý phi m à không thay đổi nhìn đối phương đem mấy ngày nay phát sinh sự tình cặn kẽ cho đối phương tự thuật một lần trần gia hết thể sẽ có hơn một trăm người bị định tội sẽ có một nửa trở lên bị phán tử hình nơi này từ nay về sau sẽ không lại họ trần lý phi cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy sau đó quay người rời đi ôi ôi chúc thanh yến nhìn xem lý phi bóng lưng dãy r i lấy muốn đứng dậy nàng kịch liệt thở hào hẹn đột nhiên phun ra một bụng màu tươi lão đại nhân làm lý phi đi ra tòa này chạch b i ế lúc sau lưng t r u y ề n đến một tiếng bi thương tiếng khóc hắn mở đầu nhìn liếc mắt bầu trời hồi tưởng lại trước đây tại lầu canh bên t r o n g thấy người trệ cùng mấy ngày nay nghe nói những cái kia trần gia phạm vào từng đống tội ác tâm tình hơi thay đổi tốt hơn một chút hương thành chính vụ cao úc tổng trưởng văn phòng một tên hai tóc mai có chút tóc trắng khí chất nho nhã nam tử ngay tại xem văn kiện trong tay hắn chính là h ư n g thành tân nhiệm tổng trưởng lam trường quần tuổi tác so cốc chấn huy lớn hơn một chút xuất sinh thư hương môn đệ trước đây tại mặt khác một tòa thành thị đảm nhiệm phó tổng trưởng bị đ i ề u đến hưng thành hắn xem như lên t r ư ớ c bước ra một bước trọng yếu chỉ tiết hưng thành chính trị sinh thái để hắn cảm giác gáp lực rất lớn hắn gái này tổng trưởng làm còn không bằng t r ư ớ c kiệm phó tổng trưởng quyền nói chuyện lớn lần này viện đốc cha cùng viện giám sát liên thủ lần thứ nhất cùng hắn chính diện phát sinh xung đột kết quả sau cùng tất cả mọi người thấy được hắn v ị này tổng trưởng bại hoàn toàn hiện tại trần gia triệt để rơi đại hưng thành liền thật là một nhà độc đại rồi viện đốc cha, viện giám sát còn có viện đình chiến chăm chú ông đoàn trên giang hồ còn có công ty quản lý đô thị thanh nguyên hùng ngồi vị trí lão đại bên ngoài có thượng quan tiêu cái này đạo cơ kỳ giảng võ đường có hách nghị cái này đạo cơ kỳ vụ trộm còn có thanh diện ủy cái này lên phong t ỉ n h phong v â n bản g c ử a giả lực lượng như vậy chỉ cần không t ạ o phản ai có thể ngăn được phanh phanh phanh tiếng đập cửa v ă n g lên tiến cửa phong bị đẩy ra t ô i định đi đến đại nhân đây là viện tư pháp bên kia phán quyết kết quả t ô i định đem một phần văn kiện đưa cho lam trường quân lam trưởng q u ò n tiếp nhận văn kiện đại khái nhìn mấy lần liền ném sang một bên đến đ i ề u thuốc hắn nói với thôi định được một bên thôi định đội vàng xuất ra một con khói đốt cho hắn、Thu、khu cụ khu cụ lam trưởng q u ò n hít một bộ khói t ị c h liệt ho khan hắn đã cai thuốc rất lâu rồi đại nhân thôi định lo âu nhìn xem hắn lam trưởng q u ò n k h o á t k h o á t tay thật lâu hắn cảm khái nói về sau hưng thành đệ nhất thế g i a không còn là trần gia rồi Ừm. là lý ra chương năm mươi mốt song đột phá chương năm mươi mốt song đột phá chương một trăm tám mươi chín song phá cảnh đại đồng p h thành mặt người sơn trang trần vũ vũ nơm nớp lo sợ đi trong rừng luôn cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có một con dị thú lao ra một lát sau hắn được đưa tới ước long khánh thường xuyên câu cá tòa kia bên hồ thú vương hôm nay như cũ tại thả câu trần vũ vũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới cung kính hô một tiếng thú vương ước long khánh nhìn cũng không nhìn hắn lên ư mắt con mắt ý nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m mặt hồ trần vũ vũ cái chán có mồ hôi lạnh toát ra cứ như vậy không người đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi hắn là trần vũ cảnh tam đệ từ hưng thành đổi tới đại đồng phụ thành đến tìm thú vương cầu viện mười mấy phút sau ước long khánh đông nhiên nhấc cần câu lên câu lên đến một con dài một mét nhiều cá lớn đem cá câu lên mở về sau hắn mới quay đầu nhìn về phía trần vũ vũ lập tức cuối tháng trần gia tháng này có thể đúng hạn cấp hàng sao trần vũ vũ bắt đầu lo lắng đội v ă nói n chỉ cần thú vương có thể xuất thủ giúp chúng ta một tay chúng ta khẳng định có thể đúng hạn cấp hàng giúp các ngươi giúp thế nào d i ễ t công ty quản lý đô thị thanh nguyên trần vũ vũ cắn răng nói viện đốc cha cùng viện giám sát có thể đã kích trần gia nhưng không có cách nào trực tiếp phái người đem trần gia thốt chiếm chứng thực đến cụ thể địa bàn tranh đoạt vẫn là phải dựa vào giang hồ thế lực nhưng liệu giang hồ thế lực trần gia không đấu lại công ty quản lý đô thị thanh nguyên bởi vì đối phương có một cái lên phong v â n bản g thanh diện ủy k h i thật diệt đi công ty quản lý đô thị thanh nguyên vậy phù hợp úc long khánh lợi ích cầu mong cho nên trần vũ cảnh mới có thể phái trần vũ vũ tới nếu không thật làm t h ú vương là làm từ thiện hàng của ta bây giờ ở đâu đây úc long khánh hỏi trước mắt đều ở đây hưng thành viện đốc trà trong nhà kho trần vũ vũ nói cất giữ trong trần gia thôn dược liệu có một bộ phận bị viện đốc trà mang đi Bộ bên phận này dược liệu trần o Long n liền Khánh g có Úc c n gia u y ê n vật l ệ u run Phế bật. Úc Long Khánh mắng. Trần Vũ, Vũ thân thể run lên, nói, chỉ bật. Trần Trần Úc cần Long lên, mắng. vàng nói, Vũ Vũ vội i thôn có thời ể đặt ta lại, cho chúng h gian nửa tháng, chúng nửa ta cam đại o a Gia n ngài cần hàng Trần Thôn có thể phát tới. Trần gia thôn thời đem đ lấy hái thuốc mà sống từng nhà đều có người hái thuốc trên núi địa phương nào mọc ra những cái kia thảo dược địa phương nào có thể nuôi dưỡng những cái kia thảo dược chỉ có những người địa phương này rõ ràng nhất cũng chỉ có bọn hắn tài năng tại núi non trùng điệp vách núi treo leo bên trên làm tới những cái kia hy lưu thảo dược đây chính là vì cái gì ước long khánh không có đem trần gia thôn trực tiếp đặt lại mà là một mực cùng trần gia bảo trì hợp tác nguyên nhân không có trần gia cái này địa đầu xà hỗ trợ hắn mong muốn nguyên vật liệu xác thực rất khó làm tới các ngươi bây giờ còn có thể khống chế lại trần gia thôn thôn dân ước long khánh hỏi tuyệt đối có thể trần vũ vũ khẳng định nói trần gia ở nơi đó kinh doanh hơn sáu mươi năm coi như công ty quản lý đô thị thanh nguyên dùng vũ lực chiếm lĩnh nơi đó nói chuyện vậy tuyệt đối không dùng được dẫn hắn xuống dưới ước long khánh cuối cùng không có cho ra bất luận cái gì hứa hẹn phất tay khiến người đem trần vũ vũ mang xuống dưới chờ trần vũ vũ sau khi rời đi ước long khánh gọi tới một tên thuộc hạng đã điều tra xong sao đã điều tra xong công ty quản lý đô thị thanh nguyên xác thực cùng tỉnh thành la nhất phu trong bóng tối giao dịch vậy liền đi chuẩn bị đi ta muốn lại nuốt hắn một nhóm hàng ta muốn thanh diện quỷ c h ơ mắt nhìn mình c h ạ y chăn nuôi trong k i a chút dị thú lần lượt trên đói ước long khánh trong mắt chưa sát cơ nói hương thành giảng g ó đường phòng luyện tập bên trong h á c h nghị tiếp tục tôi đ ộ n g thiên địa hỏa lò kình đem lý phi toàn thân b á khỏa lý phi mặt ngoài thân thể lưu động hào quang màu vàng sậm tựa như một loại nào đó chất lòng đang lưu động làm kim cương kình bậy biện ra loại tr liền nói minh kình lực đã so sánh ngưng luyện chờ chân chính đạt tới kim dịch lưu quang trình độ lý phi liền triệt để bước chân vào khí biến hậu kỳ một lát sau hách nghị thu hồi kình lực lý phi y nguyên duy trì lấy kim cương kình tại bên ngoài thân lưu chuyển hơn nửa canh giờ mới dừng lại hắn mở hai mắt ra hướng hách nghị hành lễ vất vả lao sư hách nghị nhìn xem hắn tốc độ tiến bộ của ngươi so với ta dự đoán phải nhanh rất nhiều khoảng cách đột phá đã rất gần lý phi bởi vì trần ra sự chậm trễ mấy ngày vốn cho là sẽ không có cách nào lần này kỳ nghỉ trong nửa tháng vượt nhờ hách nghị thiên địa hỏa lò kình để hoàn thành phá cảnh lại không nghĩ rằng hắn tiến độ phi thường nhanh thiên địa hỏa lò kình rèn đ ú p hiệu quả rất tốt một bước cuối cùng kia ta hy vọng dựa vào ngươi bản thân lực lượng này tới đối ngươi như vậy tương lai tu hành sẽ càng có chỗ tốt hay nghị nói lý phi gật gật đầu học sinh rõ ràng đây chính là hách nghị rồi mặc dù biết giúp hắn nhu lợi nhưng này chút chân chính trọng yếu trạm kiểm soát hay nghị là tuyệt đối sẽ không để lý phi mưu lợi khí biến hậu kỳ quan trọng nhất là kinh lực cố động cái này cần tâm ý lực lượng kéo theo trước mắt ngươi tâm ý lực lượng đã đủ rồi k i ế m khuyết chỉ là một điểm dùng cho quan thông trong đó ý chí hay nghị nói q u á n thông trong đó ý chí lý phi nhìn xem h á c h nghị võ giả tâm ý lực lượng cùng tinh thần ý chí cùng một nhịp thở một người lớn nhất d ụ cầu c thường thường đại biểu cho hắn mạnh nhất tinh thần ý chí ta đã t ừ n g hỏi ngươi ngươi vì sao muốn trở thành võ giả ngươi còn nhớ rõ câu trả lời của mình sao h á c h nghị hỏi lý phi gật gật đầu gan tương chữ vì nắm giữ bản thân b ậ n mệnh hừm đây chính là ngươi tinh thần ý chí ghi nhớ nó cảm thụ nó dùng nó đến lôi kéo ngươi tâm ý lực lượng vượt qua một bước cuối cùng kia hãy nghị nói sau đó hắn từ trong n g ư c xuất ra một dạng đổ vật đưa cho lý phi lý phi từ trong tay hắn tiếp nhận đây là một viên lớn chừng cái trứng gà thủy tinh cầu có ánh sáng long lanh bên trong có thật nhiều hạt cắt kích cỡ tương đương phát sáng hạt tròn tựa như một đầu bỏ túi ngân hạ đây là một loại thi pháp vật liệu gọi linh lưu bởi vì nó đối người tinh thần ý chí có đặc thù cảm ứng cho nên có thể dùng đến rèn luyện tâm ý lực lượng h á c h nghị cho lý phi giải thích nói lý phi là biết rõ linh lưu bởi vì này loại vật liệu cũng có thể dùng để luyện tập thuật pháp thi triển cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến một vấn đề thuật pháp chi đạo tu hành tu luyện là người lực lượng tinh thần cái này cùng võ giả tâm ý lực lượng là không phải cùng một nhịp thở chỉ bất quá thuật pháp chi đạo lực lượng tinh thần có thể thông qua thuật pháp đến thể hiện mà võ giả tâm ý lực lượng chỉ có thể thể hiện tại đối cấy ghép thể tiên thiên nhất khí cùng kình l ự c k h ô n g chế bên trên một người đối ngoại một người đối nội có lẽ ta sở dĩ có thể nhanh như vậy tiếp cận phá cảnh là bởi vì ta còn tại đồng thời tu hành thuật pháp huyết diệp sinh trưởng tăng cường của ta tinh thần lực lượng điều này cũng đồng bộ tăng cường tâm ý của ta lực lượng cả hai là một người có hai bộ mặt lý phi không nhịp được như thế thầm nghĩ đáng tiếc bên cạnh hắn không có pháp võ song tung người hắn không có cách nào hỏi thăm hai tay cầm viên này linh lưu thôi động ngươi tâm ý lực lượng giống như là khí thế bừng bừng đưa ngươi khí cơ khóa chặt ở một cái mục tiêu bên trên viên này linh lưu cảm ứng được về sau bên trong lưu ly cắt sẽ phát sinh biến hóa ngươi nghĩ biện pháp đem sở hữu phân tán lưu ly cắt đều tập trung ở một đợt càng ngưng tụ càng tốt hãy n g h ĩ bắt đầu chỉ điểm lý phi như thế nào sử dụng linh lưu ở trong quá trình này ngươi phải không ngừng hồi tưởng bản thân tập võ dự tính ban đầu tìm kiếm được bản thân nội tâm lớn nhất dù cầu dùng cố ý chí này đến tiến một bước kích phát ngươi tâm ý lực lượng, đem khi thật dính đến tinh thần ý chí nội dung cơ hội đều là chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói tựa như tâm cảnh hiểu chính là hiểu ngộ không thấu dạy thế nào đều không dùng h á c h nghĩ để lý phi mượn nhờ linh lưu để luyện tập mặc dù nhiều ra một cái có thể trực tiếp quan trắc đối tượng nhưng dính đến cụ thể thao tác càng nhiều vẫn là chỉ có thể dựa vào chính lý phi đi tìm tòi cùng lĩnh ngộ lý phi hai tay dâng linh lưu tựa như đối đãi đ ị c h nhân một dạng thôi động khí thế của mình đem khí cơ khóa chặt ở tại bên trên một giây sau linh lưu nội bộ kia vô số thật nhỏ phát sáng hạt tròn bắt đầu chuyển động Ý thật những này hạt tròn vẫn luôn đang thong thả lưu động, chỉ bất quá lúc này lưu động tốc độ tăng những chỉ nhanh.、Lý、phi dựa theo hách nghị chỉ này vẫn luôn đang động, này động lưu lúc lưu Lý quá độ đ dựa i ể mấy ý đồ đi gian không chế những này hạt tròn hướng này tròn trung gian ngưng trung. tụ, tập m phút sau nguyên bản tán loạn thành một mảnh hạt tròn tại linh lưu ở trung tâm ngưng tụ thành một đoàn h á c h nghị thấy cảnh này không nhịn được gật gật đầu lúc trước hắn sử dụng linh lưu đến rèn luyện tâm ý lực lượng lúc nhưng không có lý phi thoải mái như vậy dùng vài ngày thời gian mới làm được lý phi hiện tại một bước này cho nên chính hắn một học sinh đúng là tuyệt thế thiết yêu linh lưu nội bộ sở hữu hạt tròn mặc dù tụ thành một đoàn nhưng ở giữa là trống giống cũng không hề hoàn toàn co bảo ngưng tụ cùng một chỗ kế tiếp vô luận lý phi làm sao thôi động tâm ý của mình lực lượng đều không biện pháp khiến cái này hạn tròn tiến một bước co vào ngưng tụ tinh thần ý chí quán thông sao lý phi có chút hiểu được có chút rõ ràng hách nghị nói ý tứ ngươi vừa rồi rèn đúc kinh lực lúc sau đã tiêu tốn không ít lực lượng tinh thần trở về nghỉ ngơi thật tốt một lần thử lại hách nghị nói với lý phi hắn cũng không còn trông cậy vào lý phi hôm nay liền có thể thành công phá cảnh、tốt. lý phi thu hồi linh lưu cáo biệt hách nghị ban đêm lý phi ở trong phòng của mình trước ăn vào dược vật tiến hành minh tưởng thôi động nguyễn diệp sinh t r ư ở n g hoàn thành thuật pháp tu luyện về sau trạng thái tinh thần của hắn so xế chiều hôm nay lúc mạnh hơn rất nhiều sau đó hắn xuất ra linh lưu tiến hành lần thứ hai nếm thử hai tay dâng linh lưu thôi động tâm ý lực lượng rất nhanh linh lưu nội bộ những cái kia phát sáng hạt tròn liền ngưng tụ thành một đoàn chỉ là trung gian ý nguyên vẫn là trống giống lý phi bắt đầu hồi tưởng bản thân một đường này đi tới trải qua hết thạy mới tới thế giới này thấy nhà kia tiệm mỹ lao bạn thi thể tiến vào giảng võ đường sau hiểu rõ đến tàn khốc trật tướng g ế t o n giết sư ra mỗi lần nhớ tới một đoạn quá khứ hắn trong lòng đối với lực lượng khao khát thì càng kiên định một điểm hắn cuối cùng nghĩ tới là trên thiết phong sơn mình bị hứa cạnh bức bách không thể không một đường cùng người chém giết đây không phải là hắn mong muốn nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt chỉ có nắm giữ cường đại lực lượng mới có thể nắm giữ bản thân vận mệnh một đoạn thời khắc lý phi chỗ mi tâm sáng lên qua mang hiện ra một cái lá c h ạ n g đồ án đây là nguyễn diệp tấy ghép thể bị kích phát lúc biểu tượng nhưng lúc này lý phi cũng không có thi triển thuật pháp hắn chỉ là ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm trong tay linh lưu bên trong những cái kia phát sáng hạt tròn chính từng điểm từng điểm tiếp tục hướng bên trong co bảo ngưng tụ mười mấy giây sau sở hữu hạt tròn toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ lại không có nửa điểm kẽ h hở Với trước Phi nội giáp sinh biến hóa. Không chỉ có như thế, Diệp tấy ghép thể vậy đi theo phát sinh biến hóa. Đây là... Lý Phi tỉ mỉ cảm giác hai loại giáp biến mỗi biến anh, sau hóa. hóa. hóa sau hóa thần chấn động, cương Không như tình huống. Cương cùng lần cảnh thể ghép thể phát chỉ thế, Thuyết ghép thể theo phát ghép thể ghép thể phá Lý là là Lý tâm tấy bắt tấy tỉ tấy tấy Đây mỉ cảm đầu có đó đó vậy mà huyết diệp biến hóa thì là tốc độ sinh trưởng tăng nhanh phóng xuất ra một loại nào đó vật chất để lý phi có một loại ngầm tẩm tại trong nước đa cảm giác lực lượng tinh thần đạt được kích thích ngay tại nhanh chóng tăng cường tương g i á p phá cảnh đột phá đến rồi khí biến hậu kỳ huyết diệp vậy phá cảnh đột phá đến rồi phá thể trung kỳ lý phi cấp tốc cho ra kết luận hắn không nghĩ tới pháp võ song tu còn có loại này c h ỗ t ố t hiện tại hắn đã có thể khẳng định võ đạo tu hành tâm ý lực lượng cùng thuật pháp tu hành lực lượng tinh thần cùng một nhịp ở một người tăng cường mặt khác một người cũng sẽ đi theo tăng cường vất quá phá cảnh về sau tùy theo mà đến là hai loại cấy ghép thể lần nữa sinh ra mãnh liệt q u ấ y nhiễu lý phi liên phục mười mấy hạt băng tục đan mới làm dịu bên dưới hai loại cấy ghép thể s a o động xem ra về sau muốn chuẩn bị càng cường lực hơn đan dược lý phi thầm nghĩ sau đó hai loại cấy ghép thể sinh ra q u ấ y nhiễu sẽ chỉ càng ngày càng mạnh nhất định phải phục d ụ n g dược lực càng mạnh đan dược tài năng ức chế loại đan dược này vậy mang ý nghĩa với thân thể người tổn thương sẽ tiến một bước tăng cường cũng may lý phi có vạn huyết c h â u không cần phải lo lắng cái này gian phòng bên trong lý phi chỉ tay một cái một đạo kim sắc kim cương kình bị hắn đánh ra cái này đạo kim cương kỉnh cuối cùng tại vách tường trước dừng lại sau đó lại bay trở về lý phi trong tay đột phá đến khí biến hậu kỳ hắn có thể ngoại phóng kỉnh lực có thể để kỉnh lực mô phỏng hình có thể sử dụng càng nhiều cấp cao thao tác nhất trực quan một điểm chính là kim cương ấn trước đây lý phi thi triển kim cương ấn trước hết hai tay kết ấn cái này trong chiến đấu là rất không có phương tiện nhưng bây giờ hắn đột phá đến khí biến hậu kỳ thi triển kim cương ấn cũng không cần lại hai tay kết ấn có thể ngoại phóng kỉnh lực tại bên ngoài cơ thể mô phỏng hình từ đó thay thế kết ấn quá trình trừ cái đó ra kim cương bắt bộ một trong x í c thanh hỏa kim cương pháp tuyệt đại đa số kỹ xảo cùng chiêu thức vậy nhất định phải khí biến hậu kỳ tài năng thi triển cho nên lần này phá cảnh đối lý phi chiến lược tăng trưởng là to lớn hắn trong phòng quen thuộc một hồi kinh lực điều khiển về sau điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên hắn đi ra phòng ngủ đi đến phòng khách cầm lấy mị rổ phồn uy tiểu phi đầu bên kia điện thoại chuyển đến thượng quan tiêu thanh âm là ta sư cô ta bên này đã tất cả an bài xong ngươi công ty những người kia toàn bộ phân l ư ợ n rời đi phụ thành tất vất vả sư cô rồi ngươi vẫn là muốn cẩn thận ước long khánh nói không chừng sẽ có được tin tức nếu như hắn phát hiện ngươi tiếp hàng địa điểm là nhất định sẽ phái người đến chặn giết ta rõ ràng s ư c ô yên tâm cúc điện thoại lý phi một lần nữa trở về phòng ngủ cùng tỉnh thành la nhất phu bên kia đạt thành giao dịch là ở hơn mười ngày trước bình thường tới nói đ á m g kia dị thú khẩu phần lương thực đã sớm có thể đưa tới nhưng vì che giấu hai mắt người không bị người phát hiện la nhất phu bên kia phối hợp lý phi làm rất nhiều t r ư ớ n g nhãn pháp phân lượn lặng lẽ vận chuyển hàng hóa cho nên mãi cho đến hậu thiên nhóm này dị thú khẩu phần lương thực mới có thể đến đại đồng phủ biên giới chờ đợi lý phi người đi tiếp hàng lý phi nắm giữ tòa kia dị thú trại chăn nuôi khẩu phần lương thực đã hết sạch thật sự nếu không có thể cung ứng khẩu phần lương thực bên trong dị thú sẽ lần lượt chết đói cho nên nhóm này hàng vô luận như thế nào đều phải thuận lợi đưa đến nơi hưng ơ thành chương năm mươi hai chặn giết t r ư ơ n g năm mươi hai chặn giết t r ư ơ n g một trăm chín mươi chặn giết ngày hai mươi chín tháng ba bạch dương thành đại đồng phủ trừ bỏ phủ thành bên ngoài hết thệ có ba tòa thành thị theo thứ tự là hưng thành min khải thành cùng bạch dương thành trong đó bạch dương thành ở vào đại đồng p h ủ nhất phía nam là nhất tới gần biên giới một tòa thành thị từ hôm qua bắt đầu liền lần lượt có công ty quản lý đô thị thanh nguyên người bí mật đến bạch dương thành những người này đều là trước đó bị lý phi từ hưng thành điệu đến đại đồng p h ủ thành đi bao quát mười một tên phá thể k ỳ võ giả cùng hai tên võ sư còn có hơn năm mươi tên tinh nhuệ tay súng bọn hắn là tới đón hàng từ bạch dương thành đến hưng thành cũng không có thẳng tới xe lửa cho nên hàng hóa chỉ có thể thông qua xe hàng đường dài vận chuyển trên đường đi cần phải có người hộ tống một tòa trong trạch viện hai tên công ty quản lý đô thị thanh nguyên võ sư chính triệu tập nhân thủ đang họp tiếp qua một canh giờ người sở hữu đi thành bắt trạm vận chuyển hàng hóa một tên lĩnh đội võ sư nói quỷ ra lần này sẽ đến không có người mở miệng hỏi đây không phải nguyên nên hỏi vấn đề lĩnh đội võ sư chừng đối phương l ư ớ t mắt thế nhưng là bạn nhất thú vương thật sự phái người đến chặn giết chỉ bằng chúng ta những người này sợ rằng ngăn không được à. lại có người nhịn không được nói chúng ta lần hành động này toàn bộ hành trình đều rất bí ẩn người bán bên kia cũng phối hợp chúng ta làm chướng nhãn pháp lừa dối t h u vương cho nên chắc chắn sẽ không có vấn đề lĩnh đội cho mọi người đ ọ c g viên được rồi tất cả giải tán đi rất nhanh trong sân đám người hào hào tán đi đi liên lạc tiểu đội mình thành viên chuẩn bị sau một tiếng tại thành bắt trạm vận chuyển hàng hóa t ậ p hợp so sánh với phía dưới những người kia khẩn trương cùng thất vọng lĩnh đội hai tên võ sư một mặt nhẹ nhõm xem ra lòng tin mười phần khi này tòa trạch viện bên trong người tán đi về sau phụ cận một tòa nhà lầu trên lầu chót một bóng người xuống lầu tiến vào trong một gian phòng cầm lấy mị rổn gọi điện thoại ra ngoài bên kia có thể muốn bắt đầu hành động người sở hữu chuẩn bị sau một tiếng bạch dương thành t h à n h bắt trạm vận chuyển hàng hóa công ty quản lý đô thị thanh nguyên người toàn bộ đi tới trạm vận chuyển hàng hóa phụ cận bởi vì trước đó tại trạm vận chuyển hàng hóa cái này bên cạnh đã sắp xếp xong xuôi cho nên những người này toàn bộ thuận lợi tiến vào trạm vận chuyển hàng hóa tay súng nhóm vậy đem mình thương đều mang đi vào tại công ty quản lý đô thị thanh nguyên người tiến vào trạm vận chuyển hàng hóa sau không bao lâu có một nhóm người đi tới trạm vận chuyển hàng hóa phụ cận đây đều là thú vương úc long k á n người công ty quản lý đô thị thanh nguyên cùng tỉnh thành la nhất phu phối hợp làm nhiều như vậy chướng nhãn pháp cuối cùng vẫn là bị úc long khánh phát hiện phái người một đường đổi u tới bạch dương thành chờ đoàn xe ra khỏi thành sau lại độc thủ thú vương cái này bên cạnh lĩnh đội người phân phó xuống dưới trực tiếp trong thành độc thủ động tinh quá lớn chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới viện đốc cha cùng viện đ ỉ n h chiến thăm ra cho nên bọn hắn phải chờ tới đội xe ra khỏi thành sau lại tiến hành chặn giết nhưng n à y một bậc chính là hơn hai giờ thảo những người này làm sao như thế bút tích ca còn không ra thú vương bên này lĩnh đội đã đợi rất không kiên nhẫn cùng lúc đó trạm vận chuyển hàng hóa bên trong công ty quản lý đô thị thanh nguyên người toàn bộ tại trạm vận chuyển hàng hóa lầu hai nghỉ ngơi trong đại sảnh nghỉ ngơi không phải muốn vận hàng sao chúng ta đây là đang chờ cái gì a rất nhiều người trong lòng đều sinh ra dạng này nghi hoặc nhưng phía trên lĩnh đội một mực không lên tiếng bọn hắn cũng không tốt hỏi nhiều trong đại sảnh hai tên lĩnh đội võ sư ngồi cùng một chỗ t ắ n gấu g đã xác nhận thú vương người s á t thực theo tới quỷ gia thần cơ diệu toàn a nguyên bản còn tưởng rằng chúng ta lần này việc phải làm sẽ rất hung hiểm không nghĩ tới ngược lại là thoải mái nhất ha ha theo đúng người a hai tên võ sư một mặt nhẹ nhõm bọn hắn người đi đường này mặt ngoài là tới đón hàng la nhất phu bên kia vậy s á t thực phát ra một nhóm hàng tới mà lại là âm thầm phát làm được rất bí ẩn nhưng trên thực tế la nhất phu phát tới nhóm này hàng cũng không phải là dị thú khẩu phần lương thực những bí mật này bởi tới bạch dương thành công ty quản lý đô thị thanh nguyên người chỉ là làm bộ tới đón hàng đương nhiên trước mắt chỉ có hai tên lĩnh đội biết rõ chuyến này hành động là giả lý phi vì thuận lợi tiếp hàng làm hai tầng t r ư ớ n g nhãn p h á p tầng thứ nhất t r ư ớ n g nhãn phát là bình thường che giấu tầng thứ hai chướng nhãn phát chính là bạch dương thành bên này giả tiếp hàng ước long khánh coi như khám phá tầng thứ nhất phái người chạy đến bạch dương thành vậy chú định cái gì đều đoạn không đến cổ thạch c h ấ n đây là đại đồng phủ tận cùng phía bắc một cái chấn nhỏ bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân nơi này là một nơi c h ạ m trung chuyển từ bên ngoài vận chuyển về đại đồng phủ rất nhiều vật tư đều sẽ đi qua nơi này thêm dầu cố lên ở trọ ăn cơm những này chính là cổ thạch c h ấ n chủ yếu kiếm sống chấn nhỏ khu phố so rất nhiều thành thị khu phố còn muốn rộng rãi từng chiếc xe tải nặng tại giữa đường chạy qua trừ cái đó ra trên đường phố còn có không ít xe ngựa xe lửa cùng nhân lực xe đẩy nhỏ theo minh tân biến pháp bắt đầu đ ạ i lam triều dần dần có ô tô vận chuyển cùng đường sắt vận chuyển nhưng vật tư vận chuyển về đều là các thành phố lớn còn lại thôn c h ấ n vẫn là dựa vào nhân lực cùng xúc vật kéo đến vận chuyển vật tư ven đường một cái tiệm trà bên trong hơn mười người dáng người cường tráng hán tử đang uống trà một người trong đó hai tay so với thường nhân càng lớn ngón tay thon dài hữu lực t ẩn ẩn hiện ra kim loại ánh sáng lộng lẫy h á n gọi hướng độ tại hưng ơ thành có một cái tên hiệu gọi đoạn kim thủ là thanh nguyên quyền t r ạ i người thượng quan tiêu thủ hạ đắc lực thấy kỹ càng quyền thứ nhất chương tám mươi sáu sau này thượng quan tiêu đem thanh nguyên quyền trại giao cho lý phi hướng độ cũng liền bắt đầu ở quỷ gia hắn lần này mang theo thanh nguyên quyền trại một bang tinh nhuệ chạy đến cổ thạch trấn là thật muốn tiếp hàng tại tiệm trà bên trong đợi hơn hai mươi phút sau lại một đội đội xe từ đằng xa l ạ i tới đội xe này hết thệ có hơn hai mươi chiếc xe tải nặng trên trấn người đối với lần này đã thường thấy mỗi ngày đều sẽ thấy rất nhiều xe tải lớn hướng độ nhãn n ư u c tốt xa xa liền thấy rõ ràng cầm đầu chiếc kia xe tải nặng bảng số xe thế là làm thủ thế tiệm trà bên trong cái khác hơn mười người tráng há nào nào để chém trà trong tay xuống đ ỉ n h chỉ tám gấu hàng đến rồi thời đại này xe tải nặng lớn nhất tải trọng không cao hơn năm tấn mà lý phi muốn nhóm này dị thú khẩu phần lương thực vượt qua một trăm tấn cho nên hết thể cần hơn hai mươi chiếc xe tải nặng đến vận chuyển mấy phút sau đội xe chậm rãi l á i tới hướng độ nâng lên đứng dậy tại ven đường mới gọi sau đó làm thủ thế thế là đội xe bắt đầu giảm tốc cuối cùng dựa vào ven đường dừng lại hướng độ dẫn người đi q u a khứ chư bỏ hắn vị trí tỏa này tiệm trả hai bên đường phố đồng thời còn có không ít người đứng dậy một đợt hướng đội xe này đi đến đây đều là lý phi phái tới người trừ hướng độ mang tới thanh nguyên quyền trại tinh huệ còn có viện đình chiến người t h ư ợ quan tiêu nhập chủ viện đình chiến ngắn ngủi thời gian nửa năm còn đến không kịp bồi dưỡng quá nhiều tâm phúc trước mắt chân chính có thể tín nhiệm chỉ có một chính là trước đó cùng nàng còn có lý phi cùng nhau liên thủ đối phó t r ư ơ n g sơn tên kia chính sách võ sư tào một t h ế kỹ càng quyển thứ nhất chương một trăm ba mươi lăm lần này tào một mang lên chút ít bản thân tin tưởng được tâm phúc lấy nhiệm vụ bí mật hình thức âm thầm chạy tới cổ thạch trấn trừ cái đó ra trong đám người còn có một cái đội mũ mặc màu nâu áo khóc già ăn mặc rất giống nam nhân giả tiểu tử chính là triệu nhất lần này lý phi đem nàng b ệ phái tới rồi một tên thần biến kỷ pháp sư một đối một đất nàng rất khó đánh thắng một tên võ sư nhưng nếu như là đoàn thể tác chiến nàng khả năng so mấy cái võ sư cộng lại đều càng hữu dụng kỳ thật có thể vận h à n g đến hưng ơ thành con đường cứ như vậy nhiều từ cổ thạch trấn vận h à n g đến hưng ơ thành là phương án một trong úc long khánh không có khả năng không an bài người tại cổ thạch trấn xem xét cho nên lý phi cũng không trông cậy và o có thể một mực dấu giếm được úc long khánh bạch dương thành bên kia an bài là vì đem úc long khánh chủ lực rất qua chờ đối phương kịp phản ứng một nam một bắc địa điều động nhân thủ khẳng định không kịp đối phương hoặc là từ bỏ hoặc là chỉ có thể lần cận an bài chút ít nhân thủ đến chặn giết hướng độ đáng m ư ờ i chính là vì cái này làm chuẩn bị muốn phòng bị thú vương nhân kiếp không được hàng lựa chọn đem nhóm này hàng cho hủy đi đội xe trên đường dừng lại ước chừng một c a n h giờ hướng độ dẫn người nghiệm xong hàng cùng la nhất phu người hoàn thành giao tiếp lại cho sở hữu xe rót đầy dầu thế là đội xe một lần nữa lên đường lần này ngồi trên xe đều là lý phi người không chỉ có như thế lại có tám chiếc ô tô gia nhập đội xe phía trước bốn chiếc mở đường đằng sau bốn chiếc đi theo đội xe cuối cùng hướng độ ngồi ở phía trước nhất một chiếc xe hơi bên trong tạo một ngồi ở phía sau nhất một chiếc xe hơi bên trong c h i ề u nhất thì ngồi ở trung gian một cỗ xe tải châu ngồi kế tài xế bên trên đội xe bình ổn hướng về phía trước lái ra khỏi cổ thạch trấn lấy đội xe tốc độ nếu như dọc đường không xe đỗ không nghỉ ngơi đại khái mười một giờ có thể đến hương thành nhưng tình huống thực tế vĩnh viễn không có khả năng thuận lợi như vậy nơi này không thuận lợi không phải chỉ có người chặn đường mà là thời đại này đường xá liền không khả năng khiến người thuận bừng xuôi gió đại lam triều nội chính các tại hồng quang ba mươi tám năm tháng mười một ban bố tu trị con đường điều lệ trong đó quy định con đường nền đường rộng quốc lộ vì năm trượng khoảng một bảy m tỉnh đạo vì ba trượng khoảng mười m thành đạo vì hai bốn t r ư ợ n g khoảng tám mét nhưng là tại thực tế chấp hành bên trong trung ương nội các hướng xuống phát mười vạn nguyên kinh phí chờ trên thực tế đến nơi khả năng liền chỉ còn lại hai vạn nguyên kinh phí thiếu thốn mua được vật liệu thật giả lẫn lộn công nhân tiền công bị bắt thiếu các loại vấn đề dẫn đến cuối cùng tu thành cái gọi là đường cái bình thường chỉ có năm chín m con đường chật hẹp còn không phải vấn đề nghiêm trọng nhất nghiêm trọng nhất là mặt đường vật liệu lấy phong tỉnh làm thí dụ toàn tỉnh giải ra mặt đường tài liệu đường cái vẹn vẹn có một phần tư mà như vậy một phần tư trải trang mặt đường vật liệu bình thường cũng là than đá nhảm cùng đá vụ còn dư lại đường cái cơ hồ đều là đường đất con đường như vậy gồ ghề nhấp nô lối ô tô cao su lốp xe tổn thương cực lớn trời nắng thời điểm là b u i đất đầy trời trời mưa xuống càng là lầy lội không chịu nổi một chút gầm sàn rất cao ô tô đều có thể rơi vào đi từ cổ thạch trấn đến hưng ơ thành dọc đường đường cái vượt qua tám thành đều là đường đất hẹp nhất con đường chỉ có rộng năm mét một khi gặp được giao lộ hoặc là phía trước có cỗ xe xảy ra vấn đề vậy liền nhất định sẽ chắn cho nên ngay từ đầu hướng độ đám người liền làm được rồi sẽ kẹt xe chuẩn bị tâm lý chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy đội xe vẹn vẹnh sử hơn một giờ phía trước liền bị ngăn chặn rồi đi xem một chút tình huống như thế nào phía trước nhất một chiếc xe hơi bên trên hướng độ đối một tên thủ hạ phân phó nói đối phương là thanh nguyên quyền trại một tên phá thể kỳ võ giả nghe vậy lập tức xuống xe c n ở sau lưng một thanh đại đao bên hông xứng c ó s ú n g đắn bước nhanh chạy tới phía trước nhất bị chắn chỗ ở xem xét tình huống một lát sau hắn chạy về đến báo cáo hướng ca phía trước có xe lốp xe hố lo bên trong ta đi hỗ trợ đem xe cho đẩy ra tới b ấ t quá bọn hắn lốp xe hỏng rồi dự bị lốp xe dùng hết rồi muốn tìm chúng ta mua một cái d ọ ư ờ n g đổi lốp xe loại chuyện này rất thường thấy bởi vì con đường s á t thực quá đau đớn l ố t xe ra tới chạy đường dài đều phải mang theo mấy cái dự bị l ố t xe những người kia là cái gì được đến có vấn đề hay không h ư ớ n g độ hỏi phái khác đi cái này nhận tâm nghĩ sống quan sát tỉ mỉ cho nên mới cố ý phái cái này người đi phía trước xem xét tình huống ta tỉ mỉ hỏi qua rồi là từ tân dương p h ủ đến đại đồng p h ủ nói chuyện làm ăn khẩu âm đúng là tân dương p h ủ bên kia đều là người bình thường không có võ giả cái khác bị chắn ở xe đâu h ư ớ n g độ tiếp tục hỏi phía trước bị chắn ở đại khái có mười mấy chiếc xe ta đi ngang qua thời điểm nhìn kỹ có mấy chiếc xe bên trên người cảm giác hẳn là võ giả được bán cho đối phương một cái lốp xe t h ư ớ n g độ lúc này làm quyết định không bán lốp xe còn không biết m u ô n chắn bao lâu không bằng sớm chút giải quyết vấn đề này rất nhanh tên này võ giả mang theo một cái dự bị lốp xe rời đi để tất cả mọi người đ ề cao cảnh giác t h ư ớ n g độ lại phân phó một tiếng thế là tài xế quay kiếm xe xuống vươn tay cánh tay làm một thủ thế phía sau xe sau khi thấy tài xế vậy đi theo làm ra đồng dạng thủ thế sau đó một cái tiếp một cái chuyển xuống dưới đây là để tài xế nhắc nhở người trên xe để cao cảnh giác vậy, tám phút sau đi mua lốp xe võ giả chạy đường trở về thấy cảnh này hướng độ sơ sơ nhẹ nhàng thở ra sau đó hắn liền thấy tên này võ giả tại trải qua một cỗ màu đen ô tô lúc bị một viên đạn đánh xuyên qua đầu phanh hướng độ chừng pao mắt lập tức đẩy cửa xe ra xuống xe la lớn địch thở cùng lúc đó phía trước bị chắn ở mười mấy chiếc xe có một nửa trên xe đều có dưới người xe tay cầm súng ống hướng về sau mặt đội xe sạt kích hướng độ quyết đoán hướng đối phương khởi xướng xung phong hắn bên ngoài tân tản ra hảo quang màu vàng sậm đem phóng tới viên đạn toàn bộ bán ra đây là kim thắc tỉnh do tân kim nguyên khí cô đ ộ n g mà thành tân kim chủ âm lợi cho phòng thủ kim thác kình là lực phòng ngự thượng giai kình lực một trong nguyên bản hướng độ chỉ là khí biến sơ kỳ võ sư lúc trước c an thần giáo xâm lấn hưng ơ thành trận c h i ế n kia hắn h i ể m tử hoàn sinh cuối cùng nhân họa đ ấ t phúc lĩnh ngộ tâm cảnh đột phá cảnh giới cho nên trong đội ngũ này trừ t à o một cái này khí biến kỳ đỉnh phong luyện kình võ sư còn có hướng độ cũng là luyện kình võ sư ỉ vào kim thác kình h ỗ thể hướng độ đối cứng lấy mưa đạn x ô n về trước phía sau hắn có bảy tám tên thanh nguyên quyền trại phá thể kỳ võ giả giơ nặng nề chống đạn tấm thuẫn xông về trước còn lại còn có một nhóm tay súng tại nổ súng đánh trả mấy chục mét khoảng cách hướng độ trong c h ư ớ c mắt liền lướt qua không đợi hắn xông vào vào nhóm bên trong đối diện có một đạo bóng người chủ động đón lấy hắn chụp ảng một đạo màu vàng đất kinh lực tựa như một viên sao băng giống như đụng phải hướng độ hướng độ thật giống như bị một cỗ phi nhanh xe tải nặng chính diện đụt vào một lần liền bị xô ra đường cái rơi xuống đến một bên trong hoang đ i ệ nổ lên một mảnh bụi đất khí biến hậu kỳ h ư ớ n g độ ngưng trọng nhìn xem hướng tự mình ra tay người kia vừa rồi đối thủ là cách không một quyển hướng hắn đánh tới g i ế t nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến dung trời tiếng g i ế t h ư ớ n g độ quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy trăm mét bên ngoài một cái sườn đất bên trên xuất hiện hơn trăm người những người này chính hướng về sau phương đội xe khởi xướng tiến công Trương 53, tuyệt vọng vây giết trương 53, tuyệt vọng vây giết trương 191, tuyệt vọng vây giết chứa lấy trên trăm tấn thú thực trên trái, rừng lương đường, đường vọng vọng vọng phần con bên khẩu vây vây vây lấy đội chứa m dị xe ở nhanh cầm trang bị xuống xe nhanh n h a n h nhanh đem tấm thuẫn dọn xong không cần loạn theo kế hoạch đến đội xe cái này một bên lý phi người vậy đều đâu vào đấy chuẩn bị triển khai phản kích phía sau nhất bốn chiếc trên ô tô là chính sách võ sư t ạ o một mang tới tâm phúc hết thể chín tên phá thể kỳ võ giả cùng ba tên khí biến kỳ võ sư những người này không có đ ộ i vã xuất thủ bởi vì địch nhân khoảng cách cái này bên cạnh còn có mấy trăm mét hoàn toàn trước tiên có thể dùng súng ống đánh trả hơn hai mươi chiếc xe tải nặng bên trên cộng cả lại hơn một trăm người những người này đều là thanh nguyên q u ầ trại bọn hắn từ xe tải trong xe chuyển ra từng mặt nặng nề g h tấm thuẫn chống đạn sau đó cấp tốc dẫn theo tấm thuẫn chạy đến đường cái biên giới nơi dùng giá đỡ đem tấm thuẫn đứng ở bên đường như vậy liền tạo thành một cái giản dị chống đạn công sự ngay sau đó những người này trốn ở tấm thuẫn đằng sau nổ súng đánh trả vì hành động lần này lý phi tại cùng la nhất phu giao dịch bên trong làm cho đối phương nhiều bán cho bản thân năm mươi mặt tấm thuẫn chống đạn những này tấm thuẫn phân biệt đặt ở mỗi một chiếc xe tải trong xe chính là vì thuận tiện có thể tùy thời lấy ra dùng có thể tải bất luận cái gì địa hình bên dưới đều cấp tốc cấu trúc công sự phòng ngự đánh một trận phòng thủ chiến phanh phanh phanh phanh t ị n h liệt tiếng súng vang triệt mảnh này đồng hoang liền xem như khi biến kỳ võ sư nếu như chỉ dựa vào tiên thiên nhất khí hộ thể cũng rất khó trực tiếp ngăn trở viên đạn xạ kích chỉ có luyện kỉnh võ sư mới có năng lực như vậy cho nên tại sông qua cái này bốn năm trăm m khoảng cách trước đó đối diện bọn tới bọn này định nhân bất kể là võ sư võ giả vẫn là người bình thường tại họng súng cơ hồ đều là bình đẳng b ấ t quá võ giả tại dị thú chỗ lợi hại nhất là ở tại h i ể u được lợi dụng công cụ đang theo cái này bên cạnh s u n g phong đám người cấp tốc thay đổi trận hình hơn ba mươi người cầm trong tay dài hơn một mét tấm thuẫn chống đạn ngăn tại trước người những người này tương hố dựa vào hình thành một đạo hướng vào phía trong bốn lượn đường vòng cung ở nơi này đường vòng cung đằng sau l à càng nhiều cùng theo s u n g phong đám người đạn bắn vào tấm thuẫn chống đạn bên trên bắn ra từng đợt hỏa tinh có bị bắn ra có trực tiếp h ó c vào có thể bằng sức một mình dùng tay mang theo nặng hơn một trăm cân tấm thuẫn chống đạn s u n g phong chí ít đều phải là phá thể kỳ v õ giả cho nên cái này khởi xướng xung phong trong đội ngũ chí ít có hơn ba mươi tên vó giả cẩn thận đây là thuẫn tiết trận một mặt tấm thuẫn đằng sau tàu một n h ì n về phía trước nâng thuẫn s u n g phong đội ngũ đột nhiên hô lớn người sở hữu cẩn thận cung tiễn chuẩn bị phòng tiễn rất nhanh phía trước đội ngũ xông qua hơn hai trăm mét khoảng cách dừng ở trên đường lớn đội xe chỉ còn lại không tới hai trăm mét từng đợt dày đặc mũi tên đột nhiên từ nơi này chỉ trong đội ngũ bắn ra tới trên trăm con mũi tên tiên triều không trung bay đi sau đó hướng trên đường lớn rơi xuống vẽ ra trên không t r u n g từng đạo t ử v o n g đường vào cung ngăn đỡ mũi tên có người la lớn x o t x o t x o t x o t từng đợt tiếng xe gió c u y ể n đến sau đó là mũi tên va chạm tấm t h u ẫ n thanh â m cũng có mũi tên xuyên tấu h nhục thể thanh â m tăng cường là tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết cũng may tảo m ộ t sớm nhắc nhở đám người phòng tiễn cho nên trận này mưa tên cũng không có mang đến quá nhiều thương vong để võ giả dẫn theo tấm t h u ẫ n chống đạn s ô n g lên phía trước nhất vì người phía sau ngăn chở viên đạn xa kích chờ khoảng cách rút ngắn sau liền bắn tên dùng cùng tiễn đánh trả đây chính là t h u ẫ n t i ễ n trận loại này chiến pháp là mười tám năm trước đại lam triều cùng tây dương liền quân giao chiến lúc được sáng tạo ra khi đó đại lam triều các tướng sĩ phát hiện dù là mặc g i y nhất thiết giáp v ậ ngăn không được người tây phương viên đạn trừ phi thiết giáp bên trong còn xuyên qua phòng hộ áo thế là thì có thuẫn tiễn trận chiến thuật như vậy đương nhiên loại chiến thuật này chỉ đối với tiểu quy mô tao nội chiến hữu dụng nếu như là tại đại quy mô chiến trường bên trên tại địch nhân pháo tới trước mặt loại này tụ quần sung phong chính là đang tìm cái chết ba bánh mưa tên về sau địch nhân khoảng cách đội xe chỉ còn lại cuối cùng ba mươi m ba mươi m khoảng cách súng trường biên đạn đã có thể bắn thấu chống đạn tuẫn cho nên đội xe bên này tay súng nhóm vậy bắt lấy cơ hội cuối cùng bắn ra một hàng biên đạn phía trước có người chúng đạn đổ xuống Cũng có võ giả võ tào khoát thuẫn, trong tay tâm ném động đi thôi siêu p m năng lực, lực t à này vào n hướng bên Chúng ta chuẩn bị lên. lực buộc bị phát tới. ta Tàu mục đối với mình đ á m tâm phúc nói thanh nguyên quyền trại cái này hơn trăm người đều không phải võ giả mặc dù đều là tại trên lôi đài đánh qua tranh tài vật lộn hảo thủ nhưng đối đầu với võ giả vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý một khi bị hơn ba mươi tên võ giả cẩn thân khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị triệt để dễ tản cho nên tào mục nhất định phải mang theo v i ệ n đ ỉ n h chiến người đứng vững đối phương đợt ứ nhất xung phong coi như tào mục đứng người lên chuẩn bị trước cự ly xa phóng thích kinh lực tạo sát thứ lúc một đạo bóng người màu đen nháy mắt từ bên cạnh hắn lướt qua thật nhanh tào mục trong lòng giật mình sau đó hắn liền thấy cái này bóng người dết tiến vào người phía trước trong đám trường đao trong tay bung bẩy hướng trái phải cắt chém ra một đạo dài đến bảy tám mét màu đỏ s ậ m ánh n a o chú bảng ánh n a o pha không h u y ế t n ụ c văng tung tóe có người thân thể bị t ắ t mở máu tươi cùng nội tạm chảy lấy đất chỉ là một đối mặt xông lên phía trước nhất hơn mười người võ giả liền ngã rơi xuống tàn cái trường hợp như vậy để phụ cận võ giả cấp tốc tàn ra lẫn mất rất xa là thanh diện quỷ vương là quỷ gia đến rồi quỷ gia ra, ra tay rồi quỷ gia ngưu bức đám người hào hào kinh hô đội xe cái này một bên thanh nguyên quyền trại tinh thần mọi người phóng đại mà hướng bên này xung phong đám địch nhân thì vô ý thức dừng bước lại bắt đầu lui lại trong bọn họ đại bộ phận đều là người bình thường làm sao có thể có đảm lượng hướng một tên lên phong vân bảng đạo cơ cường giá xuất thủ lý phi mang theo mặt nạ ác quỷ cầm đao đối mặt bọn này địch nhân ánh mắt trầm tĩnh bạch dương thành bên kia kỳ thật còn chuẩn bị hắn thế thân để thú vương nghĩ lầm hắn ở bên kia nhưng trên thực tế hắn là một mực dấu ở trong đội xe lần này hàng trực tiếp quan hệ trại chăn nuôi trong k i a ai nhiều dị thú tồn vong h ắ n tự nhiên muốn đích thân theo tới mặc dù vừa ra tay liền chém giết quân địch tám tên võ giả trong đó còn bao gồm một tên khí biến kỳ võ sư nhưng lý phi tâm tình cũng rất nặng nề lúc này đối đội xe khởi xướng tấn công nhân số vượt qua hai trăm riêng là lý phi hiện tại cảm ứng được liền đã có ba tên luyện kỉnh võ sư cùng hơn mười người võ sư hỗ lực lượng này không thể nào là lâm thời điều động chỉ có thể là lúc long khánh dùng để chặn giết đội xe chủ lực nhưng nếu như chặn giết chủ lực ở chỗ này tia bạch dương thành bên đó đây đây có phải hay không là mang ý nghĩa lý phi cho gốc long khánh thiết chí hai trọng t r ư ớ n g nhãn pháp đều bị xem tấu rồi quan trọng nhất là đây có phải hay không là mang ý nghĩa gốc long khánh biết rõ lý phi lại ở chỗ này xuất hiện lý phi cầm đao mà đứng không có tiếp tục đối với địch nhân trước mắt xuất thủ bởi vì có một cố khí thế cường đại khóa được hắn ba ba ba người phía trước trong đám có người một bên vỗ tay một bên hướng lý phi đi tới người này mặc tây dương bên kia chuyển tới lễ phục mang theo nơ mang giày ra lối ăn mặc này nếu như xuất hiện ở cái nào đó tiệc tối bên trên sẽ lộ ra rất thích hợp nhưng xuất hiện ở đây liền lộ ra không hợp nhau rồi hắn đi đến khoảng cách lý phi hơn ba mươi mét địa phương dừng lại khoảng cách này đối đạo cơ k ỳ cường già tới nói cùng đối mặt mặt cũng không còn cái gì khác nhau thanh diện quỷ vương quả nhiên lợi hại người này nhìn xem lý phi mười phần chân thành tán thắng nói sau đó hắn tay trái để ở trước ngực có chút túi đầu hành lễ mười phần có lễ phép nói tại hạ tây môn hội tân lần này phụng độc vương chi mệnh đến đây lấy các hạ tính mạng tây môn hội tân nghe t h ấ cái danh tự hậu p ư ơ n g tảo một ánh mắt nghiêm trọng đây là độc vương dưới trướng đạo cơ k ỳ cường giả cũng là độc vương dưới trướng chiến lược mạnh nhất nếu như là một đối một tạo một tin tưởng vững chắc lên phong vân bảng lý phi nhất định có thể đánh thắng nhưng vấn đề là hôm nay cục diện này là thú vương úc long khánh chủ đạo kết quả ngay cả độc vương đều phái đạo cơ k ỳ cường giả tới lại thế nào khả năng cho lý phi một đối một cơ hội tây môn hội tân đặt vào ba loại cấy ghép thể luyện thành cao giai kình lược sơn hải vông ầ n kình có một loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực là ba năm ngăn đạo cơ kỷ lý phi nhìn trước mắt người trong đầu cấp tốc hiện ra tới tài liệu tương quan sau đó hắn không có để ý tới tây môn hội tần mà là quay đầu nhìn về phía trong đám người một người khác độc vương đều phái người đến chắc hẳn pháo vương cũng sẽ không là hậu các hạ còn muốn tiếp tục trốn ở đó lợi hại trong đám người lại có một người vượn qua đám người ra người này tướng mạo bình thường mang theo mũ bảo hiểm bên ngoài mặc lên một cái phòng đâm áo trong tay còn cầm một thanh súng trường xem ra cùng xung quanh những cái kia thông thường tay súng không có gì khác nhau nhưng theo hắn đi tới trên người c ố khí thế kia liền không lại che giấu tựa như bảy cựu bên trong đột nhiên đứng lên một con bá vương long âu dương thành phụ mệnh giết người người đến ném đi trong tay x u ố n g trường nhìn xem lý phi con mắt bình tĩnh nói âu dương thành pháo vương dưới trướng đạo cơ kỳ cường giả cái thứ hai đạo cơ kỳ rồi nhưng ở trận tất cả mọi người biết rõ đây nhất định sẽ không là cái cuối cùng bởi vì lúc trước thanh diện quỷ thành danh chiến đấu chính là một người đối mặt hai tên đạo cơ kỳ tăng thêm độc vương thất minh vệ vây công ngoại vi còn có hơn mười người đặc cấp tay súng thậm chí còn có một tên đạo cơ kỳ sát thủ trốn ở trong tối đánh lén đội hình như vậy đều bị hắn phán xác lần này đội hình khẳng định chắc chắn mạnh hơn quả nhiên âu dương thành hiện thân về sau lại có một đạo khí thế từ trong đám người phóng xuất ra để đám người rối loạn tưng bừng ả o ả o t à n g ra một thân ảnh cao lớn đi ra đối phương mang theo một đỉnh mũ hắn tiện tay đem mũ ném đi lộ ra đầy đầu tóc trắng đây là một cái dáng người cường tráng khí thế uy áp láo giả theo hắn từng bước một hướng lý phi cái này vừa đi đến đầy đầu tóc trắng vậy mà dần dần biến thành đen nếp nhăn trên mặt cũng bị chậm rãi bớt lên khi hắn dừng bước lại lúc cả người nhìn qua c h í ít trẻ hai mươi tuổi ngươi là lý phi nhìn xem người này trần gia vị kia lộ mạnh dương cho hắn trong tài liệu cũng không có phù hợp trước mắt vị này miêu tả cho nên hắn suy đoán đối phương có thể là trần gia vị kia một mực tại bế quan lão tổ quả nhiên đối phương lên tiếng không sai lão phu trần tuấn chi trần tuấn chi trần gia lão tổ trần vũ cảnh gia gia phong tam nương chỉ là nói cho lý phi trần tuấn chi còn sống nhưng không xác định đối phương cảnh giới hiện tại có thể xác định vị này trần gia lão tổ xác thực thành công đột phá đến rồi đạo cơ kỳ chứ bỏ cấy ghép thể t r ù n g tu lấy hơn bảy mươi tuổi cao tuổi đột phá đến đạo cơ kỳ trần tuấn chi kỳ thật đã có thể bị g i vào đại làm triệu võ đạo trong lịch sử rồi mà lại người này tại trần gia thôn bị niêm phong trần gia sụp đổ thời điểm vậy mà có thể một mực chịu đựng không nhiệt thân không xuất thủ có thể thấy được hắn lẩn nhẫn công phu mạnh bao nhiêu cũng tốt giết n g ư ơ i trần gia liền xem như triệt để ngã lý phi nói với trần tuấn chi trần tuấn chi nghe vậy cũng không có tức giận mà là cười gật đầu không sai ngươi hôm nay nếu là có thể giết lao phu trần gia liền xác thực triệt để không còn hy vọng nói xong hắn lời nói xoay chuyển nhưng nếu như hôm nay người chết là ngươi ngươi công ty quản lý đô thị thanh nguyên liên đối lấy ngươi những cái kêu minh hữu lý ra trưng ra bên trên quả tiêu cũng đều chỉ còn lại bị chậm rãi làm thịt hạ tràng lời này để tại chỗ thanh nguyên quyền trại tất cả mọi người trong lòng căng thẳng tao m ộ t chờ viện đình chiến một đám võ giả đồng dạng lo lắng bọn hắn đã lựa chọn đứng đội thượng quan tiêu nếu như thượng quan tiêu ngã kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào lao ra hỏa lý phi đột nhiên giơ tay lên bên trong quỷ trạm đao chỉ hướng trần tuấn chi hôm nay ta có chết hay không còn khó nói nhưng ngươi nhất định sẽ chết trước ngươi biết tại sao không trần tuấn chi h í mắt không nói gì lý phi cười nói ra đáp án bởi vì ngươi lớn tuổi nhất thực lực lại yếu nhất lấy hơn bảy mươi tuổi cao tuổi đột phá đến đạo cơ k ỳ xác thực rất dốc lòng nhưng thế giới này võ đạo không phải niên k ỳ càng lớn nội lực lại càng thâm hậu võ hiệp thiết lập cho nên trần tuấn chi cái này đạo cơ k ỳ xác thực có thể là tại chỗ sở hữu đạo cơ k ỳ bên trong yếu nhất một cái trần tuấn chi trên mặt cuối cùng hiện ra một vệ nộ khí b ấ t quá hắn dưỡng khí công phu xác thực rất tốt rất nhanh liền bình tĩnh trở lại cười nói t ố t lao phu ngược lại muốn xem xem hôm nay ai sẽ chết trước chỉ bằng các ngươi sao đương nhiên không chỉ thoại âm rơi xuống đại đại đột nhiên chấn động và anh và n h đám người lập tức dối loạn lên đám người hào hào quay người nhìn lại chỉ thấy đường cái mặt khác một bên nơi xa xuất hiện hai đạo to lớn bụi mù như có cái gì vật khổng lồ đang theo cái này bên cạnh chạy đến là dị thú tạo một sắc mặt khó coi rất nhanh tiếng bước chân dừng lại mặt đất vậy không còn chấn động làm bụi mù t ắ n đi hai con vật khổng lồ hiện ra thân hình một con là thân cao vượt qua năm mét toàn thân mọc r a màu đỏ sầm mười bảy đầu hổ mọc ra một đôi bốn lượn sừng dài dị thú đây là ma lân rác hổ thú vũ phẩm thượng đẳng còn có một chỉ dị thú toàn thân mọc đầy màu tuyết trắng lông cóc báo từ đầu mọc da độc rác Cái đôi rất dài, rất luận à à m đ đơn đả độc đấu ước long khánh không lên được phong tỉnh phong văn bản nhưng tất cả mọi người biết rõ ước long khánh xưa nay không cùng người đơn đả độc đấu thú vương xuất thủ đều là mang theo hắn dị thú cùng nhau cho nên làm hai đầu dị thú hiện thân cũng liền mang ý nghĩa thú vương úc long khánh đích t h ầ n đến đường cái cái này một bên lý phi cùng đám người rằng có cái này một bên hậu phương trên sườn núi xuất hiện một bóng người người này mang theo mũ rộng đành khoác lên một cái màu đen áo choàng hắn đem mũ rộng đành lấy xuống lộ ra phía dưới tấm kia có chút giản mua r u n g nhan chính là thú vương úc long khánh gần nhất mười năm qua đây là úc long khánh lần thứ nhất tự mình xuất thủ đ ộ c vương phái tới tây môn hội tân p h á o vương phái tới âu dương thành trần gia lão tổ trần tuân chi lại thêm thú vương úc long khánh đây chính là bốn tên đạo cơ kỷ còn có hai con m ũ phẩm thượng đặng dị thú mỗi một cái đều có so sánh thứ tư ngăn đạo cơ k ỳ cường giả chiến l ự c cho nên cộng lại chính là sáu tên đạo cơ k ỳ mà lại lần trước ảnh vương phái đạo cơ k ỳ sát thủ đến lần này có khả năng hay không lại phái một cái vậy thì có có thể là bảy cái đạo cơ k ỳ liên thủ bây dết một màn này để tại chỗ rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng Trường Trường Trường Trường Cương Cương Cương Ấn Bàng Ấn Bàng Ấn Bàng Kim Kim Kim Đại Đại Đại ta rất chờ mong chúng ta lần thứ hai gặp mặt hai người lần thứ nhất gặp mặt là lý phi đơn đ a o đi gặp một thân một mình đi mặt người sơn trang tin úc long khánh đàm phán cuối cùng dựa vào trương gia h uy thế cùng trương sơn cái này con tin cưỡng chế đối phương cúi đầu hôm nay là hai người lần thứ hai gặp mặt úc long khánh mang theo ba cái đạo cơ k ỳ cường giả cùng hai con ngũ phẩm thượng đ ẳ n g dị thú xem như đ á p lễ lý phi cùng nơi xa trên sườn núi úc long khánh đối mặt ta rất yếu kỳ ngươi là làm sao để độc vương cùng pháo vương như thế khăng khăng một mực hợp tác với ngươi đổ vương nhà khách khanh lâu vũ quân bị bắt sống có lẽ là không muốn b ứ c bỏ một tên đạo cơ kỳ khách khanh lại có lẽ là muốn tọa sơn quan h ổ đấu lần này cũng không có phái người tới nhưng đ ộ c vương cùng pháo vương y nguyên phái người mà lại cùng lần trước so sánh lần này đều rơi xuống trọng chú rất đơn giản ước long khánh thanh â m xa xa chuyển đến n g ư y i cùng ta đối nghịch thắng bại không biết nhưng nếu như bọn hắn liên thủ với ta đó nhất định là chúng ta thắng mấy phe thế lực đã xuất thủ nuốt lấy trương ra một bộ phận sản nghiệp nếu như quay đầu cùng lý phi đám người hợp tác khó tránh khỏi sẽ có kẽ hở cho nên còn không bằng đại gia tiếp tục liên thủ một lần hành động giết chết thanh diện ủy đánh tan trương gia minh hữu cuối cùng nuốt mất trường ra các ngươi nhất định thắng lý phi thanh âm tại kinh lực thôi thúc dưới vậy vang vọng toàn trường theo chết vào tay hay còn chưa biết chỉ bằng bốn người các ngươi tăng thêm hai đầu dị thú m u ố n g i ế t ta còn chưa đủ còn chưa đủ ba chữ này lên giọng tựa như như tiếng sấm tại trên cánh đồng hoang vang lên sau đó lý phi biến mất ở tại chỗ chỉ có t à o một dạng này luyện kỉnh võ sư mới có thể thấy rõ ràng hắn là hướng bên trái chạy đội h ư ớ n g đội xe ngay phía trước p h ó n g đi lúc này hướng đội đang cùng tên kia khí biến hậu kỳ luyện kỉnh võ sư giao thủ đối phương luyện là hoàng thiên tỉnh hùng hồn cưng mánh mỗi một kích đều rất giống cự sơn áp đỉnh đánh được hướng độ liên tục lùi về phía sau đột nhiên đối thủ dừng lại một chút thần s á c ngốc trệ hướng độ vô ý thức ra chiêu đánh trả hai tay tại trước người đối phương xé ra xé ra đối phương hộ thể kình lực h ã n t i ê n hiệu đoạn kim thủ là bởi vì có một bộ tay không xé người phá giáp t u y ậ t kỹ đối phương lúc này cũng lấy lại tinh thần đến lập tức hướng lui về phía sau muốn kéo dài khoảng cách nhưng một đạo màu máu đỏ ánh đao vừa bận thuận hướng độ xé mở khe hở chém tiến đến frank tên này khi biến hậu kỳ luyện tỉnh võ sư bị trùng điệp đánh bay ra ngoài trước ngực bị chém ra một vết thương xem ra không tính quá nghiêm trọng lấy luyện k ì n h võ sư cường đại sinh mệnh lực hẳn là còn có thể t á i chiến nhưng tên này luyện k ì n h võ sư ngã xuống đất sau lại lập tức thất khiếu chảy máu sau đó khi tức cấp tốc suy yếu x u ố n g dưới không bao lâu liền tắt thở vì ra hướng độ quay người nhìn về phía hướng phía bên mình bọn tới lý phi mới vừa rồi là lý phi cùng hắn hoàn thành một lần phối hợp hắn xuất thủ phá vỡ đối phương phòng ngự lý phi viễn trình phát ra một đạo đao k ì n h đem đối thủ chém bay tại phá cảnh về sau lý phi tâm ý lực lượng lần nữa tăng cường cũng có thể viễn trình khống chế chân huyết kỉnh rồi hắn vừa rồi trước dùng huyết sau đó phối hợp hướng độ một đao giết địch s o á t lý phi tại trải qua hướng độ bên cạnh lúc một t r ư ờ n g vỗ tại trên người đối phương dùng một cỗ nhu kình đem đối phương đẩy trở về trên đường lớn sống sót cho hướng độ để lại một câu nói hắn dầm chân phóng tới ngăn ở trước đoàn xe phương đáng kia định nhân một tên tay súng đang n u ố t ở cửa xe mở ra sau nổ súng sát kích căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra cũng cảm giác một c ô mánh liệt kình phong đánh tới sau đó h oanh một tiếng thân thể của hắn vặn v ẹ o lên bị tiến đụng vào trong xe xương cốt đứt mất mười mấy cây tại chỗ tát thở chiếc này nặng đến hơn 2.000 cân ô tô bị một cỗ c h ả n trề cự lực nhấc lên đống nhiên lật ngừng tới vọt tới bên cạnh ô tô vê anh hai chiếc trong ô tô ở giữa hai tên tay súng bị đè ép thành rồi t h t nát máu loang từ giữa đó khe hở bên trong chạy xuống một giây sau một đạo dài đến gần 10 mét đỏ như máu sắt ánh đao triển khai tại mấy chiếc ô tô cùng người trong đám quét ngang mạ qua không khí bị xé nước thanh âm pha lê vỡ vụn thanh âm cùng sắt thép đứt gãy thanh âm đan vào một chỗ ngăn ở trước đoàn xe phương đám người này cùng xe thật giống như bị một con cự thú nghiền ép một lần cửa sổ xe vỡ vụn mấy chiếc ô tô trần xe bị chém nước tung bay thật giống như bị mở hộp đồ hộp bảy tám tên tay súng bị chém thành hai đoạn máu tươi đem màu vàng đất mặt đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra hoàn thành một kích này về sau lý phi không có ngừng lưu nhanh chóng hướng đường cái khác một bên tia hai con dị thú phóng đi sau lưng hắn bốn tên đạo cơ k ỳ cường giảm một chiếc một sau đang truy đuổi trong đội xe triệu nhất nhìn xem lý phi chạy băng băng bằng lưng ánh mắt phức tạp nàng mắt thấy lý phi cùng úc long khánh đối thoại đến đột nhiên xuất thủ toàn bộ quá trình bị sáu cái đạo cơ kỳ chiến lược b â y giết khẳng định phải lựa chọn chạy trốn mà lý phi trốn chạy tốt nhất lộ tuyến kỳ thật hẳn là trực tiếp lựa chọn đi ngang qua cái này đội xe như vậy còn có thể lợi dụng triệu nhất đám người hơi trở ngại một lần bốn tên đạo cơ kỳ cường giả truy sát bước chân sau đó nên hướng đường cái khác một bên kia hai con dị thú phương hướng ngược nhau chạy trốn như vậy có lẽ còn có một tuyến chạy thoát cơ hội nhưng lý phi lựa chọn lại là trước lãng phí thời gian ra tay giết địch tiếp xuống càng là hướng kia hai con dị thú chạy tới làm l là ạ như vậy vì cái gì mọi người tại đây đều rất rõ ràng lấy kia hai con dị thú khổng lồ hình thể cùng thực lực chỉ cần tại truy kích thời điểm thuận tiện đi ngang qua một lần triệu nhất đám người vị trí cái này đội xe liền sẽ thương vong thảm trọng tiếp xuống không còn đường sống có thể nói cho nên lý phi muốn cố ý hướng kia hai con dị thú p h ó n g đi đem dị thú dẫn hướng cùng đội xe phương hướng n g ư ợ c nhau thậm chí hắn tại trước khi đi cố ý nhấn mạnh một câu còn chưa đủ chính là tại để úc long khánh đám người tranh thủ thời gian theo đuổi bản thân đây hết đ ạ y cũng là vì có thể để cho h ư ớ n g độ triệu nhất đám người có thể có cơ hội sống sót chẳng biết tại sao triệu nhất đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước lý phi bắt giữ nàng về sau nhường nàng đem những cái kia trộm được tiền toàn bộ trả lại sau đó còn nói mình là một người tốt lý phi thanh diệp ủy triệu nhất cảm thấy trên người hai người này một ít đặc chất rất tương tự đều rất b g u xuẩn nàng lẩm bẩm nói sau đó từ trong ngực xuất ra một chồng sớm chuẩn bị tốt lá b ừ a chuẩn bị tham chiến cùng lúc đó ước long khánh chờ bốn tên đạo cơ k ỳ cường giảm một k h ắ c c h ư a n g ừ n g vượt qua đ ư ờ n g cái hướng lý phi đuổi theo mấy người kia đều rất rõ ràng hôm nay cục này trọng điểm là cái gì chỉ cần giết thanh diệp ủy bọn hắn liền có thể cười đến cuối cùng cho nên bọn hắn căn bản không có lãng phí thời gian đi nối con tia đội xe xuất thủ mau vang trên cánh đồng hoang một bóng người ở phía trước chạy như bay mercedes đằng sau có bốn đạo nhân ảnh theo đuổi không bỏ ngay phía trước hai đạo to lớn đụi mù giống như hai đầu hoàng lòng bằng tốc độ kinh người d ì động tới đây là cả hai chỉ hình thể khổng lồ dị thú tại chạy băng băng sắp cùng phía trước nhất đạo nhân ảnh kia đụi vào lý phi nhìn về phía trước hướng bản thân bọn tới hai con dị thú ánh mắt bình tĩnh hắn tại khởi động thời điểm liền đã vận dụng huyết nổ tiêu hao hạn mức lớn nhất mười ba k h ỏ a huyết hồn hắn hôm trước hoàn thành phá cảnh ngắn ngủi hai ngày thời gian thể p h á c h lại tăng mạnh rồi một chút cho nên huyết nộ hạn mức cao nhất từ mười hai quả huyết hồn biến thành mười ba quả huyết hồn tổng huyết hồn số lượng tăng lên tới hai trăm bốn mươi bốn quả trừ cái đó ra trải qua hai một ngày tồn t r ữ trong cơ thể hắn suối máu bên trong huyết hồn số lượng đạt tới một trăm hai mươi hai sáu quả cho nên hắn một trận chiến này có thể vận dụng toàn bộ huyết hồn số lượng là hơn ba trăm quả chụp ảng cuốn mánh tình phong vòng quanh số lớn bụi đất đập vào mặt dẫn đầu cùng lý phi đụng vào chính là lôi quản tuyết báo thú cái này ngũ phẩm dị thú cái đôi đang không ngừng lóe ra địa băng tốc độ nhanh đến kinh người nó thuộc tính là lôi t h u tính thuộc về biến dị thuộc tính so cùng giai dị thú muốn càng mạnh mà lại am hiểu là tốc độ liền xem như thứ năm ngăn đồng dạng am hiểu tốc độ đạo cơ kỳ cường giả đều chưa hẳn có thể chạy qua nó đây là ước long khánh hôm nay có năm chắc vây g i ế t lý phi điểm mấu chốt chỉ cần có lôi quan g tuyết báo t h u tại ước long khánh sẽ không sợ lý phi có thể chạy mất cùng phong gà o t h é t một đạo cao hơn ba m cự ảnh phá vỡ bụi đất hướng lý phi đánh tới lý phi phát động bá thể hình thể bành trướng đồng thời hướng lên nhảy lên thật cao thân thể trên không trung vận chuyển hai tay nắm ở quỷ t ạ m đao hướng trước người chém ngang、Frank. lưới lao cùng lôi quan g tuyết báo thú chân trước đụng vào nhau lý phi thân thể giống như như đạn pháo hướng góc phải bay đi một cách này hắn cố ý điều chỉnh s u ấ t đao góc độ khống chế phát sinh ba c h ạ m điểm chính là muốn mượn lực nhường cho mình bay ra ngoài khi hắn người còn tại không chung lúc một đạo hắc ảnh mang theo điện quang xé rách không khí lấy mắt thường cơ hồ thấy không rõ tốc độ hướng hắn có tới đây là lôi quan g tuyết báo thú cái đuôi cái đuôi của nó mới là nó vũ khí mạnh mẽ nhất có thể tự nhiên có u ố i dài nhất có thể đạt tới hơn năm mét mang theo điện quang vật tốc độ cực nhanh một khi bị cái đuôi g ú t chúng không chỉ có sẽ tiếp nhận lực x u n g kích cực lớn cùng sấm xét đ ậ p nệm sẽ còn bị cái đôi u cuốn chặt lấy sau đó cũng chỉ có thể mặc cho làm thịt khi này nhớ đôi u roi rút đến lý phi trước người lúc trói thai âm bạo thanh mới chuyển vào lý phi l ô t thai cũng may lý phi trước thời hạn liền làm chuẩn bị thôi động kim cương kình tại chính mình thân thể bên trái hình thành một mặt á m kim sắc tấm thuẫn lúc này bụi đất đầy trời truy hắn bốn tên đạo cơ k ỳ cường giả cách hắn còn cách một đoạn cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ bại lộ kim cương kình lý phi thửa dịp thời gian này an nhiên rơi xuống đất ngay sau đó tiếp tục tốc độ cao nhất chạy băng băng h á n bên ngoài thân có màu máu đỏ chân huyết kình hộ thể tại chân huyết kình che giấu bên dưới có ám kim sắc kình lực không ngừng lưu chuyển trong chớp mắt tại trước ngực hắn hội tụ một giây sau tốc độ của hắn tăng lên rất nhiều n g á y mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách đem lôi quan g tuyết báo thú bỏ lại đằng sau đây là kim cương ấn đại bằng phá cảnh sau hắn không cần lại dùng hai tay kết ấn lợi dụng kình lực tại bên ngoài thân mô phòng hình mô phòng kết ấn hoàn thành cái này đạo kim cương ấn đại bằng một ngày cùng g i nổi bay lên như diều chín bạt kim cương ấn đ ạ i bằng tại thi triển về sau tiếp xuống trong vòng mười giây tốc độ di chuyển đem biên độ lớn tăng lên trên cánh đồng hoang lý phi mang theo một làn khói bùi đất cực nhanh hướng cùng đường cái song song phương hướng di động lần này biến thành hai con dị thú sau lưng hắn truy càng đằng sau là bốn tên đạo cơ k ỳ cường giả hậu phương trước đoàn xe hướng độ nhìn thấy cùng dị thú hoàn thành sau khi va chạm thành công thoát thân lý phi lập tức nhẹ nhàng t ở ra vừa rồi lý phi đem hắn ném khi trở về nói câu nói kia hắn hiện tại cũng rất muốn hô cho lý phi nghe sống sót chương năm mươi lăm thiên hạ phong vân gia chúng ta chương năm mươi lăm thiên hạ phong vân gia chúng ta chương một trăm chín mươi ba thiên hạ phong vân gia đời ta đại đồng phụ thành chương phủ thượng quan tiêu ngay tại lo lắng chờ đợi tin tức nàng biết rõ hôm nay chính là lý phi đi đón hàng thời gian trước đó nàng vậy một mực tại để trương gia vận dụng nhãn tuyến của mình tìm hiểu thế lực khắp nơi độc t ĩ n h ngay tại nửa giờ trước nàng đột nhiên nhận được trương trạch đóng tin tức chuyển đến trương gia nhãn tuyến tra được thú vương độc vương cùng pháo vương cái này ba nhà thế lực độc t ĩ n h nghi là thú vương úc long khánh đã không ở mặt người sơn trang còn có độc vương dưới trướng tây môn hội tân cùng pháo vương dưới trướng âu dương thành vậy rời đi đại đồng phụ thành ba người này ở thời điểm này không có ở đây có khả năng nhất đi làm sự đương nhiên là chặn giết thanh diệp b y cho nên thượng quan tiêu ngay lập tức đuổi tới trương phủ chờ đợi trương gia nhãn tuyến tìm hiểu ra kỹ lưỡng hơn tình báo chờ gần một giờ về sau có tiếng bước chân rồn rập chuyển đến thượng quan tiêu lập tức quay người nhìn lại chỉ thấy một tên nam tử chạy vào đại đường nhìn về phía ngồi tại vị trí trước trương t r ạ c đống nhị ra vừa mới xác nhận qua có nghi là t â y môn hội tân người hôm qua tại hoành sơn chấn hiện thân qua hoành sơn trấn thượng quan tiêu ngữ điệu cấp cao trực tiếp hỏi xác định sao người đến nhìn về phía thượng quan tiêu gần cất đầu có bảy thành n ắ m chắc cái kia người chính là tây môn hội tân hoành sơn chấn trương c h ạ c h đ ố n g nhĩ mày cái này chấn vị trí là ở đại đồng phủ phía bắc cùng bạch dương thành vị trí hoàn toàn tương phản nếu như úc long khánh thật sự bị thanh diện t h ủ trướng nhãn pháp l ừ a gạt đến, đến rồi kia tây môn hội tân thì không nên xuất hiện ở hoành sơn c h ấ n nghĩ đến chỗ này hắn nhìn về phía thượng quan tiêu tiểu mội gặp không may thượng quan tiêu thần sắc nghiêm trọng nàng hiện tại cơ bản có thể xác định úc long khánh mang người đi cổ thạch trấn sẽ ở đội xe trên đường trở về mai phục tây môn hội tân cùng âu dương thành lại thêm úc long khánh chính là ba tên đạo cơ kỷ ước long khánh nhất định sẽ mang lên bản thân dị thú có thể là giác hổ thú cùng tuyết báo thú đều đi vậy thì chờ cùng với là năm cái đạo cơ chiến lực vây rết thanh diện ủy nếu như ảnh vương lần này còn âm thầm phái người trương trạch đóng ở trong lòng yên lặng tính toán một chút song phương chiến l ự c so sánh tâm dần dần chìm xuống dưới mặc dù thanh diện ủy vừa mới leo lên phong tình phong vân bảng v ị thứ chín nhưng một người đối lên năm cái thậm chí là sáu cái đạo cơ chiến l ự c chỉ sợ là cựu tử nhất sinh h á n cùng thượng quan tiêu bây giờ còn không biết trần gia lão tổ cũng đã là đạo cơ kỷ nếu không sẽ càng tuyệt vọng hơn ngươi vị sư minh kia tới kịp chạy tới sao trương trạch đống hỏi mặc dù hắn biết rõ tỷ lệ lớn đã tới không kịp nhưng vẫn là không cam lòng hỏi một câu thượng quan tiêu lắc đầu sư minh hắn không tiện tham gia phụ thành bên này tranh đấu nếu không sẽ dẫn tới phiền thoại càng lớn nếu như hách nghị có thể tùy ý xuất thủ nàng lúc trước liền sẽ không ngăn đón hách nghị mà là cùng đối phương một đợt về đại đồng phụ thành trương trạch đống nghe vậy trở mặc hơn ba mươi năm trước hắn gái kia thời điểm không ở đại đồng phụ cho nên cũng không tin tưởng trận k ê u biến cố cụ thể là chuyện gì xảy ra chờ hắn nhận được tin tức thời điểm t h ư ợ quan tiêu đã tuyên bố cùng g a tộc quyết liệt. Về sau hách nghị mai danh liên quan tới hắn hết thẻ tin tức đều bị phong tỏa rất khó lại tra được cái gì thượng quan tiêu ánh mắt cảm đạo ta nhớ được ngươi vị sư minh kia đương thời giống như cũng bị rất nhiều đạo cơ k ỳ cường giả vây rết qua trương trạch đống đột nhiên hỏi thượng quan tiêu nghe vậy cười cười nàng biết rõ nhị ca đột nhiên nâng lên đây là muốn an đ ổ i nàng đúng vậy à đương thời sư minh hung hiểm nhất một trận chiến là một người bị sáu tên đạo cơ k ỳ vây rết thượng quan tiêu nói cũng là sáu tên đạo cơ k ỳ sao trương trạch đống nghe vậy đột nhiên hứng thú truy vấn sáu người này thực lực như thế nào dù là đồng dạng đều là đạo cơ kỷ chiến lược cũng bị chia thành tám cái đẳng cấp ba cái ba ngăn hai cái bốn ngăn còn có một cái năm ngăn thượng quan tiêu thuộc như lòng bàn tay cuối cùng này kết quả là t r ư ơ n g trạch đống không nghĩ tới vây rết đội hình thế mà mạnh như vậy thậm chí s o nay thiên thanh mặt quỷ có khả năng sẽ gặp phải đội hình càng mạnh sư minh phản s á t bốn cái hủ chạy hai cái thượng quan tiêu bình tĩnh nói lợi hại t r ư ơ n g trạch đống nín n ử a này g cuối cùng cũng chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung hắn cảm thấy rất đáng tiếc người lợi hại như vậy bây giờ lại chỉ có thể nút ở hưng thành nhỏ như vậy địa phương vô pháp thi triển tiểu môi sư minh của ngươi đương thời có thể làm được nói không chừng thanh diện ủy hôm nay cũng có thể làm được trương trạch đóng đi đến thượng quan tiêu trước người an ủi mặc dù lời này chính hắn cũng không quá tin thượng quan tiêu khẽ giật mình quay người nhìn về phía ngoài cửa lẩm bẩm nói đúng vậy à ta tin tưởng hắn cũng có thể làm được dù sao hắn luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích giờ khắc này ngoài phòng trời cao mê nhạt ánh nắng b u ổ i vặn đại học võ an dị thú nuôi giữa khu lúc trước lý phi tới qua băng sân khu thứa cạnh ôm con kia bạch hồ đang nằm tại trên ghế mây phơi thái dương một lát sau có người đi tới hắn ở tòa này sân nhỏ bên ngoài không người nói phớ giáo sư có tin tức nói phớ cảnh nhắm mắt lại nằm ở trên ghế mây nhẹ nhàng nói đã có thể xác định ước long khánh tây môn hội tân cùng âu dương thành ba người đi cổ thạch trấn mặt khác ước long khánh trước thời hạn liền đem kia hai con dị thú trộm t r ở quá khứ người đến báo cáo t hừm h á c h n g h ị đâu có động tinh sao phớ cảnh đối với đi mấy cái đạo cơ kỳ cũng không thèm để ý hắn chân chính để ý v i n h viễn chỉ có một người hay nghị hay nghị như cũ tại hương thành không thú vị phớ cảnh mở to mắt lắc đầu sau đó hắn quay đầu nhìn sang một bên ngươi đột nhiên chạy đến ta chỗ này đến là sợ ta chạy tới hưng ơ thành ngươi lưu được ta sao theo hắn t h o ạ i âm rơi xuống xa xa một tòa băng sơn đằng sau đi ra một bóng người người này thân hình thẳng đi ra mỗi một b ư ớ c đều giống như l i ề u dùng thước đo đ ặ t qua bình thường mỗi một b ư ớ c khoảng cách đều cơ hổ giống nhau như lúc hắn mặc võ đại giảng sư mặc trường b à o màu lam n h ạ t nơi ngực trái chỉ có thêu một cái võ chữ còn có một k h o a tinh thần đây là võ đại giáo sư ký hiệu nói rõ người đến cũng là một tên võ đại giáo sư tần giáo sư chạy tới hướng hứa cạnh hồi báo người kia nhìn thấy người đến về sau liền hội vàng không người hành lễ nhìn qua có chút hoảng tựa hồ người đến mang cho hắn áp lực không thể so với sát nhân của ma hứa cạnh cái này võ đạo đại sư nhỏ người trước đi xuống đi Hứa c ạ n h nói với hắn phải hắn lần nữa hướng hứa cạnh hành lễ sau đó bước nhanh rời khỏi nơi này một bên khác vị kia tần giáo sư chạy tới hứa cạnh bên ngoài sân nhỏ tại hàng rào rừng đứng lại hiệu t r ư ở n g để cho ta sang đây xem lấy ngươi hắn đâu ra đây nói a lao đồ vật Hứa c ạ n h cười lạnh hắn ngược lại cũng không sợ ta giết ngươi nghe thế giả uy hiếp tần trấn m ặ t không biểu tình thờ ơ tần trấn ngươi biết vì cái gì tại võ đại như thế nhiều giáo sư bên trong ta nhìn không vừa mắt nhất người là ngươi sao khứ a c ạ n h y nguyên nằm ở trên ghế mây không có đứng dậy nhìn cũng không có đến xem tần trấn tần trấn y nguyên đứng tại hàng giáo trước không có trả lời khứ a c ạ n h có nhìn hay không được t h u á n mắt với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng khứa c ạ n h cũng biết đối phương là dạng gì tính cách đối với lần này cũng không thèm để ý chỉ là cười lạnh nói bởi vì ngươi tính cách luôn luôn sẽ để cho ta nghĩ tới một người ngươi là nói hãy n h ị tiền bối tần trấn hỏi nâng lên hãy n h ị hắn đâu ra đấy ngữ khí cuối cùng có một chút biến hóa không sai ngươi và tính cách của hắn rất giống p h a cảnh nói ta cảm thấy thật đáng tiếc tần trấn đột nhiên nói ừng p h a cảnh quay đầu nhìn về phía tần trấn hắn biết do đối phương khẳng định không phải là đang nói tiếp với tính cách của mình cùng hách nghị giống nếu là sinh ra sớm ba mươi năm ta rất muốn cùng hách nghị tiền bối xác minh võ học tần trấn nói đây chính là hắn tiếp với p h a cảnh nghe vậy n ở nụ cười ngươi có thể lại cố gắng một chút sau đó tìm ta xác minh võ học tần trấn nghiêm túc nhìn xem hắn gật gật đầu ta hiểu rồi nếu như đ ổ i người nói loại lời này hứa cạnh căn bản sẽ không coi ra gì nhưng tần trấn nói lời này hắn không thể không để ở trong lòng mặc dù tần trấn hiện tại vẫn, vẫn là đạo cơ kỳ nhưng hắn cái này đạo cơ kỳ không phải người bình thường có thể so sánh phong tỉnh phong vân bảng đứng đầu bảng danh tự chính là tần trấn ý vị này tần trấn là cả phong tỉnh trên trăm tên đạo cơ cường giả bên trong mạnh nhất cái kia không chỉ có như thế tần trấn còn bị xếp vào phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách cái gọi là phong vân tổng bảng ngay từ đầu là đế đô bên t i ê lưu chuyển ra phong vân bảng theo đại lam triệu từng cái hành tĩnh đều có bản thân phong vân bảng về sau đế đô bên kia phong vân bảng cũng làm ra cải biến trực tiếp kết hợp hai mươi ba cái hành tình phong vân bảng liệt ra một phần phong vân tổng bảng cũng chính là từ cả nước sở hữu đạo cơ k ỳ cường giả bên trong tuyển ra mạnh nhất mười người liệt lên phần này bảng danh sách cả nước hai mươi ba cái hành tình tăng thêm cường giả như mây đế đô lại thêm biên quân bên trong cường giả nhiều như vậy đạo cơ k ỳ cường giả chỉ có mười người có thể lên bảng trừ cái đó ra phong vân tổng bảng sẽ còn liệt một phần hậu tuyển danh sách tương tự có mười cái danh tự nhưng không có cụ thể xếp hạng phong vân tổng bảng công tín lực cùng lực ảnh hưởng là độc nhất vô nhị bao năm qua đến cái nào hành tĩnh nếu có đạo cơ k ỳ cường giả có thể bên trên phong vân tổng bảng cái kia hành tĩnh võ đạo giới liền sẽ hơn người một bậc khiến người lau mắt mà nhìn phong tỉnh quá khứ trăm năm qua vẫn luôn không có đạo cơ k ỳ cường giả có thể được xếp vào phong vân tổng bảng cho nên một mực bị cho rằng là võ đạo yếu tĩnh mãi cho đến hách nghị hoành không xuất thế hắn rất nhanh liền được xếp vào phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách chỉ chờ hắn đánh ra càng trói mắt chiến tích lại hoặc là trực tiếp khiêu chiến phong vân tổng bảng bên trên cường giả liền có thể chính thức leo lên bảng danh sách lúc đó rất nhiều người đều tin tưởng vững chắc hách nghị khẳng định có thể bên trên phong vân tổng bảng. vì phong tỉnh sáng tạo mới lịch sử chỉ tiếc không đợi phong vân tổng bảng ghi vào hách nghị danh tự hắn lại đột nhiên ẩn lui g i a n g hồ, mai danh ẩn tích hơn ba mươi năm đi qua phong tỉnh vẫn không có đạo cơ k ỳ cường giả có thể leo lên đại làm t r i ề u phong vân tổng bảng tần chấn là kế hách nghị về sau có hy vọng nhất một cái hắn tại ba năm trước đây được xếp vào phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách cho nên hắn mới có thể cảm thấy t i ế t bới nếu như có thể sinh ra sớm ba mươi năm hắn liền có thể cùng đồng dạng tại phong tỉnh tương tự tại đại đồng phủ dương danh hách nghị g i á thủ nhìn xem ai mới là phong tỉnh trong lịch sử mạnh nhất đạo cơ kỷ đạo cơ kỳ bị chia làm tám cấp bậc nghiêm chỉnh mà nói là bảy chấm năm cấp bậc tại bảy n ă n phía trên đạo cơ kỳ bị cho rằng là chân chính trên ý nghĩa đạo cơ đ ỉ n h phong tần chấn chính là như vậy đ ỉ n h phong đạo cơ kỳ khoảng cách phá cảnh chỉ có cách nhau một đường kỳ thật nếu như hắn nghĩ lời nói đã sớm có thể đ ế m thử phá cảnh tu thành võ đạo n ề n bóng trở thành võ đạo đại sư nhưng hắn một mực tại cố ý ngột ngạt cảnh giới của mình đang từ từ rèn luyện chỉ vì truy cầu tu thành hoàn mỹ nhất võ đạo n ề n bóng đây chính là vì cái gì hứa cạnh sẽ coi trọng tần chấn nói lời giống tần chấn dạng này người sớ tối đều sẽ trở thành võ đạo đại sư lần này gốc long khánh mang theo hắn kia hai con dị thú còn có mấy tên đạo cơ kỳ đi c ổ thạch trấn hứa cạnh đột nhiên đến rồi hào hứng đem hắn vừa mới lấy được tình báo cáo chi tần trấn sau đó hỏi nếu như nếu đổi lại là đối mặt ngươi dạng này vây giết ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không đem những này người cùng thú toàn bộ giết chết hắn hỏi không phải tần trấn có thể hay không tự vệ mà là có thể hay không đem tham dự vây giết người và thú toàn bộ phản s á t rơi tần trấn nghe t h ế cái vấn đề vậy bắt đầu nghiêm túc suy tư hắn không thích cùng hứa cạnh nói chuyện hiếm nhưng hứa cạnh nói vấn đề này để hắn có nói chuyện hào hứng bởi vì hắn biết rõ năm đó hách nghị đã từng đứng trước qua cùng loại dạng này vây rết nếu như ta tại hách nghị tiền bối cái tuổi đó khẳng định vô pháp làm được còn hiện tại đương nhiên không có vấn đề tần chấn nói như thế hắn năm nay ba mươi tuổi hai mươi bốn tuổi đột phá đến đạo cơ kỳ mà hách nghị đương thời đối mặt trận kia vây rết lúc mới hai mươi ba tuổi hai mươi ba tuổi hách nghị đương thời bị sáu tên đạo cơ kỳ vây rết cuối cùng phản xạp một cái đối phương đương thời đối mặt vây rết đội hình so thanh diện quỷ hôm nay đối mặt còn mạnh hơn một chút như thế vừa so sánh tần chấn tự nhiên kém xa hách nghị bất quá tần c h ấ n nghĩ cùng hách nghị so vậy không tu hành tốc độ mà là đạt tới đạo cơ k ỳ cao độ nếu như cái kia thanh diện quỷ hôm nay có thể sống sót vậy thì có ý tứ h ứ a c ạ n h đột nhiên nói tần c h ấ n nghe vậy ánh mắt sáng lên gật gật đầu nhận rồi hứa c ạ n h lời nói xác thực ta rất chờ mong h ứ a c ạ n h ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu màu xanh thảm bầu trời chẳng biết tại sao hắn có một loại trực giác cái này thanh diện quỷ hôm nay không chết được mà lại đối phương n i ê n hữu kỷ sẽ không quá lớn có thể sẽ phi thường trẻ tuổi giống như năm đó hãy nghị loại cảm giác này để hứa cảnh có chút khó chịu hắn đến nay cũng còn không bỏ xuống được hách nghị nhưng mà giống tần chấn dạng này người đã trưởng thành bây giờ có khả năng lại thêm ra một cái thanh diện ủy cái giang hồ này vốn là như vậy một làn sóng đầy một làn sóng mỗi một thời đại người đều có bản thân phân khích hứa cạnh đột nhiên nghĩ đến đế đ ô cái kia phong vân bảng lúc mới bắt đầu nhất bản g danh sách này sở dĩ tên gọi phong vân bảng là bởi vì một câu thiên hạ phong vân ra đời ta thuộc về hách nghị cùng hứa cạnh kia một đời người phong vân đã triệt để đi qua bây giờ đại đồng phụ giang hồ mới phong vân ngay tại quần quận trên cánh đồng hoang mấy mảnh hoàng long đang nhanh chóng đuổi theo chạy trước tiên chính là lý phi hắn lần lượt thi triển kim cương ấn đại bằng đem sau lưng mấy tên đạo cơ kỳ càng kéo càng xa nhưng dù là thi triển kim cương ấn đại bằng hắn y nguyên không bung được lôi quang tuyết báo thú cái này dị thú một mực gắt gao cắn sau lưng hắn khoảng cách của song phương khi thì gần khi thì xa kim cương ấn đại bằng mỗi lần cũng chỉ là duy trì mười giây lý phi thi triển một lần liền muốn tiêu tốn một bộ phận tâm lực thể lực cùng t i n h lực hắn không có khả năng một mực như vậy chạy xuống đi liều tiêu hao hắn khẳng định hao tổn mất quá dị thú cho nên tại chạy trốn hơn hai phút đồng hồ về sau lý phi đột nhiên q u a n người hướng lôi quan g tuyết báo thú phóng đi hôm nay trận này vây rết hắn ngay từ đầu sẽ không đem mình đặt ở yếu thế một phương ai d ế t a i còn chưa biết được đâu chương năm mươi sáu giống như thú một chương năm mươi sáu giống như thú một chương một trăm chín mươi bốn như thú một trên cánh đồng hoang lý phi đột nhiên q u a y người đón sau lưng lôi quan g tuyết báo thú phóng đi bởi vì sông đến quá nhanh lúc này khoảng cách lôi quan g tuyết báo thú gần nhất ma lân giác hổ thú muốn đổi tới ít nhất cũng phải cần mười giây trái phải phía sau bốn tên đạo cơ kỳ thì càng xa ít nhất phải hai mươi giây trở lên thời gian tài năng đổi tới cũng là nói lý phi lợi dụng kim cương ấn đại bằng vì chính mình tranh thủ đến rồi mười giây tả hữu đơn đấu thời gian đối thủ là một con lôi quang tuyết báo thú dị thú là không có tiên thiên nhất khí cùng k i n h lực loại này đồ vật đây là dị hóa tổ chức cùng nhân thể tổ chức còn có tinh thần của nhân loại hỗn hợp mà thành năng lượng dị thú không có cách nào đơn độ có cho nên dị thú dựa vào là cường đại thân thể cùng trời sinh có siêu phàm năng lực tại thi triển kim cương ấn đại bằng về sau lý phi tốc độ di chuyển cùng lôi quang tuyết báo thú không sai bị lắm nhưng cả hai căn bản không phải một cái trọng tải lý phi thể trọng không đến hai trăm cân lôi quang tuyết báo thú thể trọng mấy tấn cho nên cả hai bắt đầu chạy lực trùng kích hoàn toàn không phải một cái lợi cấp lúc này mắt thấy s ắ p đục vào lý phi dẫn đầu hướng phía trước chém ra liên tiếp ám kim sắc ánh đao lần này là lấy kim cương kình chém ra thất trọng ánh đao tầm tầm sắp sắp chạm phá phía trước bụi đất vọt tới lôi quang tuyết báo thú và a n g một tia điện loại qua phía trước nhất tứ trọng kim cương ánh đao nháy mắt bị nổ tan còn lại t a m trọng ánh đao cùng lôi quang tuyết báo thú móng đốt đ ụ n g vào nhau tại nó chân trước bên trên lưu lại một đạo vết thương một giây sau lôi quang tuyết báo thú đỉnh đầu độc g á p lóe ra địa bàng một tia chớp đập nện trên người lý phi nó siêu phàm năng lực chính là lôi điện không giống với lôi hệ kinh lực nó thả ra lôi điện là thật lấy tốc độ ánh sáng tại công kích mục tiêu lý phi căn bản né tránh không được trước thời hạn thúc giục kim cương kình hộ thể lôi điện không có đánh phá tầng này kim cương kình nhưng để lý phi thế xông vì đó mà ngừng lại giữa hai bên cách xa nhau chỉ còn mười mấy mét lôi quan g tuyết báo thu hướng về phía trước tấn công độc giác bên trên điện quang lấp lóe đạo thứ hai lôi điện công kích sắp đánh ra vị thú vương v ấ n luyện nhiều năm cái này dị thú đã sớm thăm dò rõ ràng võ giả xáo lộ biết do chỉ cần trước đánh tan võ giả hộ thể kinh lực cận thân về sau nó nanh đ u ố t liền có thể nhẹ nhõm xe nát võ giả thân thể trên thế giới này chỉ có một loại công kích có khả năng bẽ m ị p g i ò n nhanh lôi điện lý phi nhìn hướng bản thân đánh tới lôi quang tuyết báo thú liếp mắt tiếp theo một cái trước mắt cái này dị thú ánh mắt thay đổi độc rác bên trên ngay tại lõe lên điện quang biến mất lý phi thửa cơ hội này dưới chân phát lực phía dưới bùn đất t ự a n h ư mịt bắt bình thường hướng phía dưới lõm chụp ảng hắn n g á y mắt lướt qua mười mấy thước khoảng cách vọt tới lôi quang tuyết báo thú nhảy lên thật cao thân hình khổng lộ phía dưới lúc này lôi quang tuyết báo thú đã khôi phục lại. Khí huyết dương cương nhất là khắc chế thuốc pháp mà cùng t ầ n g thứ dị thú khí huyết xa xa mạnh hơn võ giả cho nên đối với thuật pháp sức chống cự vậy cao hơn nhiều võ giả dù là lý phi một lần tiêu hao hai mươi bốn bốn quả huyết hồn thi t r i ể n đầy vi lực huyết y cũng chỉ là để lôi quan g tuyết báo thú sơ sơ thất thần một lần lôi điện công kích bị cắt đứt chờ nó lấy lại tinh thần địch nhân phía trước đã biến mất nó muốn cảm ứng địch nhân đi đâu nhi nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không có cảm ứng được mang theo nghi ngờ cảm xúc lôi quan g tuyết báo thú rơi ầm ầm trên mặt đất tóe lên đầy trời bụi đất sau lưng nó lý phi lặng yên im lặng đứng ở đằng kia vừa rồi bọt tới lôi quan tuyết báo thú phía dư ở vào tầm mắt của đối phương điểm mù về sau hắn không có lập tức phát động phản k í c h mà là thu liễm sở hữu khí tước dùng tay để chặt đặt ở chỗ ngực viên kia như mậu lệnh sau đó trong lòng mặc niệm chú ngữ làm lôi quang tuyết báo thu lấy lại tinh thần đồng thời bắt đầu cảm ứng lý phi vị trí lúc lý phi đã hoàn thành thi thuật hết ngồi đáy giếng chi thuật thuật pháp thuấn phát nguyên bản chỉ có thần biến kỳ pháp sư mới có thể làm đến nhưng lý phi trong tay có như mậu lệnh dạng này chân nhất pháp ký cho nên để hắn tại phá thể kỳ cũng có thể làm được thuật pháp t u ấ n phát đoạn thời gian trước lý phi mỗi lúc trời tối đều phải tốn trí ít thời gian hai tiếng để luyện tập thuật pháp phong thích chính là vì để cao độ thuần t h ụ bây giờ thành công trong thực chiến dùng r a tại như mộc lệnh r a chỉ bên dưới lý phi thi triển ết ngồi đáy giếng chi thuật hiệu quả tăng lên một cái cấp bậc nhưng muốn thời gian dài che giấu lôi quan g tuyết báo thú loại này phẩm cấp dị thú cũng là không thể nào dị thú cảm giác vốn là phi thường nhạy cảm lý phi có thể giấu giếm thời gian sẽ không vượt qua một giây đồng hồ nhưng chuyện này với hắn tới nói đã đủ rồi tại lôi quan g tuyết báo thú trùng điệp rơi xuống đất nháy mắt lý phi đột nhiên bạo khởi hai tay vung vậy quỷ trạm đào chém về phía lôi quan tuyết báo thú phần đôi tại hắn vung đao nháy mắt lôi quan tuyết báo thú liền cảm giác được nguy hi nhưng lại lần nữa chúng một cái đầy uy lực hết uy lần này lôi quang tuyết báo thú bị ảnh hưởng thời gian ngắn hơn thậm chí không đến không chấm một giây nhưng lý phi quỷ chạm đao đã lôi c u ố n lấy sắc bén trí cực kim cương kình chạm tại nó cái đôi bộ dễ lên phanh một cách này bắn ra kim thạch thanh âm lý phi cảm giác mình giống như là chạm tại một khối sắt thép cứng rắn bên trên cho dù là sắt thép cũng sẽ bị hắn một đao này chặt ước, hết lần này tới lần khác lôi quang tuyết báo thú cái đôi còn mang theo cực mạnh tính dẻo dai cùng co vào tính một đao này cuối cùng vẫn là không thể trực tiếp đem lôi quan g tuyết báo t h u cái đuôi cả gốc chặt đ ứ t chỉ là ở tại cái đuôi bộ dễ chém ra một cái cự đại đức m ẻ số lớn máu tươi bắn tung tóe mà ra n h i u lôi quan g tuyết báo t h u phát ra kinh thiên động đ ị a tiếng gào ghét đông nhiên phát lực hướng một bên nhẹ tới đồng thời trên không trung hoàn thành q u a y người chính diện đối mặt lý phi lý phi có chút t i ế c rẻ nhìn thoáng qua đối phương bị thương p h ầ n đôi vì đột nhiên tính hắn vừa rồi không kịp dùng kim cương ấn long tượng đến tăng cường lực lượng nếu không hắn cảm thấy mình một đao kia là có cơ hội trực tiếp đem cái đuôi cả gốc chặt đức lôi quang tuyết báo thú cái đôi có thể tự nhiên có ruôi có thể giống roi bình thường quật vốn quanh đ ị c h nhân còn bổ sung có lôi điện công kích mà lại cái đôi quật tốc độ thậm chí vượt qua vận tốc câm thanh dạng này vũ khí một khi bị trừ bỏ nó đối lý phi tính uy hiếp liền giảm mạnh rồi hậu phương đang theo cái này bên cạnh chạy tới úc long khánh nghe tới nhà mình bảo b ố i tiếng giống ngay lập tức sẽ từ thanh âm bên trong nghe được to lớn n ộ khí lôi quang tuyết báo thú bị thương úc long khánh trong lòng giật mình tốc độ lập tức tăng nhanh một đoạn hắn nghĩ mãi mà không rõ thời gian ngắn như vậy thanh diện bị dựa vào cái gì có thể làm bị thương lôi quan g tuyết báo thú mà lại đem chọc g i ậ n đến loại trình độ này vê anh lại một đường điện quang trúng đích lý phi lần này y nguyên bị hắn hộ thể kim cương tỉnh cặn lại lôi quan g tuyết báo thú nổi dẫn hướng hắn đánh tới t ì n h phong gào thét đùi đất tung bay lý phi tại cự thú sắp tới người lúc hướng bên trái trốn tránh tránh đi chính diện tấn công lấy lôi quan g tuyết báo thú tác chiến quen thuộc lúc này nó hẳn là vung v ẫ cái đôi của nó hướng lý phi có tới nếu thử dùng cái đôi quấn chặt lấy lý phi nhưng lần này lôi quan tuyết báo thú còn tại chảy máu cái đôi cũng không có động lý phi thuận lợi tránh thoát lần này tiến công xem ra cái đôi u của nó tạm thời không dùng được lý phi đạt thành chiến thuật của mình mục tiêu hắn không tiếp tục để ý lôi quan g tuyết báo thú quay người hướng sắp vọt tới ma lân r i á c hổ thú đánh tới ma lân r i á c hổ thú thân cao vượt qua năm mét tựa như một tòa di động núi nhỏ nó là hai chân chạm đất đứng thẳng hành tàu không giống lôi quan g tuyết báo thú là tứ chi chạm đất nó không có cái đôi u cũng sẽ không phóng thích lôi điện mạnh nhất là kia thân miếng bảy miếng bảy mang cho nó chính là siêu phạm lực phòng ngự thậm chí có thể chính diện kháng trụ súng máy bắn phá mà nó siêu phàm năng lực rất m ộ t mạc chính là siêu phàm lực lượng mắt thấy lý phi vào tới ma lân giác hổ thú huy động hữu quyền của mình một quyền đánh ra ẩm ẩm tựa như một cái sấm r ề n nổ vang quyền chưa đến quyền phong đã giống như một mặt thực chất thép t ấ m hướng người đ à tới một quyền này cuối cùng đánh vào trên mặt đất đại địa chấn động mặt đất bị oanh ra một cái cự đại hố đất tựa như một phát đạn pháo rơi xuống đất lý phi vòng qua cái này hố đất đồng thời lợi dụng chân huyết kình hỗ thể che đậy kín phía dưới kim cương kình vận chuyển lại thi triển một lần kim cương ấn đại bằng tốc độ nháy mắt tăng lên một mảng lớn đem ma lân g i c hổ thú lắc tại phía sau mình hắn không có muốn cùng ma lân giác hổ thú giao thủ ý nghĩ những n à y dị thú cùng hắn cùng loại đều là thanh máu rất dày rất dày tồn tại mà lại ma lân giác hổ thú lực phòng ngự còn cực mạnh căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết so sánh dưới vẫn là người càng dễ r ế t hơn một điểm chương năm mươi sáu giống như thú hai chương năm mươi sáu giống như thú hai chương một trăm chín mươi bốn như thú hai lại còn dám phản s u n g trở về bốn tên đạo cơ kỳ c ư ờ n giả g cây môn hội tân tốc độ nhanh nhất xông vào phía trước nhất khi hắn nhìn thấy lý phi vòng qua ma lân g i c hổ thú hướng bản thân bọn tới lúc có chút kinh ngạc sau đó trên mặt hắn hiện ra một b ệ tiêu dung thú vị hắn mặc lễ phục mang theo nơ nhìn qua hào hoa phong nhã nhưng giờ phút này trong mắt lại lóe ra điên cuồng qua mang không lo lắng chút nào bản thân hội hợp những người còn lại tách rời ngược lại đồng dạng ra tốc hướng lý phi đánh tới tây môn hội tân thích truy cầu kích thích quá khứ mỗi một lần c h ứ danh chiến tích đều là hiểm tử h o à n sinh đây là một cái hưởng thụ nguy hiểm người cũng là một rất biết chiến đấu am hiểu lấy yếu thắng mạnh c õ giả lý phi trong đầu lóe qua lộ mạnh dương phát cho tư liệu của hắn phía trên có đối, tây môn hội tân đánh giá. đối phương hưởng thụ nguy hiểm thích lần lượt tại thời khắc sinh t ử vũ đạo đây có lẽ là hắn theo đuổi võ đạo chi lộ hắn thông qua lần lượt lấy yếu thắng mạnh đi tới hôm nay tình trạng này lần này hắn đem m ớ i bên trên phong vân bảng thanh diện quỷ coi là bản thân võ đạo đã m à i đao khoảng cách của hai người càng ngày càng gần tây môn hội tân tay phải tại bên hông co lại rút ra một thanh vợn quanh tại trên lưng nhuyễn kiếm thanh kiếm này rất nhỏ rất mềm mại nhưng ở tây môn hội tân kinh lực q u ả n chú nháy mắt kéo căng thẳng t ắ c thân kiếm quanh quẩn lấy màu xanh thảm kinh lực kinh lực tựa như, như nước chảy đang lưu động phát ra biển cả sóng lớn thanh âm một cô tại kiếm thế ảnh ở dưới xung quanh bay lên bụi đất cũng theo đó quay cuộc lên khí thế ù n g hộ rõ ràng là tại trên cánh đồng hoang lý phi lại cảm giác mình tựa như trên biển cả đối mặt mánh liệt s ó n g giữ lý phi đem chân huyết kình rót vào tại quỷ trạm đao bên trên không tránh c h n g né đón gái này biện giận sóng cả giống như một kiếm chém đi lên hắn không có đi chém tây môn hội tân thân kiếm mà là bay thẳng đến tây môn hội tân bản thân chém tới nhìn qua tựa hồ muốn cùng tây môn hội tân lấy mạng đội mạng tây môn hội tân trong mắt điên cùng càng tăng lên đây vốn là hắn thích nhất vậy am hiểu nhất đấu pháp kết quả bị lý phi chủ động dùng ra hắn không có biến chiêu y nguyên thẳng tắp mà đâm về lý phi mi tâm quỷ trạm đao trước một bước chạm phá giống như sóng lớn k ì n h phong cùng bụi đất vậy chạm phá trong đó sen lẫn hùng hậu kinh lực sau đó quỷ trạm đao cùng trường kiếm giao thoa m à qua song phương đều thẳng đến đối phương chỗ yếu đột nhiên một cô tựa như nặng như thái sơn lực lượng thêm tại quỷ trạm đao lên tây môn hội tân tu cao giai kinh lực là sơn hải vông nằm kình đã có biển cả sóng cả m á n h liệt cũng có dây núi đứng vững u y nga to lớn nặng nề rồi g a o quỷ trạm đao chịu đến kinh lực ảnh hưởng tốc độ chậm lại tây môn hội tân thành công chiếm chức đến tiền cơ kiếm khí giống như sóng giữ va chạm tại lý phi bên ngoài thân tầng kiêm màu máu đỏ chân huyết kình bên trên đem trực tiếp đục nát một đại đoàn xương máu tại giữa hai người nổ tung ngay trong nháy mắt này tây môn hội tân lòng có cảm giác nguyên bản thẳng tiến không lùi kiếm thế đột nhiên dừng lại trường kiếm trong tay không có tiếp tục đâm xuống dưới kình lực lưu động ở giữa thân kiếm lần nữa khôi phục mềm mại chụp ảng thân kiếm bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh đông đ ư ờ n g tựa như một đầu roi mềm p h t vào quỷ chạm đao thân đao m ặ bên lý phi một đao này vốn là chịu đè ép một ngọn núi lúc này lại bị thân kiếm cương kình bên trong du nhập g n vào một cỗ nhu kình để hắn cuối cùng không có cách nào tiếp tục duy trì một đ a o này vì c h ả m đau bị đánh q u y n h hướng lúc này giữa hai người xương máu bị tình phong tội t à n tây môn hội tân thấy được lý phi trên thân lóe lên một cái rồi biến mất á m kim sắc hắn có hai trọng hộ thể kinh lực tây môn hội tân thầm nghĩ trong lòng đạo cơ k ỳ cường giả kỳ thật có thể tu luyện nhiều loại kinh lực dù sao thể nội có bao nhiêu cái cấy ghét p h ể nhưng phân biệt tu ra đến kinh lực uy lực khẳng định không bằng lợi dụng ngũ hành tường sinh nguyên lý tăng cường sau kinh lực cho nên tây môn hội tân có chút không hiểu vì cái gì lý phi sẽ sửa hai loại kinh lực lý phi lúc này đồng dạng tại nghi hoặc không do vì cái gì tây môn hội tân muốn tại tối hậu quan đầu cải biến đấu pháp rõ ràng mới vừa rồi là tây môn hội tân chiếm t r ư ớ c đến tiên cơ trước tiên có thể một bước đâm trúng chính mình đương nhiên cuối cùng nếu quả như thật đổi mệnh đối phương chỉ có thể đổi đi vạn huyết c h â u bên trong một bộ phận huyết hồn hai người hiệp này giao phong tốc độ rất nhanh ngay cả một giây cũng chưa tới lý phi cổ tay rung lên bị trấn khai quỷ trạm đao một lần n ữ a q u a y lại hướng lên mệnh trạm tây môn hội tân trong tay nhuyễn kiếm nhanh chóng lắc lư kiếm ảnh liên miên kính như sóng lớn nháy mắt trước người bày da t r ù n đ i ệ m ặ nước mỗi một trọng màn nước bên trong đều giấu dếm sắc cơ lý phi dùng quỷ c h ạ m đao chém tới thỉnh thoảng liền sẽ đụng vào đá ngầm màn nước thiên môn phù sơn ngự ảnh một chiêu này lấy thủ thay công c ô n g thủ chuyển đổi chỉ ở trong m y mắt mắt thấy lý phi đao thế bị ngăn trở lộ ra sơ hở tây môn hội tân cơ hồ vô ý thức xuất kiếm p h ả n k í c h trong tay trên nguyễn kiếm tre thân kiếm b ố n lượng m ũ i kiếm đâm về lý phi con mắt cùng lúc đó lý phi đao thế biến đ ổ i theo kình lực ngay cả trấn sau đó biến thành xoắn ốp cắt chém trong chớp mắt liền liên tục phá ba đạo màn nước dọc đường gặp phải đá ngầm vậy toàn diện chém vỡ phá g i á t ứ c lần này tràng cảnh cùng vừa rồi tương tự vẫn là tây môn hội tân t r ư ớ c một bước đâm rách lý phi hộ thể k i n h lực chiếm trước đến tiên cơ nhưng hắn ở lúc mấu chốt lần nữa từ bỏ tiếp tục tiến công đột nhiên t h u kiếm dùng thân kiếm c u ố n lấy lý phi q u c h ẳ n g đao phá hư lý phi công kích lần này hắn cuối cùng rõ ràng cảm giác được lý phi đệ nhị trọng hộ thể k i n h lực là giảm gì kiên cường kiên cố phóng ánh tựa như vĩnh hằng không phá thành lũy kim cương kình tây môn hội tân chừng vào mắt ngay trong nháy mắt này hắn lần nữa cảm thấy nguy cơ mà lại so hai lần trước đều mãnh liệt hơn không đợi hắn làm ra phản ứng tinh thần của hắn kịch sau đó trước mắt xuất hiện vô biên biển máu lại dùng ra một cái đẩy vi lực huyết uy về sau lý phi thỏa mãn sử dụng huyết ma điều kiện hắn ngay từ đầu đến bây giờ đã dùng bốn lần cực hạn huyết nộ tiêu tốn năm mươi hai quả huyết hồn tăng thêm ba lần đẩy vi lực huyết uy hết thể tiêu tốn một trăm hai mươi lăm hai quả huyết hồn vừa vặn huyết hồn giảm mất hơn một nửa một điểm lý phi quyết đoán phát động biến thân kỹ hắn lúc này đang đứng ở bá thể trạng thái vốn là thân thể khôi ngô trở nên càng thêm khôi ngô lại biến cao biến rộng một chút da rẻ vậy từ màu đồng đỏ biến thành màu đỏ sậm khí diễm càng tăng lên tiến vào huyết ma trạng thái về sau lý phi trực tiếp tiêu tốn hai mươi k h ỏ a huyết hồn thi triển huyết nộ giống như là bốn mươi k h ỏ a huyết hồn lực lượng kinh khủng ra chỉ bên dưới ủ ị trạm đao chấn khai quấn quanh t h â n kiếm nháy mắt liền chạm phá tây môn hội tân trước người kia từng đạo màn nước lưới đao chém về phía cổ của đối phương lúc này tây môn hội tân đã t ừ huyết vi ảnh hưởng bên trong khôi phục lại hắn ngay lập tức không có lựa chọn tránh né hoặc là xuất kiếm đó nữa mà là toàn lực thôi động bản thân khí huyết cùng tâm ý lực lượng khí thế vừa mừng một giây sau lại một cái huy lực tăng gấp bội phi bản bất quá bởi vì hắn trước thời hạn bộ phát khí huyết nương tụ tâm thần cho nên cái này thuật pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không hề hoàn toàn đạt tới lý phi mong chờ c h ụ ảng quỷ trảm đao chạm phá tây môn hội tân hộ thể kinh lực chém ra cổ của đối phương mà ở thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tây môn hội tân khôi phục lại thân thể ngựa ra sau nhẫn u kiếm trong tay c u ố n lấy quỷ trảm đao trở ngại hắn tiếp tục chém xuống đi hắn hướng về sau phi t ố c tối lui cổ cơ hồ bị cắt ra một nửa hết hậu khí quản cùng động mạch chủ đều bị chạm phá rồi đội ngươi thương thế như vậy khẳng định k h ô cứu nhưng đối với sinh mệnh lực cường đại đạo cơ kỷ cường giả tới nói thương thế như vậy cũng không trí mạng tây môn hội tân trong lòng cảm giác nguy cơ vẫn không có giải trừ nhưng lần này trực giác chưa nói cho hắn biết nên làm như thế nào cho tới nay ngoại giới cũng không biết hắn kia hạng hạch tâm cấp siêu phạm năng lực rốt cuộc là cái gì chỉ là từ hắn mỗi lần hiểm tử hoàn sinh lấy yếu thắng mạnh trận điển hình bên trong suy đoán ra hắn khẳng định có một hạng hạch tâm cấp siêu phạm năng lực tên là linh tê có thể ở lúc mấu chốt thông qua trực giác thu hoạch được bây giờ tối ưu giải trước đó lý phi hai lần muốn cùng hắn đội m ệ n linh tê đều cho ra giống nhau trực giác nói cho hắn biết hẳn là thu chiêu trở về thủ cho nên tây môn hội tân mới có thể hai lần đều ở đây thời điểm then chốt từ bỏ tiếp tục tiến công chờ lý phi hoàn thành huyết ma sau khi biến thần linh tê lần nữa cho tây môn hội tân bây giờ tối ưu dài thôi động khí huyết ngưng tụ tâm thần cái này khiến hắn kịp thời đỡ được v y lực tăng gấp bội huyết tuy không có bị lý phi một đ a o chặt đầu nhưng bây giờ cảm giác nguy cơ như c ũ tại linh tê nhưng không có phản hồi rồi chương 56, giống như tú h ba chương 56, giống như tú ba chương một t r ă h n mươi n h ư tú ba chẳng lẽ là đã khó giải rồi tây môn hội tân trong đầu lóe qua như vậy một cái làm người tuyệt vọng suy đoán tiếp theo một cái trước mắt một cố khí tức ở hắn miệng vết thương nổ tung hắn ngay lập tức hay dùng sơn hải vô ngần k ì n h ngăn cản cố khí tức này cũng không mạnh không có cách nào dung chuyển hắn cao dài kình lực nhưng cố khí tức này đối sinh mệnh thể có kinh khủng lực sát thương miệng vết thương sở hữu máu thịt nháy mắt khô héo mất đi sức sống đạo cơ kỳ cường giã mạnh mẽ ra thịt cơ bắp cùng cung xương tại này cố khí tức trước mặt yếu đất tựa như dây trắng thân thể ngựa ra sau bay ngược về đằng sau tây môn hội tân đầu đột nhiên rất xuống t â m mắt không ngừng xoay tròn theo một tiếng vật nặng vật rơi thanh âm v ă n g lên cuối cùng đập vào mi mắt là một mảnh đất vàng sau đó huyết dịch tốc tốc tràn qua miệng mũi chảy vào trong mắt toàn bộ thế giới đều biến thành màu máu đáng tiếc cá đạo cơ kỷ cường giả sinh mệnh lực s á c thực cường đại dù là đầu rơi mất tây môn hội tân cũng không có ngay lập tức chết đi ý thức lưu lại một hồi mới tại thở dài một tiếng bên trong triệt để c h ắ t thở s á u chết thứ nhất từ lý phi vòng qua ma lân r á c hổ thú bắt đầu đến lúc này chém giết tây môn hội tân toàn bộ quá trình vẫn chưa tới ba giây đồng hồ bị hắn bỏ lại đằng sau hai con dị thú đều đã đuổi theo làm tây môn hội tân hướng lui về phía sau lúc một đạo thiểm điện đánh vào lý phi trên thân cái này tự nhiên là lôi quan g tuyết báo thú đánh ra lần này nó trước thời hạn tụ lực cho nên cái này k i a chớp vi lực hơn xa trước đó phanh thiểm điện đánh trước phá lý phi hộ thể chân huyết tỉnh theo xương máu nổ tùng bên trong tầng kia kim cương tỉnh cũng bị đánh vỡ nhưng hắn không có thụ ảnh hưởng động tác không ngừng chút nào xoay người chống đao ngang nữa sau đó một con to lớn chân tượng như một cái chọc tháo hung hăng đá trúng hắn đây là đuổi theo tới ma lân g i c hổ thú một cái chân roi đá tới tại úc long khánh dậy dỗ bên dưới cái này ma lân giác hổ thú thậm chí nắm giữ một chút công phu quân cướp vê anh một tiếng như lôi đình nổ vang lý phi giống như, như đạn pháo bị đá bay ra ngoài bốn tên đạo cơ k ỳ cơn giả tây môn hội tân xông lên phía trước nhất theo sát phía sau là pháo vương g i ớ i trướng âu dương thành cùng trần gia láo tổ trần tuấn chi lý phi bị đá bay phương hướng vừa lúc là hướng hai người này bay tới hai người mặc dù không có thấy rõ lý phi cùng tây môn hội tân giao thủ nhưng tận mắt thấy lý phi trúng một cái xét đánh sau đó lại bị ma lân g i c hổ thú đa trúng đây chính là hai đại ngũ phẩm thượng đặng dị thú công kích hai người tự nhận nếu như nếu đổi lại là bản thân đã trúng dạng này hai liên kích tất nhiên là thụ t r ọ n thương cho nên lý phi mặc dù chém giết tây môn hội tần nhưng ở hai người trong mắt đã là tàn huyết mà lại người trên không trùng không có cách nào biến hướng quả thực chính là tốt nhất b i ể m ngắm âu dương thành hướng về phía trước nhanh chóng cất bước đồng thời trong tiếng hít thở giơ cao cánh tay phải hắn giống như tây môn hội tần cũng là ba năm ngăn đạo cơ k ỳ cừng giả g ạ t vào ba loại cấy g h é p thể có được một hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực lúc này hắn tựa như tại quăng ném giống cây lao đem người kéo rôi đến tự h ạ n sau đó tay phải huy động dùng hết toàn lực hướng lý phi vị trí làm ra một cái quăng ném động tác suốt một giây sau thân thể của hắn nổ tung một đám m ư a máu sau đó những huyết vụ này hướng hắn quăng ném phương hướng ngưng tụ cùng lúc đó một đạo tản r a kim loại sáng bóng trường thương chống rông xuất hiện đây là do cao giai kình lực ngưng tụ mà thành xương máu đem trường thương ba khỏa âu dương thành cũng có cấy ghép thể kim qua nhưng hắn chỉ khai phát ra huyết phong cái này siêu phàm năng lực không có khai phát ra c ù n g chiến trên người hắn nổ ra xương máu là của mình tinh huyết bị hắn dùng huyết phong ra chỉ ở kình lực của mình bên trên trường thương bao vây lấy xương máu n h y mắt sẽ rách không khí biến mất không thấy gì nữa lưu lại một liên tục cơm bạo thanh t h a n h lấy tốc độ siêu thanh phi hành trường thương tinh chuẩn chúng đích còn tại không trung lý phi nổ ra một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng song khí lý phi hộ thể kinh lực lần nữa nổ tung nổ ra một mảnh sương máu một giây sau hắn phá vỡ sương máu bị đánh về phía trần tuấn chi vị trí đây là hai đại đạo cơ k ỳ cường giả ở giữa phối hợp trần tuấn chi nhìn về phía hướng phía bên mình bay tới lý phi cảm giác đối phương khí tức một lần liền t h ấ p xuống rất nhiều rất nhiều hơi thở m o manh thanh diện quỷ không nhanh được trần tuấn chi mừng rỡ sải bước hướng lý phi phóng đi vị này trần gia lão tổ cũng không phải là mới vào đạo cơ k ỳ cảnh giới mà là đã đặt vào hai loại cấy vét thể lại đều tu đến k ý biến k ỳ mà lại hắn còn có hai loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cho nên có thể tính làm là thứ ba ngăn đạo cơ k ỳ chiến lược tịnh không yếu theo hắn xài b ư ớ c hướng lý phi p h ó n g đi khí thế trên người không ngừng cất cao thân thể cũng ở đây tiếp tục bành trướng xoa n một tiếng nửa người trên của hắn y phục bị c h ấ n thành vô số vải rách lộ ra bên trong cường tráng cơ bắp khó có thể tưởng tượng một cái hơn bảy mươi tuổi lão đầu vậy mà có thể có dạng này thân thể nhìn qua giống như là bốn mươi tuổi tráng n i ê n mà lại thể phách cực kỳ cưỡng hãn trần tuấn chi hạch tâm cấp siêu phàm năng lực một trong là sinh mệnh hoàn trả ngày bình thường có thể đem tinh huyết nguyên khí tổn trữ lên trong lúc chiến đấu rút ra sử dụng đây chính là hắn trước đó phản lão hoàn đồng nguyên nhân loại năng lực này cùng lý phi suối máu ngược lại là có chút tương tự mắt thấy lý phi sắp rơi xuống đất trần tuấn chi hét lớn một tiếng một bước lướt tới song quyền đồng thời hướng lên đậm màu vàng đất kinh lực bao vây lấy năm đấm của hắn một kích này u y mánh tới cực điểm tựa như hắn đem dưới chân đại địa đều kéo xé lên đánh phía bầu trời. Phải anh? Trần Tuấn Chi song quyền đánh vào Lý Phi Phi phần, phong Phi, phát tiếp phương phía phạm phạm ph anh? Chi đánh thân. Một quyền này tại chúng đích hắn nhất, thẳng đến rõ ràng chúng đích hắn thân không chút thiết như khí kỉnh thân thể tiếp xúc địa phương hướng Chi chân chục thời hướng tại mới giữ lại ngoài. dưới vi vi ba đưa ra địa Trần Tuấn song quyền trên quyền này còn vãn đến ràng bản lượng nào vòng gọn song nắm cùng bốn tán, Trần Tuấn Chi chân phạm vi mấy chục mét phạm vi bên trong đất vàng đồng Một trước Một từ quyết mét đất rõ đều lưu đấm mấy lực lực xúc vào đó, để Lý Lý Lý trần tuấn chi một chiêu này xuất lực quá mức đã không còn hòa giải c h ỗ t r ố n g không kịp biến chiêu cũng không kịp trốn tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đào quang tới người một đao này thế như t r ẻ t r e chém ra trần tuấn chi hộ thể kinh lực chém trúng đầu của hắn suất lý phi lần nữa bị đánh bay ra ngoài mà vừa mới buộc phát ra đời này một k í c h mạnh nhất trần tuấn chi chỉ còn lại có nửa bên đầu cái chết của hắn cùng lúc trước trương sơn giống nhau như lúc sáu chết thứ hai vừa rồi tại không trung bị âu dương thành sát chiêu trúng đích về sau lý phi mượn huyết sát chi phí hiểm hộ lại thuấn phát một cái hết ngồi đáy giếng chi thuật lúc này cái này thuật pháp đương nhiên không có khả năng lửa trời qua biển để trần tuấn chi không nhìn hắn nhưng có thể cực lớn giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình cùng khí tước để trần tuấn chi nghĩ lầm bản thân không nhanh được nếu như không phải như thế cái này giỏi về ẩn nhẫn lao hổ ly là sẽ không dễ dàng xông lên b ổ lao vây anh lý phi người trên không trung lại bị đánh một cái lôi điện sau đó mới trùng điệp rơi xuống đất kích thích đẩy trời bụi đất chiến trường bên trên trận im lặng một cái trước mắt bất kể là người vẫn là thú đều tạm thời không có ra tay với lý phi bọn hắn đều nhìn chằm chặp mảnh kia bụi đất muốn nhìn một chút lý phi đến tột cùng như thế nào một giây sau t ì n h phong tội qua quét ra bụi đất lý phi cầm đao m à đ ứng lộ ra dưới quần áo phòng hộ áo dưới mặt nạ ánh mắt y nguyên bình tĩnh quay đầu nhìn về phía ước long khánh thanh âm chuyển tới ta đã nói rồi bằng mấy người các ngươi muốn giết ta còn chưa đủ ước long khánh khó có thể tin nhìn xem lý phi bị hai con dị thú một kích toàn lực liên tiếp chung đích lại bị đánh â u dương thành huyết sát chi mâu lại bị trần tuấn chi sát chiêu chính diện đánh chúng cuối cùng lại bị đánh lôi quan tuyết báo thú một cái tụ lực sau lôi điện công kích đều như vậy. làm sao có thể còn không chết giờ k h ắ c này lý phi ở trong mắt tốp long khánh đã không phải là người mà là một con có được hình người dị thú chương năm mươi bảy l ự c bà sơn hề khí cái thế một chương năm mươi bảy l ự c bà sơn hề khí cái thế một chương một trăm chín mươi lăm l ư ợ bà sơn hà khí cái thế một từ đồng hoang trên không quan sát thật dài đường cái tựa như một đầu nằm tại vùng quê hoàng long đoàn xe màu đen tựa như trên thân rồng một khối mới bảy ngay tại giao chiến song phương giống như là từng con từng con kiến đám kiến tương hỗ cắn xé đem đồng bạn thân thể đánh nát dùng máu tươi tại trên thân rồng tô điểm ra một mảnh huyết sắc hoa văn tại lý phi cùng một đám đạo cơ k ỳ cường giả sau khi rời đi trên đường lớn chiến đấu cũng không có hết thời gian ngược lại rất nhanh liền tiến vào gây cấn giai đoạn lần này thu vương độc vương cùng pháo vương ba nhà đều có lặng lẽ phái người tới chính là bởi vì là ba nhà thế lực liên thủ mỗi nhà chỉ cần xuất động một bộ phận nút trong bóng tối nhân thủ liền có thể tại không kinh động tình huống ngoại giới bên dưới kiếm ra lần này chặn giết đại quân hết thể hơn hai trăm tên tinh nhuệ tay súng thêm c u n g tiến thủ hơn năm mươi tên phá thể kỷ võ giả mười một tên khí biến kỷ võ sư cùng bốn tên luyện tình võ sư chiến lược như vậy đã có thể so với một cái địa cấp thành thị viện đình chiến có thể đánh một trận cỡ nhỏ chiến tranh lý phi bên này nhân thủ chỉ có hơn một trăm tên tay súng mười tám tên phá thể kỳ võ giả bốn tên khí biến kỳ võ sư cùng hai tên luyện t ì n h võ sư từng cái phương diện chiến lược đều không kịp địch nhân một nửa duy nhất ưu thế chỉ có nhiều triệu nhất như vậy một cái thần biến kỳ pháp sư cũng may lý phi tại trước khi đi xuất thủ thay hướng độ đám người chém giết một tên luyện t ì n h võ sư cùng hai tên võ sư còn có chín tên phá thể kỳ võ giả lại dẫn đi rồi sở hữu đạo cơ kỳ chiến lược mới cho đám người lưu lại một chút hy vọng sống tại lý phi trước khi rời đi khoảng cách của song phương liền đã rất gần cho nên rất nhanh liền tiến vào cận chiến giai đoạn một tên thú vương dưới trương khí biến k ỳ võ sư toàn thân quanh quẩn lấy màu vàng s ô n g tiên t i ê n nhất khí trực tiếp vọt vào trong đám người h á n luyện được tiên t i ê n nhất khí là mẫu t h ầ nguyên khí lực phòng ngự vốn là rất mạnh mà lại trên thân còn mặc lên hai cái cấp hai phòng hộ áo một cái cấp hai phòng hộ áo độ dày cùng một cái d à y áo len không sai bị lắm bộ hai cái mặc dù biết có vẻ hơi cồng kềnh nhưng hiệu quả phòng ngự vẫn rất tốt dù là vẫn là không bằng cấp ba phòng hộ áo nhưng là rất gần lại thêm người này cấy ghép thể cũng là tăng cường lực phòng ngự cho nên hắn chỉ cần không phải bị viên đạn trực tiếp đánh trúng đầu cũng không cần lo lắng địch nhân x u ống ố người n g võ sư này d ế t vào trong đám người về sau không nhìn xung quanh hướng bản thân đánh tới khảm đau lưới búa cùng gậy sắt song trưởng không ngừng huy động mang theo gào t h é t k ỉ n h p h ò n g lần lượt đem người đánh bay ra ngoài bị hắn vô trúng người mỗi một cái đều là xương cốt đứt gãy nháy mắt mất đi sức chiến đấu chỉ là cái này một tên võ sư trong chấp mắt liền đánh ngã mười mấy người trong lúc nhất thời cũng không còn người có thể đi lên ngăn hắn lại mà liên tải hắn trải qua một cỗ xe tải nặng cửa xe lúc tiếng súng đột nhiên văng lên một viên đạn xuyên t ấ u đầu của hắn người võ sư này thân thể chấn động một mặt mở mịt đổ xuống hắn kỳ thật vẫn luôn bên thai nghe lục lộ nhãn quan b ắ t phương dưới tình huống bình thường không có khả năng bỏ mặt một cái tay súng khoảng cách gần đối với mình nổ súng nhưng hết lần này tới lần khác đối phương chính là chờ hắn đi đến về sau tại cách hắn không đến hai mét địa phương hoàn thành xác kích nghĩ không chúng đích cũng khó khăn triệu nhất mặt không thay đổi nhìn thoáng qua đầu nở hoa võ sư cầm trong tay một thanh súng ngắn ổ bay vừa rồi chính là nàng nổ súng nhìn lướt qua xung quanh hôn loạn tưng bừng chiến trường nàng có chút do dự kỳ thật nàng có thể bằng vào hết ngồi đáy giếng chi thuật vụ trộm chạy tr mặc dù lý phi đã cho nàng gieo một quỷ trói c h ú t nhưng cái này khế ước thuật pháp chỉ là ước thúc nàng không thể để lộ bí mật không thể ra tay với lý phi cũng không thể nhường nàng vì lý phi l i ề u mạng cho nên nàng hiện tại coi như chạy trốn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng hồi tưởng lại thanh diện quỷ lúc rời đi k i ê m một hệ liệt cử động triệu nhất do dự quá khứ trong mười mấy năm triệu nhân kiệt mang theo nàng xem lượt lòng người hiểm ác chính là vì để nàng không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào thanh diện quỷ là triệu nhất gặp phải cái thứ nhất vì cứu người mà nguyện ý dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm người mặc dù nàng biết rõ thanh diện quỷ làm như vậy không chỉ là vì cứu nàng còn bị cứu tại chỗ cảm giác, chỉ có cảm chỗ chiến nhiều người. Nhưng loại này bị người quan tâm cảm giác, tại triệu nhất trong đời, chỉ triệu nhân kiệt bên ngoài, chỉ có thanh diện nhường nàng nhất nguyên đứng lên trong tay thường, đi vào giao chiến trong đám người. bị bị bài triệu triệu quỷ Triệu tại rất tâm tại trừ kiệt thấy. tại tay loại đời, đi giao rơ vào dây, sau đám đó phanh phanh phanh tiếng súng không ngừng v ă n g lên triệu nhất mỗi nã một phát súng đều có thể đánh giết một tên võ giả nếu như là nhân số càng ít t r ê n trường nàng tuyệt đối làm không được loại trình độ này nhưng ở mấy trăm người hôn chiến bên trong nàng hết ngồi đ á y giếng chi thuật quả thực giống như là mở ẩn thân treo Những hoàn chú giả cái lực kia võ giả lực chú ý triệu o cho à nàng nàng n những người khác hấp dẫn, căn bản không tồn nên gần, nhắm chuẩn, nổ súng, đánh bị bị khác hấp chú giết. tới tại, tới có ý t nhất không cánh ó ý đổ đi đ g i ế tay k i m ấ trái ê n đột nhiên tê dần sau đó chuyển đến kịch liệt đau nhức nàng kêu lên một tiếng đau đớn quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện mình cánh tay trái bị một viên viên đạn đánh trúng trên người nàng xuyên qua một cái cấp ba phòng hộ áo có thể ngăn cản súng ngắn viên đạn khoảng cách gần s á c kích nhưng cái này viên đạn đường tính càng lớn là súng trường viên đạn cho nên xuyên thấu nàng cấp ba phòng hộ áo bắn vào cánh tay trái của nàng bên trong đây chính là không thể tránh né nguy hiểm cũng là trước đó triệu nhất do dự nguyên nhân mấy trăm người hôn chiến viên đạn bay tứ tung đa o quan g dịu ảnh dù là không ai chú ý tới triệu nhất vậy không có nghĩa là nàng liền sẽ không gặp nguy hiểm trên thực tế trước đó nàng đã có nhiều lần bị nộ thường bị người đụ bạo bị người dùng binh khí bắt chúng lần này nếu đổi lại là bị viên đạn bắn trúng triệu nhất che lấy cánh tay trái sát mặt hơi t r ắ n g bệnh nàng nhặt lên một thanh rơi xuống đất xuống trường sau đó cúi đầu không lưng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những cái k i a chiến đoàn tại đường cái bên ngoài tìm rồi một nơi không ai nhỏ sườn đất trốn ở sườn đất đằng sau sau đó nàng cố nén khoan tim đau đớn dựng lên trong tay xuống trường nhắm chuẩn mấy chục mét bên ngoài chiến đoàn bóc cỏ f h a n k một thương này không thể trúng đích mục tiêu không có cách h ô n chiến bên trong vốn là rất khó nhắm chuẩn mà lại võ giả tốc độ di chuyển lại rất nhanh triệu nhất mặc dù luyện q u a thư pháp nhưng còn chưa tới thương pháp như thần tình trạng như là không tới gần nhắm chuẩn nàng rất khó trúng đích mục tiêu thanh diện ủy ta chỉ có thể làm đến bước này trong miệng nàng lẩm bẩm nói sau đó nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp bóp cỏ frank lần này vận khí không tệ một thương nổ đầu ngươi đến tột u cùng là cái gì quái vật úc long khánh dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem lông tóc không hao tổn lý phi hắn không tin thế gian này có mạnh như vậy đến quá mức k h ổ luyện võ công cái này đã thoát khỏi võ công phạm chủ có thể coi như là thần thông một bên khác âu dương thành cũng ở đây âm thầm suy tư chẳng lẽ hắn có mấy loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực mà lại đều cùng phòng ngự có quan hệ còn có thể vừa vặn tổ hợp lên chính hắn hai loại siêu phàm năng lực liền vừa lúc có thể tổ hợp lên sử dụng một là huyết phong còn có một cái chính là của hắn hạch tâm cấp siêu phàm năng lực sinh sôi không ngừng sinh sôi không ngừng có thể để âu dương thành khôi phục nhanh chóng tinh huyết của mình cùng nguyên khí mà huyết phong lại vừa lúc là một loại lợi dụng máu tươi siêu phàm năng lực hai loại năng lực tổ hợp lại với nhau để âu dương thành chiến l ư c đến gần vô hạn thứ tư ngăn đạo cơ kỷ cho nên âu dương thành suy đoán lý phi cũng hẳn là dùng mấy loại siêu phạm năng lực tổ hợp lại với nhau tài năng có được như thế ngoại hạng lực phòng ngự nghĩ đến chỗ này âu dương thành ngược lại nhiều hơn một chút lòng tin bởi vì vận dụng siêu phạm năng lực là sẽ tiêu hao thể lực cùng tâm lực cũng sẽ tiêu hao cấy ghép thể năng lượng dự trữ đồng thời vận dụng nhiều loại siêu phạm năng lực tiêu hao tự nhiên cũng là tăng gấp bội cho nên âu dương thành cảm thấy lý phi loại này ngoại hạng lực phòng ngự hẳn là tiếp tục không được bao lâu chương n ă l ư ợ bạ sơn hề khí cái thế h chương n ă l ư ợ bạ sơn hề khí cái thế h chương một lực bạn sơn hà khí cái thế hai dùng dị thú tiêu hao hắn âu dương thành đối úc long khánh hô hắn tin tưởng úc long khánh có thể rõ ràng chính mình ý tứ mà lại cũng sẽ không cự tuyệt lúc này lại không thành tâm hợp tác vậy liền quá ngu xuẩn lý phi thừa dịp cái này ngắn ngủi thời gian kiểm tra một hồi b ả n thân bạn huyết trâu cùng thể nội suối máu tiến b à o huyết ma trạng thái tiêu tốn năm k h ỏ a huyết hồn hắn dùng một lần huyết nộ tiêu hao hai mươi k h ỏ a huyết hồn dùng một lần đẩy uy lực huyết uy tiêu tốn hai mươi b ố bốn k h o ả huyết hồn d i ớ t tây môn hội tân một đ a m kia tiêu hao mười k h ỏ a huyết hồn chuyển hóa một k h ố huyết sát chi khí lưu tại cổ của đối phương bên trên cái này liền đã tiêu tốn năm mươi chín bốn khỏa, tiếp x u ố n g lý phi liên tiếp gặp trọng kích vậy cút một bộ phận huyết hồn bất quá kia liên tiếp trọng kích nhìn như lăng lệ trên thực tế trừ trần ra lão tổ một kích cuối cùng cùng lôi quan g tuyết báo thú lần thứ hai tụ lực xét đánh lý phi là trọi cứng xuống đến còn lại công kích hắn đều lặng lẽ vận dụng kim cương kình phòng ngự lôi quan tuyết báo thú lần thứ nhất tụ lực xét đánh là trước kích phá lý phi hộ thể chân huyết kình sau đó tại trong huyết vụ kích phá hộ thể kim cương kình đối mặt ma lân r i á c hổ thú một cước kia lý phi quay người đưa lưng về phía những người còn lại dùng kim cương kình hóa thành tấm thuẫn ngăn tại phía trước không trung bị âu dương thành huyết sát chi mâu đánh chúng về sau hắn lại tại trong huyết vụ vận dụng kim cương kình trừ cái đó ra lý phi trên thân còn mặc món kia từ trương ra nơi đó lấy được cấp bốn phòng hộ áo cho nên hắn là chức dùng chân huyết kình hộ thể lại dùng kim cương kình ngăn cản tiếp theo là cấp bốn phòng hộ áo giảm tổn thương cuối cùng là huyết ma trạng thái bên dưới bá thể như thế tứ trọng phòng ngự về sau mới do vạn huyết châu đến gánh chịu tổn thương kiên xong cái này một hệ liệt trọng kích về sau lý phi cuối cùng tiêu tốn huyết hồn số lượng b ẹ n b ẹ n chỉ là hai mươi bảy k h o a kỳ thật cái này thương thế đặt ở những thứ khác đạo cơ k ỳ cường giả trên thân cũng đã xem như bị thương nặng nếu như thường nhân huyết hồn số lượng là m ộ ư ơ i k h o a t i ê u đạo cơ k ỳ cường giả có thể vượt qua một trăm k h o a nhưng một lần ít đi một phần năm thanh máu cũng là rất nghiêm trọng mất máu vượt qua một phần năm đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm càng đường sách mất đi là một phần năm sinh mệnh lực cái này muốn đổi tính thành thương thế cao thấp cũng phải là trong đó vận dạn đức xuất huyết nhiều thêm toàn thân gãy xương vượt qua mười bảy nơi nhưng lý phi xem ra lại là lông tóc không tổn hao đây mới thực sự là để úc long khánh cùng âu dương thành cảm thấy địa phương đáng sợ vạn huyết c h â u bên trong còn thừa lại ba mươi tám bảy quả huyết hồn suối máu bên trong còn tồn chữ có một trăm hai mươi hai sáu quả huyết hồn đây chính là lý phi còn dư lại thẻ đánh bạc ầm ầm lại là một cái lôi điện oanh kích trên người lý phi nổ ra một đám mưa máu chiến đấu lần nữa khai hỏa lôi quan g tuyết báo thú đánh ra tụ lực sau lôi điện ma lân r i á c hổ thú thì hướng lý phi vào tới một q u y ề n trùng điệp truy bên dưới quyền chưa đến quyền phong đã đem đoàn kia xương máu thổi tan tại mặt đất ép ra một đạo quyền ấn c h ụ ảng một đạo đùi đất tựa như vẽ trên g i ấ y tuyến đột ngột xuất hiện ở đại địa bên trên tuyến một đầu là đ o à n kia bị thổi tan sương máu bên kia là lý phi hắn thi triển kim cương ấn đại bằng cao tốc lướt qua mấy chục mét khoảng cách né tránh ma lân giác hổ thú công kích đồng thời hướng mấy trăm mét bên ngoài úc long khánh đánh tới đánh tới hiện tại lý phi tiêu hao không chỉ chỉ là huyết hồn còn có canh kim chân khí đã muốn dùng canh kim chân khí cùng huyết sát chi khí dung hợp thành chân huyết kình lại muốn dùng canh kim chân khí ngưng tụ làm kim cương kình còn ngay cả dùng vài chục lần kim cương ấn đại bằng tiêu hao tự nhiên rất lớn cho nên lý phi muốn tốc chiến t đã vì chính mình cũng vì đội xe bên kia đám người hắn xông ra một khoảng cách trên thân lại t r ú n g một cái lôi điện lần này không phải tụ lực sau lôi điện cuối cùng bị chân huyết kình phía dưới kim cương kình ngắn trở cùng lúc đó lôi quan g tuyết báo thú hướng hắn đ á n h tới phanh mặt đất chấn động bị nện ra một cái hố to lôi quan g tuyết báo thú vẫn là vô hụt bị lý phi biến hướng tránh đánh ra nó tại đường thẳng phương diện tốc độ xác thực rất nhanh nhưng trở ngại hình thể khổng lồ tại phạm vi nhỏ chằn trọc chuyển rời bên trên kém xa lý phi linh hoạt nguyên bản có lôi điện công kích còn có cái đuôi có thể dùng lôi quan g tuyết báo thú là rất k h ắ c chế linh hoạt hình b õ giả nhưng nó lôi điện công kích đối lý phi vô hiệu đánh không ra dù là không chấm một g i â y cứng ngắc cùng tê liệt cái đuôi của nó lại bị chặt tổn thương cái này liền để nó giống như ma lân giác hổ thú ngay cả lý phi góc áo đều không đụng tới như lôi quan g tuyết báo thú tức giận giống to trên đầu độc g i á c lần nữa điện quang lấp lóe bắt đầu tụ lực lý phi tiếp tục hướng gốc l o n g khánh phóng đi ầm l ôi đình lại đến xương máu nổ tùng lý phi bước chân không ngừng một bên khác âu dương thành nhắm ngay lý phi phương hướng hai cánh tay đột nhiên nhanh chóng hướng lại giống như là một lần nhiều hơn mười mấy con cánh tay sau đó là từng đám từng đám huyết vụ ở trên người hắn nổ tung ngay sau đó bị kình lực của hắn kéo theo hóa thành huyết mầu phá không mà đi âu dương thành một hơi hướng lý phi băng ném ra mười mấy con huyết s á t chi m â u những n à y huyết s á t chi m â u mang theo liên tiếp đâm bạo t h a n h hướng lý phi phong tới phong kín hắn đi tới lộ tuyến lý phi vung đao liên c h ạ m lưới lao cùng huyết mầu va chạm phát ra kim loại dao kích thanh âm thậm chí xô ra đốn lửa tung tóe trong không khí tản mát ra sắt thép bị cao tốc ma sát sau h ư bị âu dương thành tu luyện cao giai kình lực là thiên cương lựu kim kình có thể đem kình lực mô phỏng hóa thành một loại đặc thù kim loại đây cũng là hắn huyết phong có thể ra chỉ tại kình lực phía trên nguyên nhân hắn q u ă n g ném ra huyết mô tốc độ có thể so với viên đạn nhưng bởi vì trọng lượng vượt qua rất nhiều cho nên động năng vậy mạnh hơn rất nhiều lần đơn vòng lực trung kích so với lúc trước lý phi thấy qua phi kiếm còn muốn lợi hại hơn lý phi ỉ vào cường đại lực lượng ra chỉ nhanh chóng xuất đao liên tiếp đánh bay bốn cái huyết mô nhưng thế sông bị ngăn trở tốc độ chậm lại lập tức bị phía sau lôi quan tuyết báo thú đội kịp lại một lần đánh rết m ạ tới cái này dị thú chạy thật nhanh một đoạn đường dài tốc độ nhanh cự ly ngắn tấn công tốc độ càng nhanh lý phi hướng bên trái t r ô n tránh né tránh cái này tấn công sau đó lách qua lôi quan g tuyết báo thú tiếp tục hướng úc long khánh bên kia phóng đi nhưng úc long khánh lại lui về phía sau vị này thú vương rõ ràng sẽ không cùng lý phi chính diện đối đầu chính là muốn lợi dụng dị thú bỏ đi hao tổ chiến lý phi không hề từ bỏ lần nữa thôi động chân huyết kình hộ thể sau đó tại chân huyết kình che giấu bên dưới vận chuyển kim cương ấn đại bằng nhường cho mình tiếp tục bảo trì cao tốc cái này đạo đuổi đất tuyến y nguyên thẳng t ắ p hướng úc long khánh kéo dài quá h ứ trải qua sinh sôi không ngừng khôi phục về sau âu dương thành tinh huyết cùng nguyên khí lại khôi phục lại thế là hắn lần nữa ra tay với lý phi hơn mười đạo huyết m â u phá không m à đi trên cánh đồng hoang lôi âm cuột cuột đối mặt đâm tới huyết m â u lý phi làm ra một cái để ốc long khánh cùng âu dương thành hoàn toàn không có nghĩ tới cử động hắn chủ động triệt bỏ bản thân hộ thể k i n h lực không tránh không né không s u ấ t đao chống đỡ cứ như vậy thằng t ắ p đục vào điên rồi sao âu dương thành mở to hai mắt nhìn xem một màn này sau đó hắn liền thấy ba con huyết mầu đâm trúng lý phi thân thể huyết mầu xuyên thấu trên người đối phương phòng hộ áo đâm vào đối phương cơ bắp lại sau đó huyết m â u bị bắn ra rồi lý phi tốc độ không giảm chút nào tiếp tục vọt tới trước làm sao có thể âu dương thành ánh mắt đều ngốc trệ cảm thấy tam quan chịu đến súng kích liền xem như ma lân giác hổ thú loại này lấy phòng ngự lực biến thái lấy xương dị thú hắn huyết sát chi m â u cũng có thể p h á phòng đối ma lân giác hổ thú tạo thành tổn thương cho nên hắn không hiểu vì cái gì lý phi tại triệt tiêu hộ thể k ì n h lực về sau lại còn có thể như vậy ngăn lại bản thân huyết mô trên thực tế trên đời này đại khái chỉ có lý phi trên thân tài năng xảy ra chuyện như vậy lực tác dụng là tương hô lý phi bất kể là vung đao đi đánh bay huyết mâu vẫn là dùng hộ thể kình lực chọi cứng hắn đều phải thừa nhận lực xung kích cực lớn chỉ có trực tiếp dùng thân thể đi cản hắn có thể đem gặp lực trung kích chín mươi chín đều chuyển di cho vạn huyết c h â u còn sót lại một xung lực đối với hắn chạy băng băng chỉ làm không thành ảnh hưởng gì rồi bất quá cứ như vậy thừa nhận tổn thương tự nhiên là lên rồi chọi cứng ba con huyết mâu tổn thương không thể so với trước đó chống đỡ trần tuấn chi cái kia sát chiêu nhẹ một lần giảm bất tiếp cận chín k h o a huyết hồn Đỉnh này qua cái l u â n phi ê n c ô dưới chân mặt đất bỗng nhiên hướng phía dưới đổ sụt trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính mười mấy thước hố to không chỉ có như thế trong hố còn t h u y ể n ra một cỗ to lớn áp lực lý phi đột nhiên đã hụt lại gặp thủ cỗ lực hút này l ậ phía tức trong rơi vào ố Trưng sơn 57, lực bà sơn hể h k cái thế, bà trước cúc long khánh đột nhiên dừng bước quay người nhìn về phía sau lưng hố to đây là hắn tu luyện cao giai lực địa tạng tiềm long kình tạo thành hiệu quả địa tạng tiềm long kình đặc tính là có thể dưới đất lưu c h u y ể n ẩn nút từ đó có thể từ đối thủ dưới chân khởi xướng tiến công cúc long khánh nhìn bề ngoài là ở chạy trốn kỳ thực c ô thẩm bẩy ra cặm ấy giống như là một cái cao minh nhất thợ săn đang lặng lẽ chờ đợi con mỗi bước vào bấy dập của mình hắn lưu tại tại chỗ kia cố địa t ạ n g tiềm lòng kình không chỉ có cương ép giữ chặt lý phi hơn nữa còn tại không ngừng làm sâu sắc cái danh to kia trong trước mắt cái này hố chiều sâu liền đã vượt qua mười mét lý phi từ rơi xuống đáy hố lại đến tránh thoát kinh lực trói buộc toàn bộ quá trình trí chỉ ít chậm trễ hai giây lúc này chăm chú truy tại phía sau hắn lôi quán g tuyết báo thú đã vọt tới hố to bên d ư ớ i nếu như lý phi muốn từ trong hố nhảy lên đến sẽ vừa vặn đụng vào cái này gì thú đến Úc cái chạy tức Long lòng, lập ngoài to trong Khánh hướng mấy trăm mét bên ngoài âu Dương Thành hồ, đồng thời bản thân hướng cái danh to kia chạy tới. Âu Dương Thành hiểu ngầm trong lòng, lập tức hướng bên này kia hồ, thời hiểu chạy tới. tới. mấy trăm mét Âu Âu sau đó úc long khánh muốn lợi dụng cái hố to này vây nhốt lý phi sau đó để hai đầu dị thú đều nhảy vào trong hố cùng lý phi chém giết hắn cùng âu dương thành thì đứng tại bờ hố tùy thời chuẩn bị xuất thủ chặt đường lý phi nhảy ra cái hố to này chính là hắn vì thanh diện vì chuẩn bị phân mộ trong hố lý phi tại sao khi hạ xuống ngay lập tức không có ý đồ nhảy ra ngoài bởi vì hắn biết do không kịp chính hắn một thời điểm ra ngoài sẽ chỉ vừa vặn bị con kia lôi quang tuyết báo thú được vào Hán c một ố giây sau lôi quan kết báo thú mang theo phong lôi chi thanh nhào tới hố to biên g ư ớ i nó ngay lập tức không thể phát hiện lý phi ở đâu nhưng rất xác định đối phương ngay tại trong hố không do dự tại bản thân nổi giận cảm xúc bên dưới nó không chút do dự nhảy vào trong hố vừa xuống đất nó cũng cảm giác được sau lưng chuyển tới dị dạng trước đó trải nghiệm để nó một lần trở về nhớ lại cái đuôi bị chém lúc kịch liệt đau nhức lập tức quay người vây đôi nó con k i a n màu đen đôi dài đang đong đưa lúc từ một cái n ô ra đống đất phía trên trải qua ba đống đất nổ tung một cái tay đột nhiên từ bên trong vừa ra tinh chuẩn bắt được cái này cái đôi người xuất thủ tự nhiên là lý phi hẳn lúc này hai mắt x u n g huyết toàn thân gân xanh p h ồ n g lên tựa như bỏ đẩy từng đầu tiểu xả nguyên bản tại huyết ma trạng thái bên dưới liền mười phần thân thể khôi ngô không n g bành trướng mấy phần vừa rồi tại trong đống đất hắn trước t h i t r i ể n đết ngồi đáy giếng chi thuật trở lôi quan tuyết báo thú rơi vào trong hố về sau hắn lập tức vận chuyển kim cương kình thi triển kim cương ấn long tượng kim cương ấn long tượng hiệu quả là để thân thể lực lượng đạt được biên độ lớn tăng lên đây là kinh lực đối thân thể lực lượng tăng phúc tuân theo chính là một cái nguyên tắc cơ sở lực lượng càng mạnh tăng phúc sau lực lượng lại càng mạnh mà ở thi triển kim cương ấn long tượng trước đó lý phi đã tiêu hao hai mươi k h ỏ a huyết hồn sử dụng huyết nộ huyết ma trạng thái bên dưới đây chính là bốn mươi k h o ả huyết hồn mang tới lực lượng hiện tại có lực lượng này tại kim cương ấn long tượng ảnh hưởng dưới tiến một bước tăng cường kỳ thật lý phi cũng có thể lựa chọn tiêu hao càng nhiều huyết hồn đến thi triển huyết nộ nhưng thân thể sẽ không chịu nổi đ ả thương địch thủ t r ư ớ c tổn thương mình lúc trước hắn liền lục lọi ra một cái vạn huyết c h â u nguyên tắc huyết hồn kỹ đối tự thân tạo thành tổn thương vạn huyết c h â u chắc là sẽ không đánh nổi cho nên nếu như hắn siêu v i ệ t cực hạn sử dụng huyết nộ sẽ trước gặp nội thương nghiêm trọng nhưng thông qua kim cương ấn long tượng mang tới siêu hạn lực lượng lại bất đồng đây không phải huyết hồn kỹ tạo thành t ổ thương làm kia cổ mánh liệt lực lượng giống như tàn phá bừa bãi nước lũ đồng dạng tại lý phi thể nộ mạnh mẽ đâm tới muốn đem cơ thể của hắn xe rách da thịt ké vạn huyết châu đem tổn thương chia sẻ quá khứ lý phi lấy được an toàn sử dụng cố này siêu hạn lực lượng cơ hội hắn một phát bắt được lôi quang tuyết báo thú cái đôi sau đó bị cưỡng ép từ trong đống đất kéo t ú n ra tới bởi vì bộ dễ bị chặt tổn thương ảnh hưởng cái đôi phát lực lôi quang tuyết báo thú chỉ có thể dùng cái đôi bộ phát lôi điện đến công kích lý phi y đổ để lý phi b u n g tay lý phi không hề lay động hắn t ạ i một khối đánh hố nham thạch bên trên đứng vững vàng thân thể sau đó hai tay bắt lấy lôi quang tuyết báo thú cái đôi đông nhiên kéo một cái đối phương đôi bạ ẩn bộ mặc dù bị chặt tổn thương nhưng y nguyên còn liên tiếp một bộ phận lại m ư ờ i phần cứng cỏi cho nên lần này cũng không có đem đối phương cái đôi kéo đức một cỗ tràn trề cự lực nắm kéo lôi quan g tuyết báo thú cái đôi đem lôi quan g tuyết báo thú lôi kéo đến hướng về sau rút lui cái này dị thú trong con ngươi hiện ra thần sắc n g h i hoặc trong lúc nhất thời có chút không thể lý giải xảy ra chuyện gì tại nó nhận biết bên trong không có nhân loại lực lượng có thể đạt tới loại trình độ này không đợi nó bắt đầu phát lực cái đôi có lực lượng chuyển đến từ trên đó tăng lớn sau đó nó thân thể cao lớn lại bị vung bể lên t ứ chi rời đi mặt đất thanh âm có chút lúc sinh bên trong đều là lần thứ trong là này úc long khánh đã v ọ t tới hố to biên giới thấy được làm hắn rung động một màn lý phi đứng tại đánh ố hai tay bắt lấy lôi quan g tuyết báo thú cái đôi thân thể tại nguyên chỗ chuyển động đem lôi quan g tuyết báo thú toàn bộ bung lên trên không trung xoay quanh phải biết lôi quan g tuyết báo thú thể trọn g vượt qua năm tấn úc long khánh từng tại mặt người sơn trang mảnh kia ven hồ trước dùng một cây tinh tế dây câu câu lên một con thể trọn vượt qua hai ngàn cân cá lớn đều nói một cân cá mười cân lực hắn có thể câu lên hơn hai ngàn cân cá lớn lực lượng phải lớn hơn m ớ i đúng nhưng trên thực tế hắn là ra sức lực trực tiếp bọc lại toàn bộ cá thân thể để cho mất đi trong nước du động phát lực năng lực sau đó dùng kình lực thôi động cá hướng lên phủ mượn nước sức nổi cuối cùng ra sức lực hình thành một cỗ bút đồng cùng độ kình lúc này mới hoàn thành lần kia xem ra mười phần rung động thả câu nếu như nếu đổi lại là trên đất bằng ư ớ c long khánh có thể dùng kình lực x u n g kích đi dung chuyển mấy tấn vật nặng hoặc là đem phá hủy nhưng tuyệt đối không có cách nào đem trực tiếp dơ lên võ giả kinh lực cùng t u ầ n p h lực lượng là không thể trực tiếp vạch năng bằng kinh lực càng giống là một loại vũ khí có thể coi như là súng ống bắn ra mang theo thuộc tính đặc biệt biên đạn ngươi dùng thương có thể đánh chết một con voi nhưng không có nghĩa là ngươi cầm thương liền có thể cùng voi lớn đi so khí lực cho nên giờ phút này lý phi làm được sự mới khiến cho úc long khánh cảm thấy rung động đây là kinh khủng bực nào thân thể lực lượng quả nhiên là lực b à sơn h ạ khí cái thế trong hố lý phi hai tay bắt lấy lôi quan g tuyết báo thú cái đôi tại nguyên chỗ xoay chuyển hai vòng v ề sau cảm giác được trong thân thể lực lượng giống như thủy chiều sắp biến mất dù sao kim cương ấn long tượng mang tới tăng phúc chỉ có một cách tri lực vừa vặn lúc này con kia ma lân rác hổ thú vậy vọt tới hố to bên l i giới thế là lý phi nhắm ngay cái này dị thú đông nhiên buông tay ra đem lôi quan g tuyết báo thú quăng về phía đối phương sắp chạy đến lâu dương thành nghe được to lớn tiếng xe gió lần nữa thấy được để hắn tam quan chịu đến xung kích một màn chiều cao năm m thân cao ba m thể trọng vượt qua năm tấn lôi quan g tuyết báo thú bị ném ra hố to vọt tới hình thể đồng dạng khổng lồ ma lân rác hổ thú và n g đại đ ị a chấn động hai con cự thú trùng điệp đụng vào nhau thé thành một cục u ấ n lên đẩy trời bụi đất một giây sau một thân ảnh mang theo không thể ngăn cản khí thế từ trong hố xông ra cầm đao chém về phía ước long khánh ước long khánh co cẳng liền chạy chương năm mươi tám vô hạn quang minh hỏa chương năm mươi tám vô hạn quang minh hỏa chương một trăm chín mươi sáu vô hạn quang minh hỏa lý phi từ trong hố nhảy lên một cái cầm đao thẳng hướng ước long khánh ước long khánh quay người chạy trốn đồng thời đem một cố địa tạm tiềm long sức đánh xuống mặt đất muốn lập lại chiêu cũ kỳ thật hắn loại này kinh lực tại loại này địa hình bên dưới s ắ c thực rất sắc bén tại chạy trốn đây cũng là hắn lựa chọn ở đây phục kích lý phi một nguyên nhân nhưng lần này không đợi hắn thôi động kinh lực đem mặt đất móc sạch liền tâm thần chấn đậu, lâm vào vô biên trong biển、máu. ước long khánh là ba năm ngăn đạo cơ kỳ cái k i a m ộ t hạng hạch tâm cấp siêu phảm năng lực là thông linh đây là hắn ngự thú cơ sở dứt bỏ loại năng lực này chiến l ự c của hắn kỳ thật không bằng trương sơn cũng không có trương sơn long uy có thể tăng cường đối thuật pháp khẳng tính cho nên chúng cái này đẩy uy lực hết u y uy về sau tại nguyên chỗ sừng s ố t khoảng chừng một giây đồng hồ thời gian này đầy đủ lý phi nhảy ra hô to rơi xuống đất truy kích gọi tới ước long khánh sau lưng chụp ảng lý phi bình tĩnh hưng nào ủy trạm đao chạm phá ư ớ long khánh hộ thể kinh lực tiếp lấy chặt đứt cổ của hắn ư ớ long khánh đầu người bay lên cao cao Sáu đi thứ ba. uy trấn đại đồng phủ giang hồ hơn mười năm thú vương chết nhìn thấy úc long khánh đầu bị chém r ụ âu dương thành không chút do dự quay người chạy trốn hắn lựa chọn phương hướng rất cây tặc là hướng hai đầu dị thú chạy tới như giống lôi quan g tuyết báo thú cùng ma lân r á c hổ thú phát ra kinh thiên động địa tức giận bọn chúng cảm giác được úc long khánh tử vong cái này hai con dị thú tại ấu niên kỳ liền bị úc long khánh tìm tới cũng thu dưỡng một đợt vượt qua thời gian mấy chục năm cùng người so sánh thú loại tư tưởng càng đơn thuần tình cảm cũng càng thuần t ú y cho nên cảm thấy được q u ố c long khánh sau khi chết hai con dị thú đều lâm vào to lớn trong bị thương sau đó là trước đó chưa từng có phẫn nộ lý phi cảm thấy được hai đạo giống như như thực chất ánh mắt bắn ra trên người mình hai đạo cường đại sát cơ hóa thành trên cánh đồng hoang hai đạo tinh khí lang yên xông thẳng tới chân trời khi sâu m ộ t hơi lý phi không có đi đuổi trốn chạy â u dương thành hết sức chăm chú mà chuẩn bị ứng đối hai con dị thú điên cùng trả thù nhìn thoáng qua thể nội vạn huyết c h â u cùng suối máu vạn huyết trâu bên trong còn thừa lại chín ba k h o ả huyết hồn suối máu bên trong còn thừa lại tám mươi tám sáu khoản thẻ đánh bạc đã không nhiều lắm. ôi anh hai con dị thú một chiếc một sau phóng qua trước mặt hố to hướng lý phi đánh tới ôi anh một tia chớp dẫn đầu trúng đích lý phi đem hắn bên ngoài thần chân huyết kình nổ nát vụ trong huyết vụ lý phi trước thi triển kim cương ấn lại bằng lại thi triển kim cương ấn long tượng siêu hạn lực lượng mang cho thương tổn của hắn để hắn một lần tổn hao n ă m khoả nhiều huyết hồn cho nên lực lượng như vậy cũng không cách nào một m ộ v ậ dùng lôi quan g tuyết báo t h u tốc độ càng nhanh trước một bước dứt tới móng nhọn mang tới kình phong thổi tan đoàn kia sương máu sau đó móng nhọn chủng điệp đánh vào trên mặt đất đem mặt đất thạch h ạ c đ u i đất c ủ n g có kính toàn diện miền nát lý phi đã biến mất ở tại chỗ như quỷ bị xuất hiện ở lôi quan g tuyết báo thú chân sau cạnh ngoài hai tay của hắn cầm đao vận chuyển động thân thể dùng hết toàn lực vung vẩy quỷ chạm đào chém ngang x o á t huyết quang t r ậ t hiện lôi quan g tuyết báo thú chân sau bị cắt mở một đạo lô thủng to lớn nó lập tức hướng một bên nhảy sang bên hậu phương ma lân r á c hổ thú một cái chân r o i hướng lý phi đã tới lý phi lần nữa biến mất tại nguyên chỗ né tránh chân doi đồng thời đuổi theo lôi quan tuyết báo thú tổn thương chân lại chém một đao lần này lý phi chém chúng đối phương x ư ơ n g đùi đem trực tiếp chặt đứt lôi quan g tuyết báo thú cứ như vậy mất đi một con chân sau nó cường đại nhất địa phương ở chỗ lôi điện công kích cùng đôi roi kết quả lôi điện công kích đối lý phi vô hiệu đôi roi tại ngay từ đầu liền bị phế bỏ cho nên nó đối lý phi tới nói đã không có quá lớn uy hiếp phế bỏ đối phương một cái chân về sau lý phi lần nữa thi triển một lần kim cương ấn long tượng thướng ma lân r á c hổ thú phóng đi cái này dị thú nổi giận huy động quyền phải đánh tới hướng lý phi lý phi tại nắm đấm sắp tới người lúc đột nhiên phía bên trái bên cạnh vực ngang đồng thời hai tay cầm đa hướng lên trẻ dọc kim cương đao k ì n h trước một bước đụng vào ma lân giác hổ thú quyền phải bên trên m i ế n g bảy vô kiên bất tổi k i m cương k ì n h cũng chỉ có thể tại trên lân phiến lưu lại một đạo sâu đầm m ế t tích không thể trực tiếp đem chạm phá bình thường tới nói chỉ cần kinh lực không phá được phòng võ giả cũng chỉ có thể lựa chọn lui b ư ớ c rồi nhưng lý phi công kích chân chính vừa mới bắt đầu sáng tròi ánh đao vỡ vụn sau đó là lưỡi đao chém đi lên tràn trề cự lực thôi động lưỡi đao tiếp tục hướng phía trước thuận bị bị chém ra v ế t đao chạm phá mười bảy chạm phá máu thịt chặt đứt ra thịt cuối cùng chặt đứt xương cốt đây hết thể đều ở đây nháy mắt phát sinh lý phi lực lượng kỳ thật còn không có cách nào cùng ma lân giác hổ thú chính diện chống lại chỉ là đem thừa nhận đại bộ phận xung lực đều chuyển cho vạn huyết c h â u cho nên mới có thể đứng lại lại đau trong tay không có rời tay mà ma lân giác hổ thú nửa bên nắm đấm bị lưỡi đao chặt đứt máu tươi giống như như thác nước phun ra ngoài lý phi thừa c ơ b vọt lên một c ư ớ c trùng điệp đạp ở ma lân giác hổ thú trên cánh tay mượn lực bay lên đồng thời lần nữa thi triển kim cương ấn long tượng ma lân g á c hổ thú muốn dùng tay trái đem lý phi đánh bay nhưng lại đột nhiên thất thần một cái trước mắt lý phi nhảy vọt đến ma lân gi hai tay cầm ngực quỷ chẳng nào hung hăng hướng phía dưới đâm vào ma lân r i á c hổ thú đầu lâu b a n g cao hơn năm mét ma lân r i á c hổ thú k h ô n g người tay phải duy trì ra quyền động tác đỉnh đầu hai cái sừng con ở giữa mang theo mặt nạ ác quỷ bóng người hai tay cầm đao đem thân lao cắm vào bên trong xương sọ của nó giống ma lân r i á c hổ thú đ ố n g nhiên đứng thẳng người ngửa mặt lên trời thét dài ầm ầm lại một đường tụ lực sau lôi điện đánh chúng còn đứng ở ma lân r i á c hổ thú đỉnh đầu lý phi lôi điện đánh nát lý phi hộ thể kim cương kình ở hắn món kia cấp bốn phòng hộ trên áo lại đánh xuyên một cái hố lý phi thân thể lắc cũng không có lắc một lần rút r a cắm ở ma lân giác hổ thú bên trong xương sọ đao rơi trên mặt đất cũng không quay đầu lại hướng lôi quang tuyết báo thú phóng đi sau lưng hắn ma lân giác hổ thú lung lay bản thân đầu cất bước muốn tiếp tục truy kích nhưng vừa phóng ra một bước nó thân hình cao lớn liền bắt đầu lắc lư con mắt lô thai cái mũi còn có trong miệng đều có máu tươi tớn ra ầm ầm làm lý phi v ọ t tới lôi quang tuyết báo thú trước người lúc sau lưng chuyển đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm vừa rồi một đao kia cắm vào đối phương xương đầu về sau lý phi dùng mười k h o ả huyết hồn chuyển hóa thành huyết sắt đánh vào đối phương trong đại não dù là dị thú sinh mệnh lực so cùng tầng thứ võ giả mạnh hơn gấp mười đại não gặp công kích như vậy cũng là ngay lập tức sẽ không xong rồi huyết sát chi khí chuyên khắc sinh mệnh thể sáu đi thứ bốn ũ phẩm thượng đẳng dị thú ma lân giác hổ thú chết lý phi phóng tới lôi quan g tuyết báo thú vừa rồi hắn lại vận dụng ba lần siêu hạn lực lượng dùng một lần đầy vi lực huyết uy tiếp nhận hai lần công kích suối máu bên trong còn thừa lại hai mươi tám chín k h ỏ ả huyết hồn vạn huyết trâu bên trong vẫn là chín ba k h o ả huyết hồn lôi quan tuyết báo thú trong mắt lóe lên một b ệ đau thương lôi quang tuyết báo thú phát ra đau đớn tiếng kêu gen thể nội nổ ra từng đạo sáng chói địa quang nó tựa như hóa thân thành một viên lôi cầu từng đạo thiểm điện không ngừng hướng lý phi trên thân đập đệ lý phi bên ngoài thân bị kim cương kinh bảo vệ tại quỷ trạm đao đâm vào lôi quang tuyết báo thú phần bụng về sau liền lập tức tiêu hao mười lăm khoảng huyết ổn chuyển hóa thành huyết sát chi khí tràn vào đối phương thể nội bởi vì lần này không có trực tiếp làm bị thương bộ v ị yếu hại cho nên lý phi tuyển đánh ra huyết sát chi khí phẩm chất càng cao đánh vào huyết sát chi khí về sau lôi quang tuyết báo thú buộc phát ra lôi điện chỉ kéo dài một giây liền đình chỉ rồi lý phi hộ thể kim cương kinh bị đánh phá lại bị đánh rất năm k h ỏ a n h i ề u huyết hồn suối máu bên trong còn thừa lại tám sáu k h ỏ a huyết hồn vạn huyết trâu bên trong là chín ba k h ỏ a huyết hồn điểm này lượng máu đã so với thường nhân nhiều không có bao nhiêu rồi ngay tại lý phi chuẩn bị rút đao thời điểm hơn ba mươi m bên ngoài không khí đột nhiên một trận mặt mẹo sau đó một đạo mơ hồ kiếm quang c h ố n g rông xuất hiện ở lý phi trước người lý phi ánh mắt y nguyên bình tĩnh hắn một mực đang chờ tên này có thể là ảnh vương phái tới sát thủ ra tay với hắn đối phương trước đây có rất nhiều lần cơ hội có thể xuất thủ tỉ như lý phi bị đánh bay trên không trung bị mấy người tập kích thời điểm lại tỉ như lý phi rơi xuống nhập trong hố sắp bị hai con dị thú đánh g i ế t thời điểm nhưng tên này sát thủ vẫn luôn không có xuất thủ một mực cẩn nhận cho tới bây giờ đối phương tựa hồ kết luận lúc này mới là lý phi suy yếu nhất thời điểm trên t h tế hắn vậy xác thực bằng chúng bây giờ lý phi huyết ồ n số lượng thấp đến rồi một cái cực kỳ nguy hiểm trị số tên này sát thủ dùng là kiếm một vệ kiếm quang sáng tối chập trần hướng lý phi đâm tới dù là lý phi có cảm giác nguy hiểm cũng không cách nào chuẩn bị đánh giá ra một kiếm này được rơi quan trọng nhất là đối phương đầy đủ nhanh đầy đủ lần ấp từ đột nhiên làm ra động tĩnh đến ra tay với lý phi toàn bộ quá trình nhanh như t h i ề m điện lại không có để lại mảy may vết tích thậm chí ngay cả một bóng người cùng tiếng xé gió cũng không có nếu như không phải kia vệ sáng tối chập trần kiếm quang mọi chuyện đều tốt giống chưa hề phát sinh qua sự như xuân mộng không dấu vết đây là ảnh vương vô ngân kiếm pháp ngầm n ặ n hình l i ế m tức thân pháp kiếm pháp làm một thể một bộ đỉnh tiêm v õ c ô n g người đến mặc dù không phải vị k i a đồng dạng lên phong vân bảng ảnh vương nhưng hiển nhiên đã được rồi ảnh vương chân truyền lúc này quỷ trạm đao còn cắm ở lôi quang tuyết báo t h u trong bụng lý phi đã tới không kịp rút đao cũng không kịp t r ố n tránh coi như hắn huyết h ồ n số lượng còn đầy đủ cũng không cách nào thi triển huyết y đến vì chính mình tranh thủ thời gian bởi vì hắn thậm chí đều không cách nào khóa chặt địch nhân vị trí cụ thể nhìn qua lý phi đã lâm vào tiết cảnh nhưng h ắ n ánh mắt ý nguyên bình tĩnh làm kia vệ kiếm quang tiến vào trước người hắn ba trên người hắn tách ra một luồng sáng không phải kim cương kình cái chủng loại kia kim quang áo ánh mà là một loại càng thêm thuần v i quang không có nhan sắc nhưng lại tựa như bao hàm sở hữu nhan sắc tiếp theo là đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư lý phi trong nháy mắt này tỏa h à o quang rực rỡ gần ui vô cùng tận quang mang từ trong cơ thể hắn nở rộ tại tia sáng chiếu xuống đạo kia từ đầu đến cuối không có hiện ra thân hình sát thủ tại lý phi trước người hiện hình hắn bị cái này vô lượng chi quang chiếu xạ ở trên người hắn kiếm mặc dù nhanh lại không nhanh bằng những n à y quang cho nên hắn so lý phi trước một bước chúng chiêu tại tia sáng chiếu xuống tên này sát thủ cảm giác mình toàn thân đều bị xuyên tấu da rẻ máu thịt không xương bên trong thấy ghép thể sau đó những này bị quang mang xuyên tấu chiếu xạ đến địa phương nháy mắt bốc cháy tên này sát thủ cảm giác mình từ trong r a ngoài bị nhen lửa rồi một sát na này hắn mất đi đối với ngoại giới hết thẻ cảm giác toàn bộ thế giới bên trong chỉ có quang chỉ có lửa chỉ có ngay tại thiêu đốt bản thân trên thực tế tên này sát thủ cũng không có thật sự bị triệt để nhóm lửa hết thẻ đều chỉ là hắn sinh ra ảo giác mà tạo thành đây hết thẻ chính là lý phi từ kim cương bắt bộ một trong x í c thanh hỏa kim cương pháp bên trong luyện thành việc kỹ vô hạn quan g minh họa lý phi tại tu hành huyễn diệp thời điểm liền phát hiện thuật pháp chi đạo lực lượng tinh thần cùng võ đạo tâm ý lực lượng là một người có hai bộ mặt dù n g lực lượng tinh thần có thể thi triển ra thuật pháp dù n g tâm ý lực lượng tự nhiên cũng có thể tạo thành tương tự tinh thần công kích thì như trường sơn long uy chính là chỗ này loại vô hạn quan g minh họa thì tiến thêm một bước là một loại kinh lực cùng tâm ý lực lượng đem kết hợp chiêu thức võ giả khí huyết cùng võ đạo ý chí thiên nhiên khắc chế thuật pháp giống như là ánh nắng tại mạch tuyết nhưng nếu như là do võ giả tâm ý lực lượng thúc giục tinh thần công kích cũng không tồn tại cái này vấn đề có thể đối võ giả sinh ra kỳ hiệu lý phi cảm thấy lực lượng tinh thần cùng tâm ý lực lượng khả năng cùng ngũ hành một dạng để phân âm dương thi triển t h u ậ t pháp lực lượng tinh thần vì âm võ đạo tâm ý lực lượng vì dương chỉ bất quá cái trước hiện ra ngoài cái sau nội liễm cho nên cái trước cải biến điều khiển có thể diễn biến thành rất nhiều thuật pháp mà cái sau muốn hiện trư tại bên ngoài độ khó liền lớn rất nhiều rất nhiều vô hạn quan g minh h ỏ a là đem kinh lực xem như tâm ý lực lượng vật dẫn để tâm ý lực lượng có thể thỏa thích nở rộ việc kỹ lý phi cảnh giới đột phá đến khí biến hậu kỳ về sau mới sơ bộ nắm giữ cái này chiêu một mực giữ lại vô dụng chính là đang đợi tên này sát thủ hiện thân hiện tại tên này sát thủ t r ú n g chiêu vô ngân kiếm pháp bị phá lý phi ung dung từ lôi quan g tuyết báo thú thể nội rút ra quỷ chạm đao q u o a n người vung đao chém về phía cổ của sát thủ vô hạn quan g minh h ỏ a không chỉ có riêng chỉ có phương diện tinh thần công kích vừa rồi những ánh sáng kêu bên trong ẩ n chứa kim cương kình đã đem tên này sát thủ hộ thể kình lực đâm vào thùng trăm ngàn lỗ lúc này bị lý phi tùy tiện chạm phá đao quang tới người tên này sát thủ vậy bằng vào cường đại úy t í từ trong nào rắc tránh ra ý đồ tự vệ nhưng hắn vừa định thôi động kình lực kinh mạch trong cơ thể liền đau đớn một hồi tới ghép thể vậy lâm vào bạo động tựa như vừa rồi thật sự bị ngọn lửa thiêu đốt qua đây chính là k i n h lực cùng tâm ý lực lượng kết hợp sau chỗ huyền diệu như nguyễn không phải nguyễn nửa thật nửa giả lần này chậm trễ bị tên này sát thủ sau cùng sinh cơ đao quang s ẹ t qua cổ của hắn một giây sau đầu của hắn bay lên cao cao lý phi cất bước chảy qua tên này sát thủ sau lưng hắn lôi quan g tuyết báo thú đã đổ xuống trên mặt đất không ngừng co q u ắ p thân thể miệng vết thương ở bụng không ngừng chảy ra máu đen vừa rồi vô hạn quang minh hỏa cũng cho cái này dị thú tạo thành trọng thương rất nhanh lôi quan tuyết báo thú triệt để mất đi sinh cơ trên cánh đồng hoang cùng phong thổi lên b ã o cát hai đầu n ũ phẩm tượng đ ẳ n g dị thú cùng bốn tên đạo cơ kỳ cường giả vĩnh viễn ngã xuống lý phi y nguyên sừng sững dùng qua v u a hạn quan g minh hỏa về sau trong cơ thể hắn canh kim chân khí triệt để hao hết sạch chân chính tiến vào suy yếu nhất thời điểm nhưng xung quanh những thi thể này để hắn lộ ra cường đại trước n à y chưa từng có một trận chiến này hai con đạo cơ kỳ chiến lược dị thú tăng thêm năm tên đạo cơ kỳ cường giả vây giết lý phi một người kết quả sau cùng là trốn một cái bị lý phi phản xác sáu cái chương năm mươi chín đường vệ chương năm mươi chín đường vệ chương một trăm chín mươi bảy đường về lý phi từ trong ngực xuất ra một bình đan dược trực tiếp đem trong lọ thuốc đan dược đều rót vào trong miệng đây là thiết s a b ổ khí đan chuyên môn dùng cho khôi phục kim thuộc tính tiên tiên nhất khí bất quá loại đan dược này dược tính quá mạnh sẽ đối với tấy ghép thể tạo thành nhất định tổn thương cho nên không nên nhiều phục nhưng đối với có vạn huyết châu lý phi tới nói hắn chỉ để ý dược hiệu với thân thể người tạo thành tổn thương hắn ngược lại hy vọng càng lớn càng tốt một hơi ăn vào mười mấy hạt thiết s a b ổ khí đan lý phi thể nội vốn đã tiến vào mọi bệnh trạng thái cương giáp tấy ghép thể cấp tốc khôi phục miệ khí chính lý phi vậy khôi phục một bộ phận thể lực cùng tinh lực tiên tiên h nhất khí cần người thể vậy cung cấp năng lượng cho nên đan dược này không chỉ là cho c â y ghép thể bổ sung nguyên khí tại nguyên chỗ đứng một hồi chờ khôi phục một bộ phận tiên tiên h nhất khí về sau lý phi bước nhanh chạy tới nhặt lên úp long cánh đầu sau đó hắn mang theo viên này đầu nhanh chóng hướng đội xe vị trí tiến đến từ hắn dẫn ra mấy tên đạo cơ k ỳ cường giả cùng hai con dị thú đến bây giờ chiến đấu kết thúc hắn bắt đầu trở về tổng cộng thời gian sử dụng vẫn chưa tới mười phút mà như vậy mười phút không tới thời gian bên trong trên đường lớn hai nhóm người dết đến máu chạy thành sông đã ngã xuống hơn năm mươi người công ty quản lý đô thị thanh nguyên cái này một bên lần này chủ lực là thanh nguyên quyền trại người mặc dù những người này đều theo thượng quan tiêu rất nhiều năm ngày bình thường bó lớn tiền tài đ u ô i nhưng có thể chân chính làm được vì công ty đi chết chiến đến cùng lác đắc không có mấy chỉ có hướng độ mấy tên người dẫn đầu tại dẫn đầu tự chiến cho nên dù là chỉ khai chiến mấy phút tại toàn diện thế yếu lại thương vong không ngừng tăng lớn tình huống d ư ớ i công ty quản lý đô thị thanh nguyên cái này bên cạnh cũng đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sổ đ ổ nếu như không phải triệu nhất dùng súng bắn chết rồi đối phương hơn hai mươi tên võ giả công ty quản lý đô thị thanh nguyên sẽ băng được càng nhanh mắt thấy đã có người bắt đầu chạy trốn một mực trốn ở sườn đất đằng sau thả bắn lén triệu nhất ném ra trong tay súng trường vậy dự định rút lui nàng nhanh chóng hướng trước mặt chắn đường con kia đội xe chạy tới dự định đoạt một cố định lên xe ngay tại nàng xem chuẩn một chiếc xe hơi chuẩn bị động thủ lúc một thanh â m từ đằng xa quần quận chuyển đến ước long khánh đã chết ừng triệu nhất đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa trong bão cắt có một đạo điểm đen chẳng lẽ ước long khánh đã chết thanh em lần nữa chuyển đến lần này càng thêm rõ ràng càng thêm vang để chiến trường bên trên đại đa số người đều nghe được tình huống như thế nào nói thú vương chết rồi làm sao có thể thú vương thủ hạ người bán tín bán nghi nhưng đều có chút do dự thế công vì đó dừng một chút ước long khánh đã chết thanh em lần thứ ba chuyển đến lần này giống như như tiếng s ô m khắp nơi nơi trốn có người vang lên bên hai tất cả mọi người đình chỉ động tác quay đầu nhìn về phía đang theo cái này bên cạnh phi nhanh đạo nhân ảnh kia là thanh diện quỷ là quỷ gia quỷ gia thắng quỷ gia giết thú vương trong lúc nhất thời đã bắt đầu sụp đổ công ty quản lý đô thị thanh nguyên đám người đột nhiên liền sĩ khí đại c h ấ n mà đội thành bên ngoài tam phương thế lực người thì rối loạn lên có chút khó có thể tin bốn tên đạo cơ k ỳ cường giả tăng thêm hai con dị thú thú vương tự mình xuất thủ đội hình như vậy vậy mà thua thời gian trong n ấ y mắt đ ạ o nhân ảnh kia đã vọt tới chỗ gần bất kể là thật hay giả lúc này đều không người dám cùng thanh diện ủy chính diện đối đầu cho nên phụ cận thuộc về tam phương thế lực người hào hào lưu lại lẫn mất rất xa、ba. lý phi một bước đạp thật mạnh trên mặt đất đem bùn đất dâm đến hướng phía dưới đổ sụt sau đó như là như lưu tinh lướt qua mấy chục mét khoảng cách nhảy lên một đài xe tải nặng trên mũi xe hắn một tay d ơ lên cao cao ước long khánh đầu người giống to ước long khánh đã chết phụ cận những cái kia đám võ giả nhãn lực đều rất tốt liếc thấy dọn dẹp lý phi trong tay xách theo đầu người thật là ước long khánh lần này thú vương bên này người liền sụp đổ hai tên luyện tình võ sư có cẳng liền chạy có hai người này dẫn đầu còn lại võ sư phá thể kỳ đám võ giả vậy hào, hào t ứ tán chạy trốn mắt thấy thú vương bên này người đều chạy trốn còn dư lại độc vương cùng pháo vương người vậy không do dự nữa tranh thủ thời gian bắt đầu chạy đường thế là trong c h ư ớ c mắt quân địch đám võ giả chạy không còn một mảnh không còn võ giả còn lại còn có một hơn trăm tên tay súng không còn đ ầ u trí chỉ hận bản thân chạy không đủ nhanh lý phi không có hạ lệnh đuổi theo giết những người này bởi vì hắn nhìn ra được bản thân những n à y thủ hạ cũng đã đến cực hạ về phần hắn bản thân vừa mới khôi phục kia bộ phận tiên tiên nhất khí đều tốn tại đi đường bên trên dưới mắt chính là cái cái thùng rỗng nếu như tam p ư ơ n g thế lực người vừa rồi không chạy trốn lựa chọn tiếp tục tử chiến bảy cái đạo cơ kỳ chiến lực đều không thể làm được chuyện cuối cùng có khả năng bị bọn hắn làm đến bất quá loại sự tình này cuối cùng vẫn là không có phát sinh dơ cao lúc long khánh đầu người thanh diện quỷ nhìn qua lông tóc không t ổ n hao khí thế dọa người tất cả mọi người là cầm tiền lương ai vui lòng đi l i ề u mạng đâu một lát sau địch nhân toàn bộ thối lui lưu lại đầy đất thi thể lý phi đứng tại trên xe tải nhìn quanh t o à n trường mọi người tại đây cũng đều ngẩng đầu nhìn hắn trong ánh mắt có s ù n g bái có kính sợ đây là lý phi lần thứ nhất lấy thanh diện quỷ thân phận cùng mình thủ hạ nhóm một đợt kể vai chiến đấu hắn lần nữa dơ cao ú c long khánh đầu người gàn từng chữ chúng ta thắng mọi người tại đây đầu tiên là trầm mặc sau đó hào hào lên tiếng gầm thét cái này trong tiếng giống giận dữ có sống sót sau hai nạn quân hỉ cũng có đối thanh diện bị tình ý còn có theo đúng lao đại tự hào bởi vì lý phi nói là chúng ta thắng đúng vậy à bọn hắn đối mặt đại đồng p h ụ thú vương độc vương cùng pháo vương tam đại thế lực v â y giết cuối cùng đánh thắng một trận chiến này sau đó đám người bắt đầu thu thập chiến trường cứu chữa thương binh đem thi thể của địch nhân ngay tại chỗ vùi lấp đem mình người thi thể thu liễm tốt mang về một chút ô tô lốp xe bị đánh bạo cần thay đổi lý phi còn mang một đội người một lần nữa trở lại bản thân trước đó giao chiến địa phương đem hai con dị thú thi thể kéo trở về cái này hai con dị thú đều là ngũ phẩm thượng đẳng có thể nói khắp người đều là bảo vật dùng thân thể của bọn chúng có thể chế tạo ra ngũ phẩm thượng đẳng cấy ghét p h ể còn có thể luyện chế ra chí ít hai cái cấp năm dị binh luyện chế ra mấy món cấp năm phòng hộ áo một trận chiến này lý phi trên người cấp bốn phòng hộ áo đã hư hại hơn phân nửa không có cách nào lại mặc vừa bận có thể đổi một cái tốt hơn trừ cái đó ra vạn huyết châu ở nơi này một trận chiến hấp thu số lớn năng lượng tích lũy năng lượng giá trị đạt tới chín mươi ba khoảng cách lần nữa thăng cấp cũng không xa ngày ba mươi tháng ba buổi tối chín h một mươi một con chứa đầy đội xe đã tới hưng thành vùng ngoại ô t ò a kia dị thú trại chăn nuôi bởi vì cỗ xe có chỗ hư hào tăng thêm bổ sung tăng thêm thể trọng vượt qua mười tấn hai con dị thú cho nên đội xe so dự tính chế mười mấy tiếng mới đến cú may trung pin là thuận lợi đã tới dị thú trại chăn nuôi cái này bên cạnh đã sớm chuẩn bị kỹ cảng bắt đầu đều đâu vào đấy g i hàng sau đó đem khẩu phần lương thực cấp tốc đưa cho những cái kia đã sớm đói đến bụng đói kêu vang các dị thú hơn một giờ về sau đội xe lần nữa lên đường lái vào hưng thành vì để phòng v ắ m nhất lý phi quyết định đem phần lớn khẩu phần lương thực đều cất giữ trong thành bên trong trong nhà kho lôi quan tuyết báo thú cùng ma lân r á c hổ thú thi thể tự nhiên cũng làm muốn cất giữ trong thành bên trong về sau sẽ liên hệ nhân sĩ chuyên nghiệp đối thi thể tiến hành xử lý dùng để luyện chế dị binh cùng phòng hộ áo đội xe sau khi vào thành lý phi trước một bước đi hướng thanh nguyên q u â trại bây giờ công ty quản lý đô thị thanh nguyên tổng độ cũng ở đây quyền trại bên trong quyền trại cửa chính trên trăm tên mặc màu đen k ì n h trang tráng hán đứng thành hai hàng những người này là thanh nguyên quyền trại lưu thủ người sở hữu lúc này toàn bộ ra tới tại ngoài cửa lớn đứng thành hai hàng lưu tam nhi xem như bây giờ quyền trại người đại diện tự mình đứng tại phía trước nhất trở lấy một lát sau một bóng người hướng bên này đi tới lưu tam nhi nhìn người tới về sau trên mặt hiện ra tiểu dung sau đó lập tức đứng thẳng người hướng phía trước không lưng túi người chảo quỷ ra ba đứng thành hai hàng áo đen các tráng hán ảo nghiêm không ít người đều lộ ra thần sắc khẩn trương bọn hắn cùng nhau không lưng hơn trăm người một đợt la lớn quỷ ra lý phi mang theo mặt nạ đi tới nhìn không chấp mắt hướng trong cửa lớn đi đến mãi cho đến hắn đi vào quyền trại đại môn người sở hữu mới ào ào ngồi dậy sau lưng hắn bao quát lưu tam nhi ở bên trong tất cả mọi người một mặt cùng nhiệt mà nhìn xem bóng lưng của hắn đồng hoang phía trên trận chiến kia tin tức đã chuyển về hưng thành trước mắt ngay tại t r ậ m g i i chuyên diễn ra thanh diện quỷ bị bảy đại đạo cơ chiến lược vây giết cuối cùng phản s á t sáu cái dạng này chiến tích đối tầng dưới chót giang hồ nhân sĩ tới nói giống như thần thoại cho nên hiện tại lưu tam nhi đám người đối thanh diện quỷ đã có điểm cùng nhiệt sùng bái k u y hướng một lát sau lý phi đơn độc hội kiến lưu tam nhi lần này hy sinh những h i n h đệ kia trong nhà tiền trợ cấp muốn phát đủ lý phi nói với lưu tam nhi câu đầu tiên chính là cái này lưu tam nhi chỉ cảm thấy bản thân không c ó theo nhiều người liền đội vàng ậ t đầu ngài yên tâm ta sẽ tự mình đốc thúc chuyện này mặt khác ta sẽ lại cầm hai mươi vạn nguyên cho ngươi đây là cho lần này tham chiến các h i n h đệ tiền thưởng viện đình chiến bên kia lần này xuất chiến người cũng đừng lập mất tiền thưởng một dạng muốn cho ngươi nghĩ biện pháp thay cái lý do để bọn hắn nhận lấy số tiền kia lý phi tiếp tục nói trước đây hắn để lưu tam nhi chuẩn bị cho hắn hơn bảy mươi vạn tiền mặt cùng tỉnh thành la nhất phu giao dịch mua dị thú khẩu phần lương thực dùng mất rồi hơn ba mươi vạn mua một quỷ c h ó i chú dùng mất rồi hai mươi vạn hiện tại lý phi lấy thêm ra hai mươi vạn nguyên làm tiền thưởng phát xuống đi chính hắn trong tay có thể sử dụng tiền cũng không nhiều hai mươi vạn tiền thưởng cũng không phải một số lượng nhỏ nhưng lý phi cảm thấy cái này tiền hẳn là xài cũng không tính tiết kiệm mà lại không có gì bất ngờ xảy ra hắn rất nhanh liền có thể kiếm được nhiều tiền hơn rồi chuyện thứ ba trần gia lão tổ trần tuấn chi thi thể ta mang về ngươi bây giờ liền phái người đem thi thể đưa đi trần phụ lý phi tiếp tục phân phò nói trần gia vị lao tổ này chính là trần gia sau cùng định hải thần trâm cũng là trần gia cuối cùng lật bản hy vọng trần tuấn chi v ừ a chết trần gia tại hưng ơ thành liền triệt để thành rồi quá khứ thức trần gia tại hưng ơ thành hơn sáu mươi năm kinh doanh những cái kia sản nghiệp cuối cùng đều sẽ bị công ty quản lý đô thị thanh nguyên l u ớ t vào cho nên lý phi mới cho là mình rất nhanh liền có thể kiếm được nhiều tiền hơn rồi cùng lưu tam nhi hàn huyên một hồi về sau lý phi làm cho đối phương xuống dưới làm việc hắn t h ì cầm lấy điện thoại trên bản gọi một cái mã số điện thoại rất nhanh kết nối trong loa chuyển đến thượng quan tiêu thanh lanh thanh âm vị nào lý phi trên mặt hiện ra ý cười khôi phục bản thân lúc đầu thanh âm sư cô là ta ta đã trở lại hương thành rồi trở về là tốt rồi thượng quan tiêu thanh âm cũng rất mừng rỡ nàng tại hôm qua liền nhận được điện thoại biết rồi đồng hoang trận chiến kia kết quả nhưng cho tới bây giờ nàng mới hoàn toàn yên lòng lúc nào về đại đồng phụ thành ngày mai sẽ về lý phi cười nói trận đánh hôm qua nếu là h ắ n thắng loại kia thanh diện quỷ lại về đại đồng phụ thành chính là bắt đầu tính sổ thời điểm chương 60, huyết nục xuyên thành qua chương s á huyết nục xuyên thành qua chương một Máu chính x u giữa thư phòng một tôn màu vàng nhà tuyên đức lò nội chính thiêu đốt huyền thần hương loại này hương có trợ giúp võ giả tĩnh tâm dưỡng thần tăng cường tâm ý của mình lực lượng một lạng giá cả liền cao đến hơn văn nguyên lão bản ta đã trở về âu dương thành ngồi đối diện tại một tấm trên ghế bành đọc sách nam tử trung niên nói nam tử đầu đội tử kim quan lấy bạch ngọc châm một tóc trên ngón tay cái mang theo một viên phỉ thúy nhận một cái nếu là có hiểu công việc ở đây liền có thể nhận ra nam tử trên đầu đeo châm gái tóc cùng trên tay phỉ thúy cờ lệ đều dung nhập vào cao phẩm cấp dị thú vật liệu đơn độc một cái giá trị sẽ cùng tại một cái cấp năm dị binh có thể được âu dương thành gọi là láo bản chỉ có một người pháo v ư ơ n g cổ tường lân chỉ nhìn cái này một phòng đồ vật cùng hắn trang điểm tựa hồ hắn mới hẳn là phong tỉnh nhà giàu nhất nghe đồn nói thanh diện quỷ một người phản xác sáu cái là thật sao cổ tường lân hỏi tại lý phi trở lại hưng thành lúc âu dương thành cũng trở về đến rồi đại đồng phụ thành lúc này liên quan tới trên cánh đồng hoang trận chiến kia nghe đồn v ậ y bắt đầu ở đại đồng phủ bên trong truyền ra truyền lại nội dung đại khái là dạng này nghe nói không t h ú vương độc vương cùng pháo vương tam thế lực lớn phái người đi chặn giết thanh diện quỷ do thú vương tự mình dẫn đội kết quả bị thanh diện quỷ phản s á t trên trăm tên võ giả cùng b ả y tặng cái đạo cơ kỳ cực giả ngay cả thú vương cũng đã chết thú vương mang theo mười mấy con có đạo cơ kỳ chiến lược dị thú cùng hơn nghìn người đi giết thanh diện quỷ kết quả bị thanh diện quỷ một người giết sạch rồi cái gì thanh diện quỷ giết thú vương độc vương cùng pháo vương trước mắt cổ tường lân nghe được mới nhất phiên bản là mình bị thanh diện ủy một đao chém chết đối với trên cánh đồng hoang trận chiến kia nhất hiểu rõ người đương nhiên là duy nhất người sống sót âu dương thành cho nên cổ tường lân ngay lập tức liền để âu dương thành thư đến phòng cho mình báo cáo ngày đó chúng ta bốn người người tăng thêm búc long khánh kia hai con dị thú một đợt hiện thân âu dương thành kỹ càng miêu tả trận chiến kia cuối cùng ta nhìn thấy hắn một đao chém đứt búc long khánh đầu ngay lập tức sẽ lựa chọn chạy trốn phía sau tình hình chiến đấu ta liền không rõ ràng cổ tường lân nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay cái phỉ thúy cờ lê trầm giọng nói lôi quan g tuyết báo thú cùng ma lân giác hổ thú từ nhỏ bị úc long khánh nuôi lớn tận mắt nhìn thấy úc long khánh bị người giết chết cái này hai đầu xuất sinh nhất định sẽ cùng thanh diện quỷ không chết không thôi nhưng thanh diện quỷ đã còn sống trở về hưng ơ thành nói rõ kia hai đầu dị thú cũng bị hắn giết lôi quan g tuyết báo thú còn chưa tính ma lân giác hổ thú thế nhưng là nổi danh khó giết âu dương thành nghĩ nghĩ, cũng có khả năng kia hai đầu dị thú cuối cùng chạy mất Cổ tướng lân không tỏ do ý kiến tiếp tục nói úc long khánh trước đó nói hắn còn liên lạc cái bóng bên kia tỷ lệ lớn cũng là phái người không biết cuối cùng có hay không ra tay với thanh diện quỷ trong miệng hắn cái bóng chính là chỉ ảnh vương đại đồng phụ thậm chí toàn bộ phong t ỉ n h đệ nhất sát thủ không ai biết rõ người này tướng mạo cũng không còn người biết tên của người nọ ngay từ đầu lấy cái bóng s ư n g hô đối phương sau này chậm dãi biến thành ảnh vương ảnh vương phái đi tên kia trốn ở trong tối sát thủ nếu như cuối cùng không có xuất thủ vậy lựa chọn thối lui vậy liền còn tốt nếu như ra tay rồi thanh diện quỷ lại như cũ còn sống cái này liền càng đáng sợ rồi so sánh với bên ngoài c ư ờ n giả g loại này trốn ở trong tối am hiểu đánh lén đạo cơ kỷ thường thường càng trí mạng lấy phán đoán của ngươi thanh diện quỷ chiến lực đến rồi một bước nào cổ tường lân đột nhiên hỏi âu dương thành hồi tưởng lại lý phi dùng thân thể t r ọ i cứng bản thân huyết sát chi mâu một màn kia còn có đối phương đem nặng mấy tấn lôi quan g tuyết báo thú ném ra ngoài hố một màn kia có chút không r é t mà run hắn có được cực kỳ đáng sợ lực phòng ngự còn có được cực kỳ đáng sợ thân thể lực lượng ta cảm thấy là thứ bảy ngăn đạo cơ k ỳ thứ bảy ngăn cổ tường lân trong tay n h ẫ n n g ó n cái chuyển động được nhanh hơn roi mắt toàn bộ phong t ỉ n h dù là có đại học võ an tại thứ bảy ngăn đạo cơ kỷ tường giả vậy không cao hơn một tay số lượng đạo cơ k ỳ cường giả đ ố i bất kỳ một thế lực nào tới nói đều là hết sức quan trọng tồn tại chớ nói chi là một cái thứ bảy ngăn đạo cơ k ỳ nhưng vào lúc này có người đi tới bên ngoài thư phòng lão bản ảnh vương bên kia có hồi âm rồi vào nói phải một tên thuộc hạ đi đến thư phòng nói khẽ ảnh vương nói hắn phai ảnh n h ị đi đâm giết thanh d i ệ quỷ, nhưng cho tới nay ảnh n h ị cũng không có tin tức t r u y ề n bề thế mà là ảnh n h ị âu dương thành tâm tình trong lòng khó tả ảnh n h ị cũng là một cái danh hiệu đối p ư ơ n g là ảnh vương thân truyền đệ tử cũng là ảnh vương tổ chức sát thủ bên trong trừ ảnh vương bên ngoài mạnh nhất sát thủ ảnh n g h ị đã từng giết qua không chỉ một tên thứ tư ngăn đạo cơ kỳ cường giả bản thân cũng bị cho rằng là thứ tư ngăn tồn tại kết quả hiện tại tin tức hoàn toàn không có ảnh vương còn nói cái gì cổ tường lân hỏi ảnh vương còn đối ngoại tuyên bố một tin tức từ ngày hôm nay ảnh lâu không còn tiếp nhận bất luận cái gì cùng thanh diện vị có liên quan ám sát vị thác thuộc hạ hồi đáp ảnh lâu chính là ảnh vương thiết lập tổ chức sát thủ là phong tỉnh mạnh nhất tổ chức sát thủ cái bóng tại sáng tạo ảnh lâu lúc lập được hai cái quy củ thứ nhất ám sát thất bại tuyệt không trả thủ thứ hai cùng một cái mục tiêu nếu như thất bại ba lần vĩnh viên không đón thêm cái này vị thác kết quả hiện tại ảnh lâu đối thanh diện quỷ ám sát chỉ là thất bại hai lần ảnh vương vậy mà liền đối ngoại tuyên bố không còn tiếp đâm giết thanh diện quỷ ủy thác hắn sẽ không vì bản thân thân truyền đệ t ử báo thù cái này còn có thể lý giải dù sao hắn là một t u y ệ t tính sát thủ nhưng thậm chí ngay cả ảnh lâu thanh danh cũng không cần n g ư ờ i nói cái gì một bên đâu dương thành nhất thời nghệ nào cổ tướng lân bất động thanh sắc nhìn hắn một cái đối phương vốn là lao thành ổn trọng tính cách kết quả đi vây giết một lần thanh diện quỷ sau khi trở về tựa hồ tính cách đều có chút thay đổi cái này đối võ giả tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt thường, thường mang ý nghĩa đã có rất nặng tâm t r ư n g biết rồi đi xuống đi cổ tường lân để thuộc hạ rời đi sau đó nhìn về phía âu dương thành chuyến này ngươi cực khổ rồi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi chúng ta tiếp x u ố n g sẽ không lại đối phó thanh diện ủy rồi lão bản là dự định cùng trương g i a giảng hòa rồi âu dương thành hỏi thăm ánh mắt nhìn xem cổ tường lân cổ tường lân gật gật đầu âu dương thành vô ý thức nhẹ nhàng thở ra hắn là pháo vương thủ hạ thực lực mạnh nhất đạo cơ k ỳ nếu như tiếp x u ố n g cổ tường lân còn muốn tiếp tục nuốt chiếm trương ra sản nghiệp vậy hắn vô cùng có khả năng sẽ còn đối lên thanh diện ủy hắn là thật không muốn lại nhìn thấy tấm mặt nạ kia chờ âu dương thành sau khi rời đi cổ tường lân một người ngồi ở trong tư phòng chậm rãi chuyển động trên ngón tay cái phỉ thúy nhấc vòng cứ như vậy một mực ngồi xuống hướng đông ngày ba mươi mốt tháng ba buổi chiều đại đồng phủ thành cửa thành bắp nơi thượng quan tiêu cùng trương g i a một đám lớn người đứng ở cửa thành nơi chờ đợi trừ trương g i a đại phòng trương c h ạ c đống nhị phòng tam phòng người chủ sự cũng đều đến rồi trương g i a mặc dù bây giờ chán nản nhưng mấy vị người chủ sự cũng đều là mệnh quan triều đình để mấy vị mệnh quan triều đình đồng thời chờ ở cửa thành hiển nhiên không phải làm việc nhỏ thế lực khắp nơi rất nhanh đều chiếm được tin tức hào hào phái người đi tới cửa thành phụ cận tìm hiểu tin tức một đoàn người đại khái có hai mươi phút một con đội xe chậm rãi lái vào cửa thành bắc từ ngoại giới vận đến vật tư bình thường đều là từ cửa thành bắc tiến vào cho nên nơi này cửa thành mở c à n g bộ chín động khu phố vậy xây dựng được càng động lái vào cửa thành cái này đội xe hết thệ có sáu chiếc xe tải nặng nhìn thấy cái này đội xe về sau cầm đầu thượng quan tiêu chủ động nên đón tiếp lấy n à n g khét động c h u y n gia những người còn lại vậy hào hào đi theo hướng về phía trước cửa thành p ụ cận đám người càng thêm pom -hò. không biết cái này trong đội xe đến cùng trang cái gì đồ vật có thể làm cho trương gia sở hữu nhân vật trọng yếu đồng thời trình diện đến tiếp hàng sáu chiếc xe tải nặng chậm rãi dừng lại chiếc xe đầu tiên chỗ ngồi kế tài xế bên trên nhảy xuống người là hướng độ đại long đầu hướng độ đối thượng quan tiêu hành lễ mặc dù bây giờ thượng quan tiêu đã không quan tâm lý thanh nguyên quần trại nhưng hướng độ vẫn là thói quen xưng hô đối phương vì đại long đầu cứ khổ rồi trên đường vẫn thuận lợi chứ thượng quan tiêu vô vô hướng độ bà bai hướng độ trên mặt lộ ra vẹ tự hào bây giờ chúng ta công ty quản lý đô thị thanh nguyên hàng ai còn dám đến đoạn thượng quan tiêu nụ cười trên mặt càng tăng lên nàng xem hướng cái này dừng ở trên đường đội xe cười nói vậy liền dựa theo hắn nói tới đi thế là hướng độ q u a n người đối đội xe đám người hô các minh đệ đều lộc lên đem vải đều giật xuống đến cái này sáu chiếc xe tải toa xe không phải dùng sắt lá chế thành mà là dùng vải bạt vây quanh một vòng lúc này theo hướng độ ra lệnh một tiếng bên trong vùng xe đám người bắt đầu động thủ bị đi vải bạt theo từng chiếc xe tải toa xe vải bạt bị dỡ bỏ trong xe chứa lấy hàng hóa vậy hiện lộ ra hoa chương gia bên này trong đám người có người hét lên kinh ngạ cấm thanh cửa thành đám người chung quanh vậy rối loạn tư mừng chỉ thấy chiếc thứ nhất xe tải trong xe chứa lấy hai viên cự đầu đầu lâu một cái đầu lâu giống lao hổ mọc ra một đôi thật dài sừng cong còn có một k h ỏ a đầu lâu giống báo tử mọc ra một chiếc sừng sau đó là chiếc thứ hai xe tải trong xe chứa lấy bị cắt thành khối thân thể khổng lồ trên thân thể mọc đầy v ả y màu đen phía sau bốn chiếc trên xe cũng đều là bị cắt thành khối dị thú thân thể lôi quan g tuyết báo thú ma lân giác hổ thú xung quanh có người hoảng sợ nói nhận ra hai con dị thú thi thể là thu vương kia hai con dị thú chẳng lẽ nghe đồn đều là thật thú vương thật đã chết rồi trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ý tối hôm qua lý phi cùng thượng quan tiêu thông qua điện thoại về sau trong đêm đem hai con dị thú cắt chém tốt sau đó dùng đội xe mang đến đại đồng phụ thành vừa đến chỉ có đại đồng phụ thành mới có có thể xử lý cái này hai con dị thú t h â n thể người cùng địa phương thứ hai cái này hai đầu dị thú thi thể bày ra đến so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực lượng thế mà không chỉ giết bốn tên đạo cơ kỳ còn giết hai con ngũ phẩm thượng đẳng dị thú đây quả thực là quả thực là trường trạch đ ố n g thất thần nhìn xem sáu chiếc trên xe tải dị thú thi thể trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đánh giá hắn từ thượng quan tiêu nơi đó biết được đồng hoang trận chiến kia kết quả sau đều có chút không thể tin được bây giờ thấy hai con dị thú thi thể triệt để tin đi thôi một mực ngăn ở nơi này cũng không tốt chúng ta đưa bọn hắn đoạn đường thượng quan tiêu quay người nhìn phía sau người trương gia mở miệng nói ra đúng đúng đúng đi chúng ta đưa đoạn đường trương gia đám người như ở trong m ộ ngậu mới tỉnh ào ào lên xe rất nhanh xe của trương ra đội ở phía trước mở đường đằng sau là sáu chiếc chở hai con dị thú thi thể xe tải nạo ngũ phẩm thượng đặng dị thú rất nhiều người cả một đời đều không g ặ p qua càng đ ừ n g x á c h là hai con ngũ phẩm thượng đặng dị thú thi thể ngày hôm nay cái này đội xe phải xuyên qua nửa tòa thành chương sáu mươi mốt xuân tới ta không mở miệng trước một chương sáu mươi mốt xuân tới ta không mở miệng trước một chương một trăm chín mươi chín xuân tới ta không mở miệng trước một đại đồng phủ thành đã rất lâu chưa từng giống như ngày hôm nay náo nhiệt khu phố bị chắn được chật như nêm tối rất nhiều người nghe tiếng tới đi đến xem dị thú cái dị thú quái thú có q u á i thú đi đi đi kỳ thật rất nhiều người bình thường ngay cả cái gì là dị thú cũng không biết nhưng không chậm trễ bọn hắn muốn đi nhìn cái này náo nhiệt c h ờ dị thú thi thể đội xe ngay từ đầu là cố ý đang chạy rất chậm đến đằng sau coi như nghĩ nhanh đều nhanh không đứng lên rồi hai bên đường phố tất cả đều là chạy tới đám người xem náo nhiệt một tên mang theo màu xám mũ nam tử trung niên đứng ở trong đám người tỉ mỉ quan sát đến xe tải toa xe bên trên kia hai đầu dị thú thi thể chi tiết cảm giác phía trên lưu lại ký tức một lát sau hắn rời khỏi đám người xuyên qua mấy con phố tiến vào một tòa tiểu viện đi vào phòng bên trong ngũ xám nam tử cầm lấy điện thoại trên bàn thông qua một cái ma số điện thoại rất nhanh kết nối uy ta là bồ câu xám thỉnh giảng đã xác nhận đúng là thú vương úc long khánh nuôi lôi quan g tuyết báo thú cùng ma lân giác hổ thú thi thể căn cứ quan sát của ta hai con dị thú thân thể cắt chém rất tinh tế nói rõ bọn chúng là ở sau khi chết mới bị cắt chém vết thương trí mạng hẳn là đều ở đây thể nội ta chú ý tới ma lân giác hổ thú nội tạng cơ bản đều là hoàn c h ỉ n h nhưng lôi quan tuyết báo thú nội tạng tàn khuyết rất lớn một bộ phận khả năng này là nó nguyên nhân cái chết thanh diện quỷ có khả năng nắm giữ một loại nào đó có thể ở thể nội tạo thành cực lớn lực sát thương thủ đoạn cùng loại bên trong bạo kình trở lên chính là ta quan sát t ố t ta đã toàn bộ ghi chép cực khổ rồi c ú c điện thoại mũ s á m nam từ cấp tốc rời đi khu nhà nhỏ này hắn là đại đồng phụ tổ chức tình báo vọng nguyện lâu người danh hiệu b ổ câu s á m vọng nguyện lâu là đại đồng phụ thậm chí toàn bộ phong tỉnh có thực lực nhất tổ chức tình báo cho nên nó đẩy ra phong tỉnh phong văn bảng là nhất được công nhận trước đây thanh diện quỷ leo lên phong tỉnh phong văn bảng thứ chín chính là vọng nguyện lô bình hiện tại đồng hoang một trận chiến chấn kinh toàn bộ đại đồng phủ v ọ nguyệt n g lâu tự nhiên muốn ngay lập tức thu hoạch được tương quan tình báo sau đó đổi mới bản thân bản danh sách bảo trì bản thân công tín lực đồng thời hiện ra bản thân tình báo thu hoạch năng lực cho nên trừ phái ra bổ câu s á m trên đường quan sát hai con dị thú thi thể v ọ nguyệt n g lâu còn phái ra nhân thủ đi liên hệ ảnh vương cùng pháo vương muốn thu hoạch được đồng hoang một trận chiến kỹ lưỡng hơn nội dung trên đường phố đội xe lái vào đại đồng khu đây là đại đồng phủ thành khu trung tâm đốc tra tổng viện giám sát tổng viện đình chiến tổng viện nội chính tổng viện chính vụ cao ốc chờ một chút hành chính cơ cấu tất cả đều tọa lạc tại cái khu vực này Chương g i a xe m m như ộ tiến trong tam đ ạ t h gia, c h g đồng dạng đồng phủ khu. thể khu phủ như chân đại được đệ nơi này tại tộc, gia mới đi Có có chính ở xem vào đại đồng phụ thượng tầng gia tộc đội xe tiến vào đại đồng phụ về sau bởi vì khu phố biến rộng rất nhiều cuối cùng là không có như vậy ngôn luận rồi đột nhiên có một đội ăn mặc đồng phục đốc tra viên hướng đội xe chạy tới phía trước nhắc một cỗ xe sang bên trong thượng quan tiêu để tài xế dừng xe theo chiếc xe này dừng lại toàn bộ đội xe vậy chậm rãi dừng lại quay cửa kính xe xuống thượng quan tiêu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một tên mang theo đại đội trưởng quân hàm nam tử hướng thượng quan tiêu thi lễ một cái thượng quan đại nhân ta là đốc cha tổng viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng tất chính đốc cha tổng viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng đồng dạng là mệnh quan triều đình cấp mười quan viên chỉ so với thượng quan tiêu thấp một cấp cho nên thượng quan tiêu lập tức mở cửa xe xuống xe hoàn lễ tất đại đội trưởng có chuyện gì không đồng dạng ngồi ở trong xe trương trạch đ ố n g vậy xuống xe thoáng có chút khẩn trương nhìn xem tất chính hôm nay đối trương gia tới nói có thể nói là vô cùng trọng yếu thời khắc dương vũ diệu uy cũng tốt cáo mượn mai hùng cũng được trương gia hôm nay xuất tấn đầu gió từ khi ra chủ trương tông dương sau khi chết, trương gia bị thế lực khắp nơi chèn ép lâu như vậy, cuối cùng là mở mày mở mặt một lần, thấy được quật khởi lần nữa hy vọng. cho nên trương trạch đống rất lo lắng lúc này xuất hiện cái gì sai lầm. chẳng lẽ là đố gia muốn ở thời điểm này xuất thủ chèn ép trương gia. trương trạch đống trong lòng lóe qua rất nhiều suy nghĩ. diêm phó giám sát sứ, quan phó c h ấ n thủ sứ cùng chúng ta đô đốc tra trưởng ngay ở phía trước, bọn hắn lập tức liền muốn đi qua rồi. tất chính nói. t h ư ợ n g quan tiêu nghe vậy khẽ giật mình, diêm phó giám sát sứ. là tỉnh thành đến vị k đúng. tất chính gật gật đầu. trương tông dương bỏ mình tỉnh thành bên kia tức giận ngay lập tức liền phái tới một con tổ điều tra mà lại đội hình cực kỳ xa hoa tổ điều tra tổ trưởng tên gọi diêm thế kim là bộ giám sát phó giám sát s ứ bộ giám sát chủ quản một tỉnh giám sát công việc phó giám sát s ứ chính là dưới một người trên vạn người tương tự là đệ tứ đ ẳ n g t o a n quan lại là cấp mười lăm quan biên s o chết đi t r ư ờ n g tông dương còn cao hơn hai cấp cùng chấn thủ s ứ biên kính như đồng cấp diêm thế kim mang theo tổ điều tra đi tới đại đồng phụ thành đã sắp một tháng một mực không có cái gì lớn động tác nhưng càng là như thế càng là làm người ta hoảng hốt Bởi vì Diêm、thế、Kim loại vì Thế ngay à y cấp bậc có quan viên có thể nói n thể một à ngàn、việc. làm y trăm công việc, s o v ậ k hôm n năng gian g có khả năng hoa thời ộ t t h á nay g đồng nghỉ g chạy phủ phép. đại đến đến n diêm thế kim đột nhiên mang theo tổ điều tra thành viên đến thăm đốc cha tổng viện chính vụ cao ốc bên kia ngay lập tức sẽ phái một tên phó c h ấ n thủ sứ tiến đến cùng đi toàn bộ đốc cha tổng viện đều như lâm đại địch kết quả diêm thế kim đến rồi đốc cha tổng viện sau cũng không có làm gì chỉ là xuống tới cùng đốc cha trưởng đỗ trưởng hà nói chuyện p h í a m vài c ầ u tiếp lấy phía dưới có người cho hắn hồi báo trên đường cái này đội xe sự diêm thế kim tâm huyết dâng trào đưa ra muốn đến xem cái này đội xe thế là thì có lúc này một màn này đốc cha tổng viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng tất chính trước thời hạn dẫn người tới đoạn ngừng đội xe đem việc này cáo chi trương ra đám người tất đại ca trương trạch đống là đình chiến tổng viện trước đây cùng tất chính có quá nhiều lần hợp tác hai người có nhất định quan hệ cá nhân thế là hắn tiến lên một bước đi tới tất chính bên cạnh thấp giọng hỏi có thể hay không tiết lộ một chút mấy vị này đại nhân đột nhiên tới là có dụng ý gì nhìn xem trương trạch đống ánh mắt tha thiết tất chính v ậ y hạ thấp thanh â m không phải ta không nói cho ngươi là ta cũng k h biết Ta đ gật gật o lúc, lúc này bọn hắn đi cũng không được không đi cũng không phải mười mấy phút sau đốc cha tổng viện người hoàn thành dọa bãi ở ngoại vi tổ chức lên phòng tuyến trên đường phố trừ cái này đội xe cùng đốc cha biên đã không có người đi đường đến rồi thượng quan tiêu là ở trận trong đám người bình tĩnh nhất nàng gái thứ nhất phát giác động tĩnh nhìn về phía trước mở miệng nói thoại âm rơi xuống một đám người xuất hiện ở phía trước đầu phố ở giữa ba người trên thân đều mặc trường b à o màu lam đậm bên trong là quần áo màu đen ba người trường b à o màu lam đậm bên trên có thêu vân v â n trái phải trên thân hai người có gà cảnh đồ án ở giữa nhân thân trên có tiên hạc đồ án đại lam triều lấy màu lam bi tôn cho nên đám quan chức quan phục đều làm à u lam đ ặ t cơ sở lấy bất đồng đồ án đến phân chia quan viên phẩm cấp đệ nhất đẳng lại quan là không có chính thức bắt vụ từ đệ nhị đẳng thuộc quan bắt đầu quan phục bên trên thêu trừ vân văn còn có c h ú n cá đệ tam đẳng mệnh quan quan phục bên trên sẽ theo sông núi đệ tứ đẳng tọa quan quan phục bên trên sẽ theo chính thú đệ ngũ đẳng c á c quan quan phục bên trên sẽ theo nhật nguyệt tinh thần trong đó đệ tứ đẳng tọa quan quan phục bên trên ga cảnh đại biểu cấp m ộ ư ơ i bốn quan viên thiên hạc đại biểu cấp m ộ ư ơ i năm quan viên lúc này ở giữa người kia trên người quan phục có t h e o thiên hạc đại biểu hắn đã là tọa quan đỉnh điểm tại đại đồng p h ủ chỉ có c h ấ n thủ sứ biên kính như có thể mặc như thế quan phục nhưng người này không phải biên kính như tự nhiên là chỉ có thể là tỉnh thành phái tới phó giám sát sứ diêm thế kim bên trái hắn là đại đồng phụ phó c h ấ n thủ sứ quan triệu bên phải là đốc cha tổng viện đốc cha trưởng đỗ trường hà ba người sau lưng còn đi theo một đám lớn quan viên xung quanh có đỉnh chiến tổng viện chính sách võ sư tùy hành bảo hộ thượng quan tiêu cùng trương ra đám người nên đón tiếp lấy gặp qua diêm phó giám sát sứ quan phó c h ấ n thủ sứ đỗ đốc cha trưởng sau phương đến gần về sau thượng quan tiêu đám người dẫn đầu hành lễ không cần đa lễ diêm thế kim g a rẻ lệ đen là một trời sinh m ặ t đen nhìn qua rất nghiêm túc tăng thêm hắn chức q n khiến người vô ý thức sinh lòng e ngại bất quá lúc này thần thái của hắn ngược lại là rất h ò ái để trương gia cả đám hơi an tâm một chút ta nghe người ta nói trên đường có chỉ đội xe ngay tại biểu hiện ra hai con ngũ phẩm thượng đặng dị thú thi thể nhất thời hiếu kỳ đã muốn đến xem ta trước đó thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua ngũ phẩm dị thú bộ dạng dài ngắn thế nào diêm thế kim vừa cười vừa nói mặc dù nói thì nói như thế nhưng ở trận có một cái tính một cái không ai tin tưởng vị này phó giám sát s ứ thật là đến xem dị thú thi thể đi thôi mang ta đi nhìn xem diêm thế kim nói thế là trương gia đám người hào hào tránh ra đường do thượng quan tiêu cùng mấy tên trương gia người chủ sự cùng đi bọn này đại nhân vật hướng đội xe đi đến đám người rất đi mau đến rồi trước đoàn xe diêm thế kim n g ắ m nghĩa chiếc thứ nhất xe tải nặng thùng xe bên trong hai cái đầu một lát sau hắn mở miệng hỏi cái này hai con là cái gì dị thú a xung quanh lập tức yên t ĩ n h trở lại thượng quan tiêu thấy không có người mở miệng thế là tiến lên một bước đại nhân cái này hai con là lôi quan g tuyết báo thú cùng ma lân giác hổ thú diêm thế kim q u a y đầu nhìn về phía nàng ngươi chính là hưng thành viện đỉnh chiến đương nhiệm thủ tôn thượng quan tiêu a đúng thượng quan tiêu không tiêu n ạ o không tự ti gật đầu phụ thân ngư sự xin nén bi thương diêm thế kim đột nhiên nghiêm nghị nói thượng quan tiêu khẽ giật mình lần nữa hành lễ đa tạ đại nhân hừm vậy ngươi giới thiệu cho ta một lần cái này hai con dị thú đi diêm thế kim chỉ vào toa xe bên trên hai cái đầu thế là thượng quan tiêu đại khái vì đối phương giới thiệu lôi quan g tuyết báo thú cùng ma lân giác hổ thú đặc điểm cùng chiến lược nói như vậy tuyệt đại đa số đạo cơ k ỳ cường giả đều đánh không lại cái này hai con dị thú diêm thế kim sau khi nghe xong hỏi đúng thượng quan tiêu gật đầu vậy dạng này hai con dị thú là bị ai z chết đây này diêm thế kim hỏi nghe nói như thế mọi người tại đây thần sắc khác nhau ngay từ đầu rất nhiều người đều cảm thấy vị này phó giám sát s ứ đột nhiên phải tới thăm cái gì dị thú hẳn là hướng về phía t r ư ờ n g gia đến nhưng hiện tại xem ra đối phương chẳng lẽ có mục đích khác trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người đều tập trung trên người thượng quan tiêu chờ đợi nàng nói ra cái kia tên cái này hai con dị thú là hưng ơ thành một công ty đưa tới v y t h ắ t chúng ta t r ư ờ n g gia hỗ trợ xử lý thượng quan tiêu nói với diêm thế kim hưng ơ thành một công ty diêm thế kim lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc dạng gì công ty lại có thể giết chết như vậy hai đầu dị thú nói hắn quay người nhìn mình sau lưng một tên dáng người chắc đ ị c h nam tử phiền n ạ n ngươi làm được sao cái này tên gọi phiền n ạ n nam tử là tỉnh thành nổi danh võ đạo cao thủ tên hiệu liệt long thủ thành danh chiến đấu chính là một đối một chém giết một con ngũ phẩm thượng đẳng long thú tại vọng nguyệt lâu đẩy ra phong tỉnh phong vân bảng bên trên phiền n ạ n xếp hạng thứ sáu là năm năm ngăn đạo cơ k ỳ cường giả hồi bẩm đại nhân thuộc hạ không có năm chắc phiền n ạ n ông q u đàng hoàng hồi đáp ngay cả ngươi cũng không có năm chắc xem ra giết chết cái này hai con dị thú người thật không đơn giản a thương thành có nhân vật như vậy sao diêm thế kim hỏi thượng quan tiêu trầm mặc không nói bởi vì thanh diện quỷ thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà lại trước mắt còn tại bị đại đồng phủ quan phủ truy nã cho nên tại ngoài sáng bên trên công ty quản lý đô thị thanh nguyên cùng thanh diện quỷ là không có bất kỳ quan hệ gì chủ tịch của công ty là lưu tam nhi thượng quan tiêu cùng trương gia dù là được hưởng lợi tại thanh diện quỷ cũng không cách nào tại trường hợp công khai thừa nhận cùng thanh diện quỷ là minh h i ế u mọi người tại đây thân sắc khác nhau coi như trương trạch đống dự định mở miệng nói chút gì không nhường tràng diện như thế lúng túng ở lúc phiền nạn cái này v õ phu đột nhiên lên tiếng đại nhân ta đối với lần này ngược lại là có nghe thấy ồ、oh. diêm thế kim nhìn về phía phiền nạn nói nghe một chút thuộc hạ cũng coi như nửa cái người giang hồ đối chuyện trên giang hồ từ trước đến nay chú ý trước đó không lâu vọng nguyệt lâu đổi mới phong t ỉ n h phong vân bảng đơn phía trên nhiều hơn một người tên hiệu thanh diện quỷ xếp tại hạng chín phiền nạn dùng t r ầ m m u ộ n thanh âm trầm d i i nói gần nhất hai ngày trên giang hồ có nghe đồn nói thanh diện quỷ bị năm tên đạo cơ k ỳ cường giả cùng hai đầu dị thú bay giết cuối cùng phản sắt bốn tên đạo cơ kỷ cùng hai đầu dị thú khi hai đầu dị thú chính là đại nhân ngài bây giờ thấy được cái này hai đầu có chuyện như thế diêm thế kim lộ ra vẻ kinh ngạc cái này thanh diện quỷ vậy mà như thế lợi hại phiên ngạn ôm cử nói thuộc hạ ngay từ đầu cũng có chút không tin nhưng hôm nay tận mắt thấy cái này hai con dị thú thi thể không thể không tin thanh diện quỷ diêm thế kim trầm ngâm một chút đột nhiên quay người nhìn về phía một bên đỗ trường h ạ đỗ đại nhân ta trước đó đi ngơi nơi đó lúc nhìn thấy một phần bảng truy nã đơn phía trên x ế p tại đứng đầu bảng giống như cũng gọi là thanh diện quỷ hai cái này là cùng một người sao đến rồi tại chỗ tất cả mọi người mừng rỡ biết rõ hôm nay cái này ra hy phần mấu chốt nhất đến rồi đỗ trưởng hà thần sắc bình tĩnh nhìn xem diêm thế kim diêm đại nhân cái này thanh diện vì chỉ là một danh hiệu trước mắt còn không người biết rõ hắn thân phận chân thật cùng tướng mạo cho nên tạm thời còn không có cách nào kết luận giết chết cái này hai đầu dị thú người và bị truy nã người là cùng là một người hắn còn không rõ ràng lắm diêm thế kim trong hồ l ô muốn làm cái gì cho nên trước ổn một tay không có đem lại nói chết sự thật chứng minh những n à y các đại nhân cẩn thận là đúng diêm thế kim ngay sau đó nói đỗ đại nhân nói đến có lý nếu chỉ biết rõ một cái danh hiệu ngay cả chân thật tướng mạo cùng thân phận đều không rõ ràng đúng là khó mà phán đoán nhưng nếu như là như thế này bạn nhất có người mang theo cái này thanh diện quỷ mặt nạ xuất hiện ở đại đồng p h ủ thành bên trong viện đốc cha là bắt vẫn là không bắt đâu chương 62, xuân tới ta không mở miệng trước 2, a i chương 62, xuân tới ta không mở miệng trước 2, a i chương 200, xuân tới ta không mở miệng trước 2, nếu có người mang theo thanh diện quỷ mặt nạ xuất hiện ở đại đồng p h ủ thành viện đốc cha là bắt vẫn là không bắt vấn đề này để thượng quan tiêu ánh mắt biến n o đ ỗ n nhiên nhìn về phía đỗ trường hà cái này đỗ trưởng hà ánh mắt lấp lóe quan sát đến diêm thế kim t h ầ n sắc hỏi diêm đại nhân nghĩ sao diêm thế kim chỉ vào toa xe bên trên kia hai viên dị thú đầu lâu cất cao giọng nói đỗ đại nhân ngươi xem phiền nạn trong miệng nói cái này thanh diện quỷ lợi hại như thế vạn nhất hắn cùng bị truy nã không phải cùng là một người đ ố c cha tổng viện phái người đi bắt chẳng phải là muốn náo ra thật lớn một trận phong ba đỗ trưởng hà há miệng muốn nói diêm thế kim k h o á t qua tay ngăn lại hắn nói chuyện dĩ nhiên đ ố c cha tổng viện gánh vác giữ đình phụ thành trị an chi chức trách nếu thật sự có làm điều phi pháp có làm trái ta đại làm triều luật pháp không đổ vô luận lợi hại cỡ nào đều phải nghiêm trị chỉ là à vạn nhất thật là h i ể u lầm nghĩ sai rồi đối tượng chẳng phải là để đốc cha tổng viện bạch bạch tổn thất nhân thủ còn bất phản một tên thực lực cao cường báo giả đây chính là ta đại lam triều tổn thất đỗ t r ư ở n g hà không thể không g ẫ n đầu diêm đại nhân nói rất có lý diêm thế kim tiếp tục nói còn có cái này thanh diện quỷ thân phận một ngày không thể xác định liền một ngày khả năng bị người giả mạo chỉ cần mang giống nhau như lúc mặt nạ xuất thủ là đủ dạng này người xuất hiện ở trong lệnh truy nã sợ rằng dễ dàng bị người hữu tâm lấy ra làm văn trường bạn quan cảm thấy có chút thiếu sơ、so、ta h ắ n trước đây một mực tự xưng là ta đột nhiên dùng bản quan tự xưng mặc dù ngựa khi không có biến hóa nhưng ở trận một đám quan viên đều lập tức khẩn trương lên dù sao đây là vị phó giám sát xứ trên lý luận tới nói có quyền lực điều tra đại đồng phụ từ trên xuống dưới sở hữu quan viên diêm đại nhân dạy phải điểm này đúng là ta sơ sót đỗ trưởng hà rất dứt khoát túi đầu nhận sai ai ta cũng chỉ là đề nghị một chút đỗ đại nhân đừng sốt sáng như vậy diêm thế kim đột nhiên nợ nụ cười đỗ trưởng hà cũng không có vì vậy mà trầm tính lại quả quyết nói ta cái này liền hạ lệnh bị bỏ đối thanh diện ủy lệnh truy nã chờ cha rõ ràng đối phương thân phận chân thật về sau lại hạ lệnh truy nã tổ điều tra đến đại đồng phụ thành một tháng đều không độc tính không có nghĩa là sẽ một mực không có độc tính đỗ trưởng hà cũng không muốn làm chim đầu đàn cho nên không chút do dự lựa chọn hủy bỏ lệnh truy nã sự t ì n h đến một b ư ớ c này tất cả mọi người nhìn ra diêm thế kim đây là muốn lôi kéo thanh diện ủy mà hắn hành động này sau l ư n g đại biểu hàm nghĩa thì không cần không khiến người ta nghĩ sâu xa tất nhiên bị truy nã cái này thanh diện ủy là ở hưng ơ thành giết người vậy liền để hưng thành bên kia trước cha rõ ràng lại lên báo đại đồng phụ thành diêm thế kim lần nữa đưa ra một cái đề nghị diêm đại nhân nói rất có lý cứ làm như thế đỗ trưởng hà biết nghe lời phải một bên thượng quan tiêu cùng người trương gia nghe được trong lòng c ư n g hỉ xem như minh h i ế u thanh diện ủy vấn đề lớn nhất chính là thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng giống thú vương t h á o vương độc vương đ ắ n g người mặc dù lén lút rất nhiều sản nghiệp không thể lộ ra ngoài ánh sáng làm phạm pháp loạn kỷ cương sự có một cái soạn nhưng bên ngoài đều là xã hội danh lưu không phải thương hội hội trưởng chính là c h ứ danh công ty lớn chủ tịch thú vương úc long khánh trên thân thậm chí còn đội lên một cái đại đồng phủ từ thiện đại sứ thân phận thanh diện quỷ cùng những thế lực này đ ố i lên đầu tiên tại thân phận bên trên cũng rất t an thiệt h ỏ i trước đây úc long khánh vận dụng mình ở quan phủ lực ảnh hưởng để thanh diện ủy lên đại đồng phủ lệnh truy nã chính là một cái tươi sáng rõ nét ví dụ nhưng bây giờ trải qua diêm thế kim vừa nói như thế thanh diện quỷ về sau liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở đại đồng phủ thành rồi diêm thế kim để hưng thành bên kia trước cha rõ ràng thanh diện quỷ thân phận chân thật lại hướng lên báo nhưng ở trận đám người ai không biết hưng thành bây giờ đã là thanh diện ủy đại bản doanh để h ư thành bên kia cha sợ là cha một trăm năm đ ề u tra không g i kết quả thấy đỗ trưởng hà tỏ thái độ về sau diêm thế kim lại quay người nhìn về phía thượng quan tiêu ta lần này chính là đặc biệt vì phụ thân ngươi sự tới vốn định chờ hung thủ đem ra công lý sau lại tự mình đến nhà đi tế điện trường t r ư ở n g đà sứ nhưng hôm nay tất nhiên với lúc gặp không biết có thể lĩnh ta đến nhà tế điện một phen nghe nói như thế một đám người trương gia cơ hồ sắp nhịn không được cười ra tiếng diêm thế kim hôm nay t r ư ớ c vì thanh diện quỷ giải quyết rồi thân phận bên trên vấn đề hiện tại lại đưa ra muốn đích thân đến nhà tế điện trường tông dương cái này thái độ quả thực không nên quá rõ ràng vị này phó giám sát sứ chủ động ném ra lòng tốt đối bây giờ trương gia tới nói có thể nói ngày tuyết tạc than đương nhiên ta thay ra phụ cảm ơn diêm đại nhân thượng quan tiêu đối diêm thế kim không mình hành lễ diêm thế kim đưa tay đ ỡ lấy nàng không cần đa lễ chúng ta hắn lời còn chưa nói hết thượng quan tiêu đột nhiên trở tay bắt lại cổ tay của hắn đông nhiên đem hắn kéo cách tại chỗ tại thượng quan tiêu động thủ đồng thời một bên phiền ngạn buộc phát ra một cỗ màu đỏ thâm kinh lực quay người một q u y ề n hướng không chung quanh ra Tho thâm anh, quyền cương giống như một đạo màu đỏ trường hồng, màu cùng một viên phóng tới đạo phóng có người tìm địa phương t r ô n tránh có người hướng diêm thế kim cái này bên cạnh sông thượng quan tiêu thôi động làm cương kinh hóa thành một đạo kinh p h o n g đem chính mình cùng diêm thế kim một đợt bao trùm để phòng lại có viên đạn phong tới phiền hạn một bước đi tới hai người bên cạnh tương tự một mặt để phòng mà nhìn xem b ộ t phía vừa rồi hắn cùng thượng quan tiêu gần như đồng thời cảm ứng được có một viên đạn hướng diêm thế kim phong tới cho nên một người xuất thủ kéo ra diêm thế kim một người xuất thủ lấy quyền cương đánh nát viên đạn cũng không phải là chỉ có, có cảm giác nguy hiểm loại này siêu phàm năng lực võ giả mới có thể trước thời hạn cảm thấy được nguy hiểm võ giả cảm giác là rất mén này cảnh giới càng cao càng là như thế chỉ bất quá có cùng loại siêu p h à m năng lực võ giả ở phương diện này sẽ càng mạnh diêm thế kim thần sắc coi như chấn định tỉnh táo nhìn xem hiện trường phản ứng của mọi người lúc này xung quanh chính sách các võ sư đã nhích lại gần a o tháo thôi động kình lực ngăn tại đám quan chức trước người ngoại vi đốc t r a viên môn cũng đều nhích lại gần hình thành một đ ạ o nhân tường họng súng nhắm ngay một phía tất chính lập tức dẫn người đi bắt người đỗ trưởng hà sắc mặt khó coi tới cực điểm đối đệ nhất đại đội trưởng tất chính quát mặc dù hôm nay diêm thế kim tới đây là lâm thời khởi ý nhưng đốc cha tổng viện cùng đ ỉ n h chiến tổng viện đối với một đoàn người công tác bảo an không dám chút nào qua loa đã ra khỏi trương tông dương bị g i ế t sự kiện nếu như tổ điều tra người lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý m ớ n khả năng này chấn thủ sứ biên kính như đều muốn tự nhận lỗi từ t r ư ớ c kết quả ngàn phòng b ạ t phòng thế mà còn là có thích khách nhảy ra đối diêm thế kim bắn một phát súng cái này làm sao không để đỗ trưởng hà tức giận đại nhân chúng ta trước tiến trong phòng tránh né đi phiên ngạn nói với diêm thế kim diêm thế kim xô tay vốn là rất đen sắc mặt xem ra càng đen hơn hắn âm thanh lạnh lùng nói tránh dưới ban ngày ban mặt bản quan đường đường triều đỉnh v a quan chẳng lẽ muốn sợ chỉ là thích khách hắn không có ý định đi trong phòng tranh né cứ như vậy đứng tại chỗ phiền ngạn nghe bậy vậy không còn q u ê n nhiều có hắn tại hắn không cảm thấy có người có thể tại cự ly xa có súng ống làm bị thương diêm thế kim nếu như thích khách thật sự nghĩ đâm giết phải tự mình giết tới diêm thế kim tới trước mặt mới được n ắ n ngủi bồi dối về sau trang diện cấp tốc khôi phục trật tự đã không còn tiếng súng văng lên cũng không có thích khách thật sự hướng bên này đành tới diêm đại nhân đỗ trưởng hà tại hai tên chính sách võ sư bảo vệ g ư ớ i đi tới diêm thế kim trước người hôm nay việc này bắt đến thích khách sao diêm thế kim không khách khí chút nào cắt đứt đỗ trường hà đỗ trưởng hà sắc mặt biến hóa cắn răng nói ta đã phái người đi bắt nhất định cho đại nhân một cái công đạo t ố t bạn quan trờ ngươi bàn giao diêm thế kim nói xong xoay người rời đi một màn này để tại chỗ không ít quan viên nào ảo biến sắc đỗ trưởng hà sắc mặt tâm trầm quay người phân phó một câu mấy đội đốc tra viên cùng mấy tên chính sách võ sư vậy đi theo